t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám trực tiếp làm lớn thanh phong nghe nói như thế một cái liền đứng mà lên đi tới như yên này hai ngày ta cảm nộ g một phen có lẽ ma công kia đối với ta xác thực có ảnh hưởng bất quá ngươi yên tâm tiếp theo ta sẽ cẩn thận lục như yên gật đầu một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn hắn chốc lát nói ta tin tưởng ngươi tuy rằng lục như yên nói chỉ là ngăn ngắn vài chữ nhưng là thanh phong nhưng trong lòng thì không khỏi ấm áp minh vương đại đ i ệ n bên trong hắc ma không ngừng cảm thán này vương huyền phong cũng thật là sẽ hưởng thụ đem nơi này làm cho nguy nga lộng lẫy cái kêu cao đường bên trên một thanh siêu lớn hoàng kim ghế dựa đưa để ở nơi đó bên trên khảm nạm vô số kim cương bảo châu hiện lộ hết xa hoa a thanh phong cùng lục như yên giờ khắp này từ sau đường đi ra đám người nhìn sang trong lòng không khỏi cảm thán hai người trai tài gái s á c hát ma đại nhân không biết chuyện gì làm phiền đại giá của ngài hát ma cười ha ha tiếp nhi nói ra đương nhiên là việc vui thật to việc vui đây nha thanh phong kinh ngạc không biết sẽ có cái gì cao hứng sự t ì n h đáng được hát ma tự mình lại đây một chuyến lập tức cựu nghe hắn nói ra tông chủ có lệnh chính là ở đây trùng kiến minh vương điện phong ngươi vì là minh vương điện chủ Thường có có quyền quyền sát, địa vị cùng chúng ta tương tất sinh chúng chu đương, đường quyền quyền cùng ngàn giảm có có vi địa vị không ẩ u thuộc quản, chu tất cả, khẩu, tất cả cai c về vi ngươi năm ngàn giảm ma giáo v i ệ chỉ giao c o phong ngươi đồng ngươi minh vương. Không tới thời xử lý, là h sắp vì c có như vậy tông chủ đ ặ c phê nơi đây tất cả thu vào toàn bộ về ngươi tất cả không cần nộp lên trên bất quá sao ngươi bên này đồng lộc cũng muốn ngươi tự mình làm giải quyết bất quá này quyền lợi nhưng là đủ lớn chúng ta đều không hưởng thụ được đây thanh phong nghe đến đó trong lòng một người này thiên tàn địa khuyết trong bắc cũng không biết muốn làm cái gì nói đến thật là dễ nghe nhìn tên tuổi đủ lớn nhưng là căn cứ hắn biết này chu vi ngàn dặm hình như chỉ có hai cái nhỏ đường khẩu nhân số gộp lại bất quá hai ba trăm mà thôi để hắn tự mình làm giải quyết động lộc vấn đề càng là lòng dạ đáng chèm à muốn biết chính là nuôi hắn thủ hạ này hơn ngàn người cũng muốn lượng lớn linh thạch mới có thể này để hắn đi nơi nào làm đây rõ ràng là minh thăng ám hẳn g nghĩ muốn cô lập gác không chính mình sao hắn đúng là giỏi tính toán một bên có thể buộc lại chính mình một bên lại có thể thống trị địa bàn lớn như vậy đến cho rằng tông môn hòa hoa nơi thật là tính toán không một chỗ sai sót ta nhìn thấy thanh phong sắc không tốt h á c ma cười hì hì nói thanh phong ngươi cũng không muốn nghĩ nhiều kỳ thực tông trục nhưng là ý tốt chỉ muốn tốt tốt bồi dưỡng ngươi không dối gạt ngươi nói ở đây minh vương điện quản hạt bên trong là có một toàn núi quạng linh thạch lượng khai thác cũng rất lớn chỉ cần ngươi có thể đủ bãi bình ma thiên môn bên kia linh thạch tự nhiên là nhiều đến không xuể nghe đến lời này thanh phong mới chân chính minh bạch thiên tàn địa khuyết tâm tư khác nghĩ phải dựa vào chính mình cùng lục như yên quan hệ đến tranh cướp chỗ tốt lúc này trần tâm lạnh dên một tiếng nhìn về phía thanh phong thanh di cũng là sắc mặt không tốt lắm nhìn giờ khác này nàng quay về lục như yên mở miệng nói như yên chúng ta tông chủ cũng cho ta mang cho ngươi lời để ngươi trước ở tại đây c h ấ n thủ một quan g thời gian mà này minh vương điện hết thệ nhưng là ta hai giáo đồng thời đánh xuống có ít người khẩu khí hình như muốn độc chiếm giống như vậy cũng không biết muốn không muốn thể diện h á t ma nghe nói như thế không hề tức giận trái lại cười hì hì nói thanh thanh ngươi cũng không nên hiểu nhầm tông chủ ý này bất quá là nghĩ học hỏi kinh nghiệm người mới tất cả mọi chuyện vẫn là muốn thương lượng với các ngươi bất quá chúng ta lão g i a hỏa này không ngại cho bọn họ người mới một ít cơ hội để người trẻ tuổi tốt đẹp thương thảo một cái còn thừa lại chi tiết nhỏ hạ thanh di lạnh rên một tiếng trong lòng đã rõ ràng thiên tàn địa khuyết tên kia ỉ vào thanh phong cùng như yên quan hệ rõ ràng liền đến chiếm tiện nghi việc này vẫn là muốn như yên cực kỳ châm trước mới tốt lục như yên hạng gì thông minh đã sớm nghe rõ việc này bất quá giờ khắc này trong lòng nàng đã sớm có tính toán thanh phong lắc đầu lòng nghĩ này cũng chuyện gì à ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía lục như yên đến lập tức hai người tìm một mượn cớ rồi rời đi chốc lát phía sau hai người thân ả n h xuất hiện ở một chỗ bể nước bên d ư ớ i cái tia trong bể nước mặt có ba cái cá chép đang vui sướng du ã n g nhìn thấy hai người không chỉ có không sợ còn bơi lên đến không ngừng dùng đôi đánh ra mặt nước hình như tại đòi hỏ đồ ăn một loại thanh phong một mặt vứt chút bã vụn đồ ăn một mặt hỏi do lục như yên việc này ngươi làm sao nhìn lục như yên suy nghĩ chốc lát nói với hắn không bằng thừa dịp này cái cơ hội trực tiếp làm lớn lớn đến để thiên tàn địa khuyết sợ sệt lớn đến có thể thoát khỏi ràn buộc thanh phong nhìn trong lòng nàng kinh sợ có chút không rõ vì sao lục như yên nhưng làm mở miệng nói ra nếu thiên tàn địa khuyết n g h ĩ muốn khống chế ngươi đồng thời thông qua ngươi tới đoạt được chỗ tốt cái kia ta cũng có thể chi chỉ ngươi cái kia vùng mỏ có thể vì ngươi khai thác đến thời điểm ngươi chỉ cần cho ta giáo môn hai phần mười linh thạch liền có thể mà ngươi thì lại ở tại đây dùng sức phát triển thế lực của chính mình n h ư đầu ngày sau thoát khỏi bọn họ ha không phải càng tốt sao thanh phong không nghĩ tới lục như yên giã tâm cực lớn bất quá này ngược lại là một ý kiến hay một khi tự có thật nhiều tiền vốn cha mẹ cũng không nhất định trong đó chịu tội chủ yếu nhất vẫn là mẫu thân này chút năm qua tuy rằng ăn nhàn nhưng là hình cùng giam lỏng một thân tự do hoàn toàn không có à đã như vậy h ắ n cái này làm nhi tử quả nhiên ứng nên làm những thứ gì dù sao p h à m nhân tuổi thọ có hạn à đón lấy hai người tiểu thương nghị một ít chi tiết nhỏ việc thanh phong lúc này mới ý thức được lục như yên chố lợi hại ổn thỏa một cái ghê gớm quân sư nhân vật t suy nghĩ nhắn n h ủ chú đáo không phải hắn có thể so nghe kế hoạch của nàng thanh phong ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng lời kích động thời gian không khỏi hô to hay lắm mọi người muôn chút thời điểm ăn chung cơm hát ma tại trên bàn ăn khích lệ thanh phong một phen cũng nói cho hắn chính mình cùng phụ thân hắn quan hệ thân mật có khó làm sự tình hắn chính là có thể xuất lực thanh phong tuy rằng không minh bạch này hát ma vì sao đối với hắn lấy lòng nhưng là trong lòng hắn sáng tỏ có thể tại lần trước chính ma đại chiến bên trong sống sót cái kia không là ngàn năm lão h ồ ly một loại tinh minh thanh bay về hai người cũng dặn bảo vài câu sau buổi cốc tối mấy người tự nhiên phần mình rời đi nơi đây cũng chỉ còn lại có thanh phong cùng lục như yên hai người khó được thanh tĩnh một phen thanh phong đem việc vặt giao cho trương long triệu h ổ cùng mã càn như k h ô n mấy người xử lý lục như yên cũng bàn giao một phen phía sau hai người lại đi du sơn ngoạn thủy đi nhân sinh khó được mấy hồi nhàn hai người đều là cảm giác có chuyện nói không hết đến nay một lần thanh phong cùng lục như yên mang theo tiểu bạch đem toàn bộ phân quản khu vực đi một lượn đồng thời còn đi một chuyến vùng mỏ nơi nào đã bị ngư k h ô n an bài đệ tử luân phiên khai thác lên khoáng thạch chỉ là nhân số quá ít mỗi ngày khoáng thạch số lượng cũng miễn cưỡng ứng phó nơi này chính là trọng địa ngư k h ô n người này vẫn tính là có chiến lược ánh mắt phái trọng binh canh gác nơi đây theo mấy ngày nay ở c h u n g lục như yên càng ngày càng yêu thích tiểu bạch thanh phong cũng là không nói gì cái tên này cũng không biết nơi nào tốt như vậy chọc người yêu thích vẫn là nữ nhân sau bảy ngày khi bọn họ trở lại minh vương điện thời điểm nơi này đã bị quét tức sạch s à n h xanh rực rỡ hẳn lên các đệ tử cũng đều trọng mới đổi y phục vì lẽ đó thanh phong quyết định trước tiên dựa theo lục như yên từng nói chiêu binh mãi mã quảng chiêu thiên hạ ma đồ cùng tám tu đến lúc này chính mình còn có thể khống chế bọn họ tình chính bọn họ ngày ngày chỉ muốn làm chút chuyện ác thanh phong giết thần tên lưu truyền rộng rãi bây giờ bước lên minh vương càng là thiên hạ được biết trong lúc nhất thời huy hoang vô lượng chính là vẫn phong quang vô hạn thiên thủ ma đồng cũng bị hạ thấp xuống hắn vừa phát ra thiên hạ triệu tập lệnh nhất thời t i ể u có vô số tán tu ma đồ đến đây ứng chiêu dồn dập nghĩ muốn nhìn một nhìn này trong đồn đãi giết thần dài có phải hay không ba đầu sáu tay ma này một lần có thể gia nhập ma môn cũng là rất nhiều tán tu cơ hội trong lúc nhất thời người theo như mây hạo hạo đãng đãng mà tới nói thật thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy mộ danh mà đến trong lúc nhất thời mọi người đều vội vàng không ngừng không n g h ỉ đạo huyền tông bên trong linh tú sân trên chấn ma điện bên trong giờ khác này cũng có một đám người chính đang thương nghị cái gì trường môn nghe cái kia hoan hỷ tông gần đây lại xuất hiện một cái đại ma đầu nhân s ư n g người này giết thần nghe đồn người này giết người dường như c h u y ệ n vạt chỗ đi qua máu chạy thành sông cẳng có thông tin ê ma công vô cùng lợi hại chính là một đời mới ma giáo t i n h anh hiện tại hắn lại bị hoan hỷ tông chủ s á t phong làm minh vương người này rêu r a o cực kỳ vừa mới lên đảm nhiệm cựu bắt đầu chiêu binh mãi mã như vậy đi xuống thật sự lo lắng hắn làm lớn một phương làm hại sinh linh hôn nguyên tử hơi gật đầu người này ta cũng có nghe bất quá cái kia minh vương điện không tại chúng ta phạm vi quản hạt bên trong r o dài đường cùng a tuy rằng không biết cái kia hoan hỉ tông chủ hạ cái gì cờ chúng ta cũng chỉ có thể y ê n l ặ n g xem biến đổi bây giờ còn chưa phải là lúc khai chiến tại đợi chút đi nghe nói như thế tất cả mọi người là trong lòng thở dài ma giáo này chút năm tinh anh xuất hiện lớp lớp thực tại để người nắm bắt lớp bọn họ bảy trong phái nguyên bản có một không sai nhân vật thủ lĩnh gặp may đúng dịp bên dưới nhưng là làm phản chính đạo thật sự là để người đáng tiếc bất quá tên i kia chữ dĩ nhiên trở thành môn phái cấm kỵ cũng không ai dám nhấc lên chỉ lo đem trưởng môn bị trọc tức cái kia một ngày phía sau thất tinh vạn đạo nhất không biết bị cái gì kích thích vẫn bê quan không ra từng ấy năm tới nay đều không có hắn tin tức tự hình như biến mất rồi một loại không biết có phải hay không là nhận được hắn ảnh hưởng một đời mới đệ tử cũng bắt đầu r ồ n r ậ p bắt đầu bế quan nhu đồ tiến thêm một bước nữa thật hy vọng những người kia xuất quan phía sau khác có một phen phong thái a mọi người chính nghĩ như thế hôn nguyên tử nhưng là đột nhiên nói ra đêm qua lão tổ ban đêm nhìn t h i ê n tượng nhìn thấy tây nam sao động bấm chỉ tính toán nơi nào gần đây cần phải có chuyện gì có lẽ là có vật gì sắp sửa x u ấ t thế độ khả thi rất lớn vì lẽ đó ta nghĩ phái chút đệ tử tinh anh đi tây nam tra xét một phen các ngươi có thể có gì tốt ứng cử viên lời vừa nói ra mọi người đều rối rít thảo luận thái nhất tông bên trong tử tiêu đại điện bên trong q uy nguyên tử nhìn đường hạ hai người rất là cao hứng thái nhất tông nhiều năm tới nay vẫn bị cái khác mấy phái đệ không thờ nổi còn chưa phải là bởi vì mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất không có mấy cái đặc sắc người rất không dễ dàng xuất hiện một cái lợi hại còn bị đạo huyền tông bức bách phản lại chính đạo này vẫn là quy nguyên tử tâm bệnh tốt tại thương thiên không phụ thái nhất tông mấy năm qua này lại có hai người đệ tử dường như mới sao một loại từ từ bay lên chỉ thấy cái kia đường hạ hai cái thiếu niên một người môi hồng răng trắng tướng mạo cương nghị sinh góc cạnh rõ ràng làm cho người ta một bộ kiên nghị rằng dốc người này tên là m ộ kiếm tâm chính là thanh phong đệ tử một người cái đầu hơi cao một chút da rẻ hơi đen một đôi mắt dường như tinh không dạng lời rực rỡ người này không là người khác nhưng là cùng thanh phong c ó qua thâm giao tư độ thu k i ệ t hai người bây giờ bị cùng xưng là thái nhất song k i ệ t diễn phần mình phía trên kiếm pháp đều có chỗ hơn người quy nguyên tử cũng ngoại lệ truyền thụ hai người bản phái trí cao kiếm quyết hy vọng hai người có thể đem này kiếm quyết phát triển làm giả dỡ hai người này một người thân mang kiếm tâm một người nắm giữ kiếm cốt thật là mấy trăm năm đều khó gặp kiếm đạo kỳ tài quy nguyên tử làm sao có thể mất hứng đây đáng tiếc cái kia kiếm tâm sư phụ chính là thanh phong người này nhiều năm tới nay nhận hết lạnh nhạn tốt tại người này tính cách kiến vàng đều là sáng lên bị long đong cũng chỉ là nhất thời việc cũng không biết vì sao này tư đồ thu kiệt đi tới này phái phía sau dĩ nhiên cùng một kiếm tâm đi gần vô cùng trung đụng cũng rất tốt mọi người đều suy đoán hai người cùng trí hướng mà thôi kỳ thực cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết nguyên do chân chính đi giờ phút này hai người một mặt lạnh nhạt nhìn công đường tiền bối sư thuốc sư tổ sắc mặt khác nhau quy nguyên tử quay về hai người gật gật đầu tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói ra hai người các người mặc dù có chút một ít nhỏ tiểu thành cự nhưng đây chỉ là bắt đầu không được lười biếng sư t h u c tổ vận dụng c à n k h ô n kính nhìn thấy đại lục vùng tây nam đem có cảnh tượng kỳ dị Nghị muốn phát i người ớ i cha xét một, một người, người p e nguyên lần vừa để người tự bên trong giáp viễn thiền sư nhìn tọa hạ hai người nói tuệ năng tuệ thông lần xuống núi này định phải cẩn thận không thể xính nhất thời khả năng trong lòng thường nhớ sắp tức là không không tức là xác nam mô a di đà phật hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều là cười khổ không thôi đại sư m i n h vĩ là nữ sắc d i nhiên phà giới này thành sư phụ trong lòng tâm bệnh mỗi một lần đi ra ngoài đều không quên cảnh cáo hai người một phen minh vương điện trải qua qua một đoạn thời gian tu sửa chủ kiến chọn ưu tú người tiến nhập bây giờ đã là mặt khác một phen phong thái thanh phong thủ hạ cũng có một ngàn người biến thành ba năm nghìn người n à y chút tính người cách tu vi cao thấp không đều đương nhiên phải tốt đẹp huấn luyện một phen đương nhiên nhiệm vụ này cứ giao cho trương lòng triệu hồ cùng như k h ô n mã cản mấy người tới làm giờ khác này thanh phong đang cùng mấy cái ma đan tu giả ngồi cùng một chỗ minh vương chúng ta đang đông bốn ma nghe uy danh của người này mới đến đây đồ bái nay g không ư như ơ i nếu h c ứ c h ấ chút n g a c người ta mặt nếu g chúng đấy, mặc tán n ta tu, là như nghe lời cũng còn tốt một khi không nghe thanh phong thao túng không thể nói được muốn làm ra cái gì yêu con thiêu thân đến đồng thời thanh phong lo lắng nhất vẫn là nếu như đem những này người làm đi xuống đội ngũ của chính mình tất nhiên nếu không tốt mang không nói những cái khác mấy người tu vi cao như thế trương long triệu hổ mấy người có thể sai sự bọn họ sao nếu như để cho bọn họ này chút người trực tiếp quản lý đội ngũ càng là không được dù sao bọn họ buông tùng đã quen làm sao biết làm như thế nào dẫn đội cùng huấn luyện sao làm không tốt không có chuyện gì t i ể u mang người đi ra ngoài cho hắn gây sự ngược lại thật nghĩ tới nghĩ lui thanh phong nhìn về phía lục như yên chỉ thấy nàng túi đầu bãi lộng bàn tay một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao rằng rớp giờ khác này hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động trong lòng sinh ra một ý nghĩ đến đó chính là trước tiên đem mấy người trói cùng nhau không để cho bọn họ xuống tới cơ sở nếu như vậy đối với phía dưới không có uy hiếp có lẽ còn có thể để cho bọn họ biến thành một sự giúp đỡ lớn nghĩ đến đây trong lòng hắn ước lượng một phen cho rằng hoàn toàn có thể a liền hắn liền ho khan một cái nói chư vị chư vị mà hãy nghe ta nói nghĩ muốn gia nhập ta minh vương điện chúng ta đương nhiên hoan nghênh chỉ là không biết có thể hay không ủy khuất các người vì lẽ đó ta mới có thể nói như vậy đến ta bên này thì sao mới gây dựng một cái thần cơ cát dự định làm bản điện cấp cuối lực lượng này bên trong bao hàm thập tam thái bảo bốn đại kim cương tám đại hộ pháp mười tám chấn thủ dùng ba mươi sáu khôi sao tám mươi một mạ tướng đẳng cấp này phân chia ta bên này đều có quy định chính là không biết các ngươi nguyện không nguyện ý hạ mình tới đây ai những người kia nghe được thanh phong làm ra nhiều như vậy tên tuổi trong lúc nhất thời ngây tại chỗ thanh phong để cho bọn họ về phòng trước nghĩ rõ nếu như còn muốn gia nhập ngày sau liền muốn cẩn thủ địa uy nếu không hậu quả không cần nói nhiều lục như yên cũng không nghĩ tới thanh phong lại đột nhiên nghĩ ra như thế cái chiêu s ố đến không khỏi cũng khích lệ vài câu bảy ngày phía sau thanh di đến nàng đến nói cho lục như yên Đại lục Tây như a m có gì động, k ô tông n nguyên mệnh lệnh nàng g gì biết t là do, chủ r ớ c Lục đi dò xét một phen.、Lục、như yên hơi hơi do dự vẫn là gật đầu đồng ý phụ thân nếu để cho nàng đi tự nhiên tâm ý sâu sắc nàng cũng không thể không tử ai nghĩ thanh phong nghe được cái này tin tức lập tức liền không chút do dự nói với lục như yên đến hắn cũng muốn cùng nhau đi tới này để lục như yên cao hứng không nớt lục như yên hỏi hắn minh vương điện vừa rồi thành lập nếu là hắn đi có thể hay không xuất hiện nhiễu loạn không nghĩ thanh phong xem thường nói hắn không để ý một câu nói này nhất thời để lục như yên trong lòng ấm áp ngọt ngào nếu như bị nàng biết thanh phong một phương diện có chút bận tâm nàng một mặt phải là thật không quan tâm lời cũng không biết có thể hay không tóm chặt lỗ thai của hắn lớn mang hắn một trận đến mấy cái ma đan tu sĩ cuối cùng vẫn là gia nhập minh vương điện tạm thời bị tôn sùng là bốn đại kim cương cùng tám đại hộ pháp vô luận như thế nào tên tuổi này chính là tới dọa người cũng không tệ thanh phong dặn bảo một phen để cho bọn họ cực kỳ quản lý tô n g môn tự cùng lục như yên cưới tiểu bạch lên đường đại lục tây nam chu vi một triệu dặm nơi tất cả đều là sa mạc địa mạo nơi này hoang vu cực kỳ hiếm người tích bất quá trải qua mấy ngày nay nơi đây tổng có hào quang bay múa bay mú cũng không biết có phải hay không là đem có bảo vật xuất thế một ít tông môn cùng ma giáo cao nhân nhìn thấy loại hiện tượng này dồn dập phái đệ tử đến đây kiểm tra nay một ngày thanh phong cùng lục như yên buôn ba nửa tháng phía sau rốt cục ở đây mênh mông sa mạc phía trên nhìn thấy một nhà có chút đổ nát chùa miếu cũng không biết này chùa miếu bị bỏ hoang bao nhiêu năm đâu đâu cũng co cho bụi bảng kia ngạch treo chết tại trên đại s ả n h lập tức liền muốn rơi xuống một loại tuy rằng bảng kia ngạch có chút chóc sơn nhưng là miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra trên đó viết ba chữ to bản ngữ tự giờ khác này bóng đêm gặp khắc trên bầu trời bỗng nhiên quần quận mây đen mà đến ngay sau đó là một trận điện thiểm lôi nghe h ư ú được lời nói của lục như yên thanh phong lắc đầu cũng không biết trả lời như thế nào đơn giản lấy ra hai khối thịt thú nướng chỉ chốc lát sau thời gian mùi thịt cựu phiêu tàn đến thanh phong vẩy lên gia vị m ù i vị càng thêm trở nên nồng nặc thừa dịp nóng h ổ i thanh phong vội vàng đi tới đưa cho lục như yên một khối hai người ngồi tại t r ư ớ c đống l ử a chậm dài ăn lục như yên lại nói ra thanh phong phụ thân nói bên này có gì động ngươi làm sao nhìn thanh phong ăn một khẩu thịt sau hơi lắc đầu nói nơi đây hoang vu cực kỳ thực sự là không nghĩ tới sẽ có cái gì dị bảo xuất thế ta cảm giác được chuyện tỷ lệ lớn hơn một chút nghe đồn này tây nam một góc đã từng chính là yêu tộc t r ô n cũ thời kỳ thượng cổ nhân yêu đại chiến yêu tộc bị phong ấn tiến vào yêu vực bên trong có lẽ là phong ấn đó xuất hiện vấn đề cũng chưa biết chừng lục như yên không nghĩ thanh phong còn biết này chút lập tức hỏi dò hắn làm sao biết được thanh phong gãi gãi đầu này mới nói ra trước đây hắn vì là tìm kiếm thích hợp công pháp không thiếu hướng về tàng kinh cấp đi bên trong sách không nhiều thế nhưng hắn hầu như đều là tung rồi cái này nghe đồn đến cùng là cái nào quyển sách trên v i ế t hắn đã quên đi rồi bất quá việc này lại bị hắn vững vàng nhớt ạ i nghe xong thanh phong từng nói lục như yên trong lòng còn thật là có chút hoài nghi lúc này chợt nghe bên ngoài có người gọi nói nhanh nhìn nơi nào có c h ỗ miếu thanh phong hai người nghe tiếng này không khỏi xưng sờ không nghĩ này đêm khuya còn có người đến hai người liếp mắt nhìn nhau ăn ý lấy ra mặt c dồn dập mang theo chỉ lộ ra con mắt đi lên bộ phận thanh phong tiện tay vung lên lại đem tiểu bạch ném vào bình bên trong hai người bên này vừa rồi làm tốt này hết thảy liền thấy có hai người mặc tăng phục hòa thượng đi vào cái kia trên người hai người bảo quan g hộ thể đúng là không có nhiễm nước mưa bất quá nhìn thấy hai người ở đây nhưng là s ư n g sờ đón lấy liền nghe một người trong đó chào niệm phật h ả o nói a di đạp p h ậ t thiện thai thiệt hại nhiều có q u a y dối kính xin đạo hữu thông cảm nhiều hơn thanh phong nhìn về phía người này nhưng là trong lòng kinh sợ người này từ mi thiện mục một đôi mắt lấp lánh có thần không là tuệ năng còn là người phương nào một người khác hắn cũng quen thuộc càng là tuệ thông người này nhiều năm không gặp hai người càng thêm thành thục rất nhiều bất quá dáng dấp kiệt nhưng là không có quá nhiều biến hóa nhìn thấy thanh phong không nói gì tuệ năng còn tưởng rằng hắn tức rồi nhất thời chắp hai tay còn muốn nói nữa cái gì giờ khác này thanh phong đã phản ứng lại lập tức nói ra đại sư khách khí chúng ta cũng là tá túc ở đây chỉ là không biết đại sư bóng đêm sâu như thế làm sao còn sẽ đến nơi này tuệ năng vừa muốn mở miệng nói chuyện mọi người liền thấy chân trời hai đạo hào quang chạy nhanh đến đảo mắt liền tới chùa m i ế u cửa chờ hai người kia rơi xuống đất phía sau lập tức đi ngay tiến vào chùa miễu bên trong ồ là như tâm sư mọi cùng trương t h ả n ngọc hai người kia nghe lời này một cái này mới nhìn sang tuệ năng sư huynh tuệ thông sư đệ diệp như tâm mở miệng nói sắc mặt cũng là hơi kinh ngạc bọn họ nhưng là không biết thanh phong càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được mấy người này mà cái kia diệp như tâm nếu như dây dưa càng sâu một ít cần phải còn tính được là là kẻ thù của chính mình n ă m đó chính là nàng không ngừng nói ra liên quan với thanh phong bí mật này mới để thanh phong càng thêm khó xử tuế n g u y ệ t biến thiên thanh phong trong lòng tuy rằng đã không lại ghi hận chuyện cũ diệp như tâm làm cũng là việc nằm trong phận sự có thể trong lòng hắn vẫn còn có chút ngăn cách lúc này hai nữ cũng nhìn thấy thanh phong hai người bất quá chỉ thấy hai người mang theo mặt cỗ cũng không biết tên họ là gì trong lúc nhất thời cũng không có đáp lời nói chương hai trăm bảy mươi mốt truyền ôn lúc này mọi người đều ngồi đến hòa bên tuệ năng cùng diệp như tâm bắt đầu trò chuyện thanh phong cùng lục như yên liếc mắt nhìn nhau cũng không nói nhiều sợ bị nhân ra nhận ra vậy cũng không tốt lúc này thanh phong liền nghe được mấy người nói mấy ngày trước bầu trời xuất hiện kỳ quái cồn trắng cái kia cồn trắng bảy màu sặc sỡ tùy theo lại đỏ như máu một mảnh thuyền trên núi mặt còn có kỳ quái chín tiếng dường như chim quên khớp hết giống như vậy để người nghe trong lòng khó chịu không thôi truyền ôn đầu chút ngày nơi này còn phát sinh một hồi động đất toàn bộ tây nam đều không ngừng run r u dậy này một lần hình như tại hồ lao núi bên kia xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe nước vượt sâu bên trong không ngừng có thần ma âm thanh chuyển tới n g h e mấy người không ngừng g i ả n g gần đây chuyện đã xảy ra thanh phong cùng lục như yên trong mắt cũng là kinh ngạ c không thôi hai người chỉ lo đi đường cũng thật là không biết những chuyện này đây bên này người cho chuyện chính vui mừng chân trời lại có hai đạo hào quang chạy nhanh đến thanh phong thầm cười khổ nơi này đêm nay đúng là náo n h i ệ ta này n một lần rơi tại chùa miếu cựa chính là một nam một nữ nam xoài khí nữ mỹ lệ cô gái kia vừa vào nhà bên trong liền thấy mấy người Tùy theo、like、t là tuệ tuệ lúc này nam tử kia vào nhà nhìn thấy mấy người cũng rất nhiệt tình dĩ nhiên trước tiên cùng diệp như tâm trào hỏi nói như tâm sư tỷ ngươi cũng ở nơi đây diệp như tâm nhìn thấy hắn phía sau sắc mặt đúng là hơi chuyển biến tốt chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu nói ân thật là đúng gì ba sư đệ ngươi đi ra ngoài nhiều ngày sẽ không đặc ý đi nhựa thủy lòng cung tìm nàng đi đi nam tử kia sắc mặt trở nên h ồ n g điểm nhẹ đầu lâu t h ầ m chấp nhận thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không biết vì sao hắn cảm giác này diệp như tâm hình như có chút thay đổi đã không có năm đó sắc bén cùng ngạo khí chẳng lẽ ở trên người nàng chuyện gì xảy ra mà t i ế t lê sơ không để ý tới nàng không biết có hay không có chính hắn nhân tố đây muốn biết năm đó hắn cùng t i ế t lê sơ cũng coi như là cảm tình không sai dù sao mọi người cùng nhau đã trải qua không ý chuyện cái kia nha đầu tâm n h ã không xấu chính là tính cách lấm lấm liệt liệt mà thôi bất qua nữ tử này yêu ghét rõ ràng đúng là rất đối với thanh phong khẩu vị bây giờ gặp lại nàng nữ tử này một điểm không thay đổi trong cặp mắt kia vẫn là linh động phi thường t i ế t lê sơ cùng mấy người cho hỏi t i ể u để nam tử kia lại đây ngồi lúc này nàng mới nhớ tới cái gì quay v ề tuệ năng tuệ thông nói hai vị sư m i n h các ngươi cũng không nhận được người này hắn là đạo huyền tông vạn bảo sư đệ hai người nghe qua lời này nhất thời nói ra ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu nguyên lai là nam đạo một trong vạn bảo vạn bảo khiêm tốn n ở nụ c ư ờ i nói sư m i n h không nên k h e n ta sư đệ chỉ là có tiếng không có miếng mạt h ô i nhìn thấy tiểu tử này một mặt khiêm tốn giám lại nhìn cái tia tiết lê sơ có chút bất mãn ánh mắt thanh phong không biết vì sao đột nhiên muốn cười trong lúc nhất thời hắn cũng không n h ì n được tự cười mấy lần trong lúc nhất thời mọi người đều rối rít nhìn lại tiết lê sơ trợn mắt lên cả mắt đều là bất mãn nói với thanh phong vị đạo hữu này ngươi tốt đẹp mang mặt cố làm gì ngươi lại cười cái gì nhà ta vạn bảo cười đã chưa thanh phong không nói gì người này còn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng đ á n g t i ế c cố nhân gặp lại cũng không cách nào nhận quen biết ta hắn chỉ có thể biến hóa thanh em nói ra vị cô nước này ngươi hiểu nhầm vừa rồi ta chỉ là nghĩ tới một chuyện thú vị mà thôi tiết lê sơ quay về thanh phong hừ một tiếng bất quá ánh mắt của nàng đông nhiên trận lớn nhìn về phía thanh phong t u nghe trong miệng nàng lẩm bẩm ồ、oh, kỳ quái ánh mắt của ngươi tại sao hình như có chút quen thuộc cảm giác thanh phong b ộ i nói ngươi h i ể u n h ầ m t i ế t lê sơ đột nhiên quay về thanh phong ra tay trong miệng nhưng là nói ra giả thân g i ả quỷ cô n ã i n ã i ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi diện mục chân thật thanh phong trong lòng kinh sợ này nha đầu nói ra tay tựu ra tay đúng là không chút nào hàm hồ tính tính này cách cũng thật sự là thái quá lỗ mãng nếu không phải là cố nhân thanh phong có lẽ một cái tựu phải đem nàng đánh bay ra ngoài thế nhưng giờ khác này hắn nơi nào có thể hạ thủ nặng chỉ thấy hắn đơn tay t i ế t lê sơ bàn tay đã bị hắn bắt tại trong lòng bàn tay t i ế t lê sơ kinh hãi không nghĩ người này c ô n g tham tạo hóa tốc độ nhanh như vậy chính mình vừa rồi đã dùng hết bảy tầng tốc độ cùng lực lượng không nghĩ người này tốc độ càng nhanh hơn khí lực càng lớn quả thực chính là khiến người c à m g phẫn người đến cùng là ai t i ế t lê sơ xuất sắc nhữ mày một cái lớn tiếng quát nói thanh phong cầm lấy nàng bàn tay nhưng là hơi lắc đầu nói cô nương n g ư ờ i lô mãng ta không quen biết người n g ư ờ i cũng không quen biết ta ta bất quá chỉ là nhất giới tán tu mà thôi ừ vậy ngươi còn không đổi mau thả ta ra nghị chiếm bản cô nương tiện nghi không thành nhanh mồm nhanh miệm này nha đầu không thay đổi trước đây à thanh phong cũng là không nói gì trong lòng nghĩ đến rõ ràng là người động thủ chức vất vả tốt chỉ là giờ k h ắ c này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn nguyên bản nghĩ muốn trêu đùa nàng mấy câu lợi còn là chưa có nói ra khẩu đến lúc này thanh phong đẫu nhiên buông tay ra bên trong nhưng là trong miệng nói ra cô nương còn xin tự trọng t i ế t lê sơ trong lòng hơi giận không nghĩ ở đây tán tu trong tay bị thiệt lớn nhìn thanh phong quay đầu đi bóng lưng chân tâm nghĩ muốn cho hắn đi lên một trường đương nhiên nàng cũng chỉ là、Nghị、nghĩ mà thôi loại này ác tha sự tình nàng làm sao cũng không làm được chỉ là nàng không biết tại sao chỉ là cảm giác người này cho nàng cảm giác vô cùng qu vừa rồi hái hắn mặt c ố cũng chỉ là thăm dò mà thôi bất quá rõ ràng cho thấy thất bại trở lại bên cạnh đống lửa bên tòa h ạ t i ế t lê sơ trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu loại cảm giác đó rõ ràng rất quen thuộc nhưng dù là không biết đối phương là ai mà nhìn ý của đối phương cũng rõ ràng không tiếp thu được chính mình a chẳng lẽ là này mấy ngày giấc ngủ không tốt xuất hiện ảo giác mà thôi t i ế t lê sơ cơ cơ đầu trở nên châm tư thanh phong giờ khắp này nhìn thấy cái kia nướng thịt lạnh lại cầm tại trong lửa nướng một phen chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ trong chùa miếu mặt đều là nướng thị h ơ n vị t i ế t lê sơ nghe nướng thịt mụi vị đông nhiên tâm có cảm giác, trước mắt nhưng là sáng. nàng một lần nữa nhìn về phía thanh phong trong mắt càng là tinh quang l ó e lên thanh phong không có chú ý tới tiết lê sơ dáng vẻ cầm lấy nướng thịt đưa cho lục như yên hai người cứ như vậy bắt đầu ăn làm cho người khác đều có chút trông mà thèm lên giờ khác này tiếng sấm gặp nhỏ tiếng mưa rơi cũng dần dần nhỏ lại chùa miếu bên trong âm thanh cũng từ từ dừng lại rốt cục chân trời đạo thứ nhất ánh sáng mặt trời rơi xuống lúc tiến vào trời đã sáng hết mưa rồi trong chùa miếu đám người rồn d ậ p đứng dậy lúc này mọi người đều đi ra ngoài trong lúc nhất thời mọi người lẫn nhau cá o biệt không nghĩ lúc này tiết lê sơ bỗng nhiên sâu sắc nhìn thanh phong nhìn một chút cái kia trong mắt nhưng là có thêm không nói ra được tâm tình thanh phong nhìn thấy không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu nói không nên lời bất quá hắn vẫn c ố nén một vài thứ quay về cô gái kia khẽ mỉm cười tiết lê sơ quay đầu đi cũng không nói thêm cái gì cùng cái kia vạn bảo phi thiên mà đi chương hai trăm bảy mươi hai dưới đất khe nức này tại sao ta cảm giác người đột nhiên là lạ còn đang hoài nghi cái kia người hỏi ngươi một vấn đề ngươi tin tưởng giữa nam nhân và nữ nhân co thuần khiết hữu nghị sao huynh đệ cái kia loại ân cần phải có lẽ ta cũng không biết tết i lê sơ đối với câu trả lời này rất không vừa ý nhưng là nàng tin chắc giữa nam nhân và nữ nhân tình hữu nghị có thể rất minh đệ trong chùa m i ễ u mặt đảo mắt chỉ còn lại có thanh phong cùng lục như yên nàng hình như nhận ra ngươi lục như yên âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến ta cũng không xác định bất quá nàng có lẽ đối với ta có quen thuộc cảm giác đi dù sao năm đó chúng ta đồng thời s ó n g vai chiến đấu qua đồng thời ta cùng tết i lê sơ cũng coi như là quen biết đã lâu có qua nhiều lần gặp nhau trong lòng đều cầm đối phương làm bà tốt lục như yên hơi gật đầu không tỏ rõ ý kiến cũng không biết nên nói cái gì chúng ta lên đường đi nếu bọn họ đều tới này tây nam nơi nhìn dáng dấp vẫn còn có chút nói đầu lục như yên gật đầu thanh phong vung tay lên tựu i đem tiểu bạch thả đi ra chỉ là giờ k h ắ c này tiểu bạch một mặt dáng dấp bất mãn hình như tại nói ngươi vì sao ngày hôm qua đem ta nhốt lại thanh phong cũng không nhiều lời nói nắm lục như yên tay nhảy lên nhảy tới tiểu bạch trên người tiểu bạch chúng ta xuất phát g à o tiểu bạch bất mãn k ê u một tiếng bốn c h ả o d ẫ m một cái nhanh như t h i ể m điện tây nam nơi càng hướng về bên trong đi càng cảm giác nơi lây hoang vù không ớ t giờ khác này trước mắt hai người chỉ có loạn thạch cuốn cát nơi nào còn có nửa điểm khác màu sắc đúng là trên bầu trời thỉnh thoảng có hào quang s t qua cũng đều là tới nơi đây tra xét người hai người lại đi hơn một ngàn dặm vượt qua một ngọn núi xà nhà liền thấy một cái kéo dài không biết bao nhiêu dặm lớn khe nứt dù sao cũng nhìn một chút nhìn không tới tận đầu hướng về cái kia khe nứt phía dưới nhìn lại đen kịt một màu vẽ căn bản không nhìn thấy cái gì t i ự u tại hai người trần trừ thời khắc chân trời bay tới bảy tám nói hào quang chỉ thấy những người kia vừa rồi rơi xuống đất t i u nhìn về phía hai người bọn họ đến thanh phong nhìn sang mấy người này lạ mặt đồng thời trên người cũng không có mặc bảy phái quần áo hẳn là tán tu một loại đi giờ khác này những người kia người đầu lĩnh quay về thanh phong hai người ô n quyền nói ra hai vị đạo hữu lễ độ chúng ta muốn liên hợp đi xuống này giản không biết hai vị có hứng thú hay không cùng chúng ta hợp thành đội đi xuống thanh phong nhìn về phía lục như yên chỉ thấy lục như yên nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý bất quá thanh phong vẫn là không có lập tức đáp ứng chỉ là hỏi dò, vị đạo hữu này ta hai vừa vừa qua tới nơi đây cũng không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đi xuống đang làm gì đó tính xin đạo hữu có thể vì chúng ta giải thích nghi hoặc một phen cái tia người nhìn về phía thanh phong hơi gật đầu này mới nói ra há không sao đầu tiên ta trước tiên giới thiệu mình một chút đi ta gọi t r ư ơ n g thiết đầu chính là nhất giới tán tu mà thôi nửa tháng trước nơi này phát sinh động đất thì có cái này khe n ư ớ c phía sau nơi này càng là dị tượng liên tục bầu trời hoặc là xuất hiện kỳ quái cồn trắng hay là có âm thanh kỳ quái vang lên có lớn mật người tốt kỳ bên dưới tiến n h ậ p này giản mấy ngày phía sau cái kia người dĩ nhiên thu hoạch kỳ hoa dị thảo cũng không có thiếu linh thạch linh quáng một lần này mọi người mới biết nguyên lai này dưới đất dĩ nhiên khác có không gian tiếp theo mấy ngày bắt đầu không ngừng có người đi vào bất quá lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lai bên trong không chỉ có, có thứ tốt còn có yêu thú hùng bánh vô cùng yêu thú c h í ngay h là n ư người ờ i tiền chim nhiều đi chết chết có định thử rất vì vì vậy vẫn vận ăn, xuống m dù dự là nghe phía kỳ chân phía dưới dị kỳ bảo vô sau ố càng càng cho hướng về bên trong đi càng nhiều, cho nên về do đi để lý n toàn, mọi người liền cũng bắt mọi đ ầ tấm ạ o vào, song thành tiểu đội đi vào. Nếu như vậy, thời nguy cơ mọi người cũng tốt có thể t như khắc chiếu nhau. Nghe nếu nguy người cũng ứng lẫn đội đi mọi vậy, cơ có này thiết đầu một trận lời giải thích thanh phong cùng lục như yên cũng minh bạch cái sự tình đại khái nhưng chỉ là nghe nói không toàn diện hai người nhất định muốn đi xuống mới tốt bất quá có một số việc thanh phong vẫn là muốn biết rõ ràng nếu không thì mọi người náo bẻ sẽ không tốt l i ê n hắn liền hỏi nói ý đồ này không sai thế nhưng tại phía dưới chiếm lấy đồ vật nên phân phối như thế nào đây t r ư ơ n g tiết đầu cười ha ha nói cái này rất đơn giản đơn độc phát hiện đồ vật nếu như dựa vào chính mình nỗ lực được đương nhiên về cá nhân tất cả nếu như đoàn đội được vậy cứ dựa theo suất lực bao nhiêu đến phân phối mọi người đều là nhất giới tàn tu điểm ấy cơ bản đạo lý còn đều là minh bạch thanh phong gật đầu cho rằng như vậy phân phối rất hợp lý mọi người lại thương thảo một ít chi tiết nhỏ tiếp theo một chuyến chín người tự lục tục nhảy vào trong vực sâu này khe nước so với thanh phong tưởng tượng còn muốn sâu trên rất nhiều khoảng chừng ngàn mét mọi người mới chạm đến mặt đất Tốt ở đây phía dưới trên núi khảm có phát sinh nhàn nhạt k i a sáng huỳnh thạch ngược lại có thể hoảng hốt thấy rõ phía trước đồng thời càng đi về phía trước sáng lên huỳnh thạch nhiều càng thêm sáng d ỡ khoảng trứng đi rồi không tới trăm m é thời t điểm đã có người kinh ngạc thốt lên nguyên lai、like、là nhặt được một khối mỏ linh thạch này khoáng thạch có thể có đầu người lớn nhỏ bất quá bên trong linh thạch cũng không ít cân nhắc một phen mở ra hai mươi ba mươi khối không tại lợi hạ người này cao hứng vô cùng đem cái kia khoáng thạch cất vào đến chờ đợi ngày sau trở lại tốt đẹp bóc rời một phen mọi người vừa rồi đi vào tựu có như vậy thu hoạch nhất thời cho mọi người tăng thêm không ít tin tưởng đến lại đi đến năm mươi m có người lại phát hiện một gốc linh thảo có giá trị không nhỏ này để mọi người càng thêm cao hứng một đường hướng về bên trong càng ngày càng nhiều đồ vật bị mọi người phát hiện thanh phong cũng nhặt được một khối mỏ linh thạch cùng một cây linh dược nhìn niên đại dĩ nhiên có trăm năm nhiều này để thanh phong cũng rất kinh ngạc cứ như vậy bất chi bất giác mọi người dĩ nhiên sâu vào sơn động n ắ n mét lúc này mọi người có thể nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều thậm chí có người thu thập một viên thiên nhiên huyết s â m này để mọi người đều điên cuồng lên muốn biết một căn thiên n i ê n huyết xâm giá cả muốn năm trăm linh thạch tả hữu hơn nữa còn là có giá khó tìm cái kêu loại một viên huyết xâm nháy mắt t i ể u để mọi người c ù n g nhiệt l i ề n t i ể u bắt đầu có người động khởi tách ra tâm tư bất quá bọn họ loại tổ hợp này ngược lại cũng không phải cơ cầu trước sau t i ể u có hai người lui ra quyết định đơn độc đi ra tìm linh vật t r ư ơ n g thiết đầu cũng không tốt ép ở lại chỉ là để cho bọn họ tự lo lấy hai người kêu bao nhiêu có chút ngượng ngùng theo đại bộ đội tuy rằng an toàn một ít làm sao người lắm mắt nhiều thứ tốt phát hiện tỷ lệ cũng thấp một ít mọi người liều tính mạng hạ xuống còn không phải là muốn nhiều làm một ít thứ tốt à đến đây trong đội ngũ mặt cũng chỉ còn lại có bảy người mà thôi chương thiết đầu hỏi dò một vòng còn có ai hay không lui ra còn lại mấy người đều là lắc đầu không nớt tuy rằng hiện tại không có nguy hiểm gì nhưng là không đại biểu nơi sâu xa cũng không chuyện có người lòng tham có người vẫn là lấy tự thân an toàn vì là vị thứ nhất bất quá này nơi danh giới cũng thật là không có nguy hiểm gì c h í ít cho đến bây giờ còn không có xuất hiện bất kỳ một cái yêu vật bất cứ chuyện gì đều không nhịn được người tưởng tượng nay không mọi người vừa rồi còn tại cao hứng liền nghe được gầm nhẹ một tiếng tiếng chuyển tới giống nghe được tiếng này mọi người trong lòng kinh sợ r ồ n r ậ p nhìn về phía hắc cắm chỗ chỉ thấy xa xa quái thạch đá lợm chầm nơi có một vệt bóng đen lõe lên một cái rồi biến mất chương hai trăm bảy mươi ba u minh miêu nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng đều khẩn trương những thứ không biết mới đáng sợ nhất vật kia xuất quỷ n h ậ p thần trong lúc nhất thời mọi người đều rối rít bắt đầu cẩn thận mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước không tới trăm mét thời điểm phía trước nô ra trên tảng đá dĩ nhiên có một cây màu băng lam đóa hoa hoa này có ba lá sáu cánh hoa mỗi một mảnh đều hóng ánh trong suốt phát sinh nhàn nhạt lang quang bên trên còn có màu trắng minh văn một loại hoa văn xinh đẹp phi thường càng là ứ lan hoa thực sự là không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới a đây là trương thiết đầu âm thanh có chút kích động nói ứ lan hoa cái kia là vật gì thanh phong lần đầu tiên nghe nghe hoa này n à y loại hoa chính là chế tác thăng thiên đan vị thuốc chính thăng thiên đan nhưng là đột phá t r ú c cơ bình cảnh xếp tới thứ hai đăng dược dược hiệu phi thường cường đại quả thực chính là một thuốc khó cầu n g h e s o n g chương thiết đầu giải thích thanh phong gật đầu đã như vậy này quả là hiếm có đ ủ vật thế nhưng lúc này mọi người nhưng là cũng không hề đ ộ n g thủ bởi vì vừa rồi bóng đen kia lại xuất hiện mọi người chờ một hồi hay là có người không nhịn được nói ra vật ấy mặc dù mọi người cùng nhìn thấy b ấ t quá liền như vậy một tây người nào có năng lực lấy được liền thuộc về người đó đi đám người nghe nói như thế dồn dập gật đầu đồng ý trong mắt cũng đều lộ ra vẻ tham、lam. b ấ tùy quả quay xuất kêu đầu sau tu khuyết thảm vẫn vẻ không có người nào đang người nghe người tiếng, người nhìn sang, liền thấy phía sau nhất cái kia tu giả con người đại, trong mắt càng là vẻ khó tin. kia thủ chỉ chắc thời chật thấy phía gặp giả có trước, lúc cái khó mọi điểm, mọi lại đại, là lo do bất một một mắt dự theo dĩ nhiên ở một cái hướng phía trước ngã xuống đất chỉ thấy hắn trên lưng một cái lớn chừng quả đấm lôi thùng đang không ngừng tuân ra ngoài máu tươi bên trong trái tim lại bị người cứng rắn hại đi nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng ngạc nhiên người này giàu gì cũng là ngưng khí tầng tám tu vi làm sao lại liền phản kháng đều không có đã bị thuấn sắt nữa nha thanh phong hơi nhớ mày Đi lúc ậ vật p cấp tức đến trước mặt hắn, nhìn thấy hắn miệng vết thương chân nhắn, có thể thấy đuốt thời thể tên thực lực mới có thể tuấn sát chân có được cùng sắc có cũng lực, có đến đồng hắn, nhìn hắn miệng nhắn, móng bén, này đoán hắn muốn bốn người mới làm lấy yêu suy này. kia kia vô sao l này mọi người dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình nhìn một phía nhưng lại đợi một lúc cũng không thấy có loại vật nào xuất hiện có thể thấy được vật ấy cực có thể ẩn nhẫn thời gian một điểm một d ọ t đi qua nơi đ â y bầu không khí nhưng là càng ngày càng thần t r ư ơ n g mọi người t r u n g quanh tìm mong xa xa nhưng là đen thùi lùi một mảnh loạn thạch đá lầm chậm căn bản không nhìn thấy cái gì mọi người nghe ta một lời nói vẫn là bảo mệnh quan trọng cái kê hoa coi như sông đi chúng ta mau nhanh rời đi nơi này đi lúc này có người đề nghị nói ân mọi người dồn dập gật đầu thế nhưng không chờ tất cả mọi người đồng ý lại gặp h ắ c quang xa qua mọi người thấy dồn dập lấy ra vũ khí đánh tới thế nhưng là là căn bản không có đụng tới cái vật kia không đợi mọi người pháp khí thu hồi lại có một người kêu thả một m tiếng mọi người quay đầu lại nhìn sang tít ngoài rìa chính là cái kia tu giả bên người có h ắ c quang lóe lên liền qua đón lấy cái kia người tiểu miệng nôn máu tươi đầy mắt không cam lòng nằm xuống thanh phong nhìn sang còn là giống nhau cái chết trái tim trực tiếp bị móc đi ra ngoài đây rốt cuộc là yêu thú nào xuất quỷ nhập thần không nói lại vẫn như thế h ô n g tản thanh phong trong lúc nhất thời có chút phát giật lên lục như yên đi tới hắn bên người liếc mắt nhìn cái tia dọa người miệng vết thương hơi lắc đầu nói vật này không giống giống như vậy mọi người vẫn là làm thành một vòng trò thỏa đáng nghe được đề nghị của nàng mọi người đều cảm giác có lý lập tức l ư n g đối với lưng làm thành một vòng nhìn bốn phía thanh phong nhìn thấy lục như yên nhìn một chút nói nhìn dáng dấp yêu thú này còn chưa phải là một chờ đợi không là biện pháp một lúc ta đi qua hái hoa ngươi tới hiểm hộ lục như yên gật đầu mời gió liền nhanh chân hướng về cái tia u lan hoa nơi đi tới đạo hưu cần thận trương thiết đầu nhắc nhở nói thanh phong đối với hắn gật đầu ra hiệu nhưng là không hề sợ hãi dù sao hắn chính là luyện thể xuất thân còn có minh vương áo giáp hộ thể giờ khác này hắn hơi suy nghĩ áo giáp liền hiện hiện ra trên cánh tay hộ thể vầng sáng cũng hiện ra hiện ra bên trên kim quan ngừng lánh nhưng là rất nhiều minh văn mật chú một loại phù văn bất quá hình tượng nòng nọc giống như vậy căn bản không biết đó là cái gì phù văn đến thanh phong đương nhiên sẽ không tiêu hao tinh lực nghiên cứu vật này giờ khác này hắn nhanh chân hướng trước kỳ thực nhưng là mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương hắn ngược lại muốn nhìn nhìn là vật gì dở trò bất quá chốc lát hắn khoảng cách cái kêu lan hoa càng ngày càng gần nhưng là rất kỳ quái vật kia vẫn không có xuất hiện chẳng lẽ bọn họ sợ thanh phong chính suy nghĩ trong đó đã tới u lan hoa bên cạnh khoảng cách gần nhìn nhìn xuống thanh phong càng là cảm giác này hoa mỹ lệ phi thường dường như ma huyễn một loại giờ khác này hắn vươn tay ra hướng về cái kia trên đoá hoa t o à tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh một vệ bóng đen xoạt một cái tựu quay về hắn đánh tới tốc độ kia nhanh chóng khiến người t ậ t l ư ỡ i không chờ thanh phong phản ứng lại vật ấy cái kia móng đuốc sắc bén liền hướng trái tim của hắn nơi móc đi qua tư lạc một tiếng như kim thiết tương dao âm thành một loại chuyền g a thời khắc này thanh phong nhìn thấy một đôi ũ con mắt màu xanh lục chính lạnh lùng nhìn mình đôi mắt này lánh k h ớ c vô tình như kiểu ưu địa ngục mà đến một loại đáng tiếc là bóng đen kia một đ ó n không hề xuyên thủng thanh phong minh vương áo giáp ngược lại là bị thanh phong một phát bắt được móng của nó bóng đen kia một đòn không thành liền muốn né tránh đi đáng tiếc nó cái kia cái móng đ u ố t dường như bị kìm sắt bóp lấy giống như vậy căn bản không cách nào lôi ra ngoài dựa vào yếu ớt hào quang mọi người giờ khắc này cũng nhìn thấy cái vật kia chiều cao sắp tới hai mét cả người đen kịt đặc biệt làm người khác chú ý là đôi kia xanh biết con mắt ưu minh miêu dĩ nhi đã nhận ra nó thanh phong giờ k h ắ c này nắm bắt móng n u ố t của nó lúc này mới nhìn thấy người này móng tay càng có nửa thức dài dường như thủy thủ một loại vô cùng sắc bén hiện ra màu đen h à o quang cái k i a lồi r a miệng răng n a n h càng là sắc nhọn phi thường nói rồi như thế nhiều kỳ thực hết thệ đều bất quá là thoáng qua chuyện mà thôi giống vật ấy nhìn thấy móng n u ố t bị tóm mở ra miệng lớn tiểu hướng về thanh phong c à n tới thanh phong há sẽ sợ một cái như vậy xuất sinh nhất thời tăng thêm lực lượng không chờ miệng của nó tới gần tiểu đã đem nó luật i ê n hướng về trên đất nga tới vật ấy tốc độ thật nhanh làm sao giờ khắp này bị thanh phong tóm chặt lấy cũng là không thể làm gì mọi người chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm cái tên này tựu cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật chỉ nghe nó kêu thảm một tiếng thanh phong vung lên nó lại là một cái cái tên này nhất thời giống như cùng mì sợi giống như vậy s ù i lơ đi xuống liền kêu kêu lực lượng cũng không có chỉ xem nó tiến vào khí nhiều thở ra ít mắt thấy sợ là không được đạo hữu không nên k i n h thường nghe thứ này thông thường đều là kết bầu bạn mà đi nó nhất định còn có cùng bầu bạn không chờ thanh phong đáp lời đông nhiên cái kia tảng đá khe hở nơi lại có mấy đạo hát quan xảy qua quay về thanh phong tựu công kích lại đây nhìn kỹ bên dưới càng có 5, 6 cái nhiều, trong mọi người chỉ có lục như yên không có ra tay nàng cảnh giác nhìn tứ phương không biết vì sao trong lòng nàng có không tên bất an Nay trong h m i ê lúc nhất thời tiếng kêu gen liên hồi nhất thời t ê u lại có hai người mất mạng a một người không chịu đựng được này to lớn áp lực hét to lên cũng xử suất một thân công pháp nghĩ muốn cùng những tên kia liều mạng nhưng là những u minh miêu k i a chỉ số thông minh cao ự c c căn bản bất hòa hẳn cứng đ ố i cứng tránh né phía sau lại đánh len hắn mắt nhìn cái k i a người sẽ bị một u minh miêu bắn trúng một viên bích lục bảo châu đ ỗ n g dưng mà đến một cái đánh tại cái kia u minh miêu trên người nhất thời tựu i đem nó đánh bay ra ngoài là lục như yên ra tay rồi sau một khắc thanh phong cũng chạy tới một quyền oanh tại cái kia yêu thú trên người đem nó đánh bị mất mạng tại chỗ càng là liền tiếng đ ê u thảm thiết đều không có phát ra cái tia người một thân m ù hôi lạnh lập tức cảm ơn hai người bây giờ không phải là nói này chút thời điểm thanh phong vội vàng trúng quanh cứu viện làm sao những tên kia tốc độ quá nhanh chính là thanh phong cũng có chút không thể ra sức gã trong nháy mắt bên này lại có hai người bị thương chương thiết đầu trong lúc nhất thời không đề phòng cũng bị tên kia bắt được một chảo nhận được một ít vết thương nhẹ thanh phong nhìn thấy tiếp tục như vậy mấy người này khó bảo toàn tính mạng trong lúc nhất thời nhất quan tâm t i u quay về cái kia u lan hoa tóm tới nỗ lực dẫn dắt những thứ đó nhìn thấy thanh phong chạy u lan hoa đi mấy tên kia lập tức chuyển đầu tấn công về phía thanh phong nhìn thấy này một chiêu tốt dùng thanh phong đơn giản tự một phát bắt được cái kia đó hoa dùng sức rút ra một cái tự đem nó nhổ tận gốc trực tiếp b ư ớ vào đến rồi lọ đá bên trong một lần này Cái con kia vài minh miêu n đu h ấ trong thời tiểu điên ồ i giống công như thanh h vậy, vây bắt đầu p Giờ khác này, tiểu nghe thanh phong tiểu khác thanh này lúc ớ n tiếng gọi nói, chương ngươi bọn hắn tiết gọi đầu, đem mau mau r t thế, lui nơi nói này. Nghe nói như ư ơ n g tiết đánh nhau thanh phong nói ra không cần phải để ý đến ta các ngươi ở tại đây ta tay chân bị gò bó mau nhanh ly khai đi chương tiết đầu tâm sinh cảm kích cũng không phí lời mang theo mấy người t i u vội vàng lùi về sau mà đi lục như yên giờ khác này đã tế lên bảo châu gia nhập trong chiến đấu mấy tên này chết chết tập trung thanh phong dáng dấp kia thế tất yếu đem u lan hoa cướp đật lại chờ những người kia đi phía sau thanh phong đã không có kiên kỵ chính là sử dụng thôn thiên ma công nơi đây nháy mắt chính là một mảnh ma khí tràn ngập ra chạy trốn bên trong chương thiết đầu than thở một tiếng nói cũng không biết kia đạo h ư u tên gọi là gì như vậy đại ân đại đức xem bộ dáng là không cách nào báo đáp còn lại mấy người vui mừng sau khi cũng là dồn dập thay thanh phong lo lắng một người bỗng nhiên mở miệng nói mọi người yên tâm đi ta nhìn kia đạo h ư u tu v i thâm hậu công pháp quái gì có lẽ những tên hướng kia thật sự không thể làm gì được hắn chúng ta trong đó cũng chỉ có thể chậm trễ kia đạo hữu đánh giết yêu thú mọi người gật gật đầu bất quá trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thấy lại nhìn thanh phong nơi nào trên đất đã tất cả đều là cái kêu u minh miêu thi thể bọn họ đều bị thanh phong thôn thiên ma công mất mạng mà chết lục như yên trong lòng không khỏi hô to công pháp này xác thực lợi hại thu hồi ma công thanh phong vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên liền thấy phía trước vô số tảng đá bay lên trời một cái bóng đen to lớn đảo mắt liền tới hắn bên người không chờ hắn làm những gì đã bị vật kiêm một trường đánh bay đi lục như yên kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vàng lùi về sau đi qua thanh phong vươn mình ngồi dậy lúc này mới nhìn thấy khoảng cách hắn năm trượng có hơn một chiều cao năm trượng thân cao hai trượng g a hỏa chính một đôi mắt vô cùng phẫn nộ nhìn hắn、đây. vật này chính là phóng đại bản u minh miêu sao bất quá nhìn bộ dáng hẳn là yêu thú cấp bảy đã có kim đan kỳ thực lực lục như yên giờ khắc này đi tới bên cạnh hắn nhìn vậy mọi người h ỏ a nói ra đánh chết tiểu nhân hiện tại lại tới cái lão bất quá cái tên này không phải so với phổ thông yêu thú ngươi và ta phải cẩn thận thanh phong gật đầu ta ngược lại muốn nhìn nhìn nó đến cùng thật lợi hại như yên ngươi lui về phía sau vì là ta trợ trợn để ta tự mình tới gặp gỡ nó ngươi có thể không tin tưởng ta thanh phong rút ra đại côn bỗng nhiên tựu xông lên trên lục như yên chỉ thấy trong c h ư ớ c mắt thanh phong cùng cái kia cỡ lớn u minh miêu c à n g là đánh hơn trăm hiệp tên kia tốc độ cực nhanh thanh phong mỗi lần đều không thể đánh đến chỗ yếu hại của nó chỗ ngược lại là bị nó bắn trúng mấy hồi thanh phong giận dữ huyền thiên nhị thập tứ côn một côn đón lấy một côn đánh ra ngoài không nghĩ tên kia bỗng nhiên quay về thanh phong phun ra một luồng màu xanh lục k i ê n vụ bóng người vẹo một cái tự biến mất không còn tăm hơi thanh phong không dám k i n h thưởng lập tức lui nhanh x ư ơ n g khói kia chỗ đi qua tự liền nham thạch đều phát sinh tí tách tiếng vang không cần nhìn cũng biết là vật cực độc、Ấm. u minh miêu đ ô n g dưng xuất hiện một trưởng đánh tại thanh phong trên người một nguồn sức mạnh kéo tới thanh phong cựu bay ra ngoài giữa không trung cái k i a u minh miêu phi thân mà đến này một lần nhưng là mở ra lớn miệng rộng nghị muốn lăng không đem thanh phong nửa người trên trực tiếp cắn xuống t i ự u tại miệng của nó t r ư ơ n g đến một nửa thời gian nhưng là nhìn thấy thanh phong cho nó một cái q u ỷ dị t h i ế u dung cái k i a u minh miêu cảm giác không tốt nghĩ muốn thối lui nhưng không nghĩ thanh phong phía sau đ ỗ n g nhiên bước lên một cái to lớn hắt lòng tên kia đầu lâu đều so với nó toàn bộ lớn hơn mấy phần không chờ nó quay người t ố i lui một tấm miệng lớn đã quay về nó cắn hạ xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n giòn lại là răng rắc răng rắc nghiền ngậm âm thanh v a n g lên cự long đã đem tên kia nuốt nuốt vào trong b ụ n g mặt ánh mắt lộ ra thoải mái biểu tình thanh phong rơi xuống đất lục như yên một mặt bất khả tư nghị nhìn cái kia cự long thực tại không thể nào tưởng tượng được này cự long là từ nơi nào đi ra thanh phong thần nghiệm hơi động hắt long có chút không tình nguyện hóa thành một đạo khói đen chui vào phía sau hắn biến mất không thấy này đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong biết việc này không dối g ạ t được hắn quay về lục như yên hơi lắc đầu nói việc này nói rất dài dòng chờ ngày sau ta đang chầm chầm nói cho nguyên do đi lục như yên gật đầu nàng biết thanh phong hiện tại không quyết định nhưng mà có hắn lý do đúng là cũng không hỏi nhiều bất quá nhưng trong lòng vẫn là không ngừng suy nghĩ miên man nhìn thấy lục như yên một mặt tâm sự nặng nề thanh phong không đành lòng chính là thối lui chính mình ý phục để lục như yên nhìn hắn chỗ sau lưng lục như yên không dại n g n g đầu nhìn lại lúc này mới nhìn thấy hắn toàn bộ chỗ sau lưng lại bị một cái màu đen cự long đồ án vân đầy cái kêu hắc long giống y như thật sinh động như thật còn không phải là cùng vừa mới xuất hiện hắc long giống như tôi cả chương hai trăm bảy mươi lăm lôi quang p h o n trào lục như yên nhìn thấy hắn đẩy l ư n g hắc long hình xăm không khỏi cảm thán phi thường chốc lát phía sau. trong mắt nàng đống nhiên hào quang xẻ qua đồ đăng bí thuật cái này có phải hay không chính là trong đồn đãi đồ đăng phương pháp người biết lục như yên gật gật đầu ta từng nghe nói phụ thân nói qua trên giang hồ cũng có nghe đồn thanh phong nghe xong khẽ cười nói kỳ thực ngươi chỉ đoán đúng phân nửa ta cái này hình xăm cũng không phải là phổ thông đồ đăng thuật chính là vô tộc cao cấp nhất cùng thần bí chủng long thuật chủng long thuật lục như yên ngạc nhiên nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói thanh phong còn nghĩ nhiều lời nhưng không nghĩ phía trước đột nhiên chuyển đến nổ vàng hai người liếc mắt như nhau vội vàng chạy về phía trước không chờ hai người đi vào liền thấy phía trước một đủ có hơn hai mươi trượng cự xà cùng mấy người đánh vào nhau cái kia cự xà hưng m ánh mấy người khác cũng không phải dễ đối phó vì lẽ đó chém g i ế t phi thường kịch liệt thanh phong cùng lục như yên vốn muốn ly khai nhưng không nghĩ giờ khác này thanh phong nhưng là nhìn thấy cái kia trong mấy người dĩ nhiên có vừa chín tất người không phải là trung ly sư huynh à thấy được hắn thanh phong trong lòng nhất thời kích động hắn thật sự không nghĩ tới hắn cũng tới nơi đây đã như vậy hắn cũng không liền lập tức rời đi làm sao vậy thanh phong nơi nào có ta một cố nhân chính là ta đồng môn sư h u n h tích lê sơ gật đầu biết thanh phong trọng tình trọng nghĩa giờ khác này nhìn thấy thân cận người khó tránh khỏi trong lòng nóng trông không bằng chúng ta cũng đi chợ bọn họ một chút sức lực có lẽ còn có thể hiểu rõ một chút nơi đây tình huống dù sao những đại môn phái này nắm giữ tin tức càng nhiều hơn một chút thanh phong gật đầu nghĩ đến cũng tốt bất quá trong lòng hắn cũng sáng tỏ lục như yên thật là hiểu ý vừa nghĩ đến đây hắn không khỏi sâu sắc nhìn nàng một cái cả mắt đều là yêu thích vẻ trung ly giờ k h ắ c này cũng h thật là da dày thịt béo lực lớn vô cùng mấy người trong lúc nhất thời tuy ràng ổn đứng lên, lên gió cũng không thể nhanh chóng tóm lấy vật ấy chính suy nghĩ l i ê n thấy có hai đạo hào quan g cấp tốc mà đến đảo mắt liền tới trước người không chờ hắn thấy rõ hai người kia nhân ra đã ra tay rồi một người lấy ra bảo châu một người càng là vận lên hỏa hệ pháp thuật thanh phong cùng lục như yên đến rồi phụ cận nhất thời nghe nói một luồng nồng đậm mùi hôi thối nói cũng cảm thán rắn này lớn chỉ thấy trên đầu nó sinh có độc giác cả người đen kịp tại rắn lưng ở giữa có một sợi tơ hồng xuyên qua toàn thân bên trên càng là một hàng bài nô da gai nhọn rắn này tên là mây đen rắn nước nhất thiện n u ố t mây nhà khói còn có thể phun nôn liệt hỏa vô cùng lợi hại cái tên này cũng là quá lớn thật là không tiện hạ thủ nghe được thanh phong oán giận lục như yên nhưng là cười một tiếng không có phản ứng hắn hai người trợ trận trung ly đi tới bọn họ cách đó không xa lớn tiếng gọi nói đa tạ hai vị hỗ trợ không biết các ngươi vì là cái nào một phái đệ tử vì sao chưa bao giờ bài kiến thanh phong không nói gì người này còn là giống như trước đây là người nói nhiều à bất quá hắn yêu thích thanh phong mang theo mặt cỗ hắn tự nhiên nhận không được thanh phong đương nhiên không có khả năng nhận hắn chính là nói ra chúng ta chính là nhất giới t à n tu nhìn thấy các ngươi tru d i ệ t kẻ này này mới lại đây trợ trận trung ly gật đầu cũng không có qua nhiều hoài nghi bởi vì giờ k h ắ c này này trong vực sâu đến không biết bao nhiêu tàn tu tu sĩ tốt kẻ này được giết tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi nói xong lời ấy trung ly lại giết đi tới mấy người khác liếc mắt nhìn hai người cũng không nói nhiều sau đều tại dùng sức chém giết thanh phong tuần tra một vòng nhưng là không có người quen trong lòng ít nhiều có chút t i ế n mới giờ k h ắ c này cái kia mây đen rắn nước đã bị đám người gây thương tích nhất thời điên cuồng lên mở ra miệng lớn t u phun ra ngọn lửa màu đỏ thám cái kia hỏa diễm nhiệt độ cực cao hòa tan được hóa đa sắt một khi bị nhiễm hậu quả không thể tưởng tượng nổi nhưng là lại cứ có một người tránh né không kịp thời nháy mắt đã bị cái k i a hỏa d i ễ m t h n t vệ mọi người chỉ nghe hắn không ngừng kêu thảm thiết nghĩ muốn cứu viện đã không còn kịp rồi đảo mắt tựu i chết oan chết u ồ n g hóa thành một đống cho tàn một người con mắt sung huyết rõ ràng cho thấy cái k i a người bị g i ế t thân cận người chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng n g h i ệ t xúc tìm chết tựu i vọt tới không muốn trung ly hô to một tiếng đã muộn tên k i a thái quá kích động đã đến cự xà bên người không nghĩ cái k i a cự xà cũng là vật phi phạm đôi rắn vung một cái nhất thời tựu đem hắn lăng không đánh bạo hóa thành một cục t h ị đến lăng đạo hữu hạ tất như vậy kích động đây trung ly cảm th giờ khác này cái tia đại xà điên cuồng dường như điên cuồng giống như vậy quay về mấy người điên cuồng chém giết mọi người tránh né mũi nhọn liên tiếp lui về phía sau thanh phong trong lòng bất đắc dĩ chính mình phụ có nhiều loại thần t h ô n g đáng tiếc trung ly ở đây hắn cũng không dễ sử dụng nếu không thì cùng người này l i ề u mạng một phen chu diệt kẻ này cũng không phải không thể lúc này cái tia cự xà đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái quay về trung ly mà đi thanh phong trong lòng k i n h hãi lập tức tế lên một phương bốn góc nhỏ ấn cái tia nhỏ ấn nên g i tăng trưởng chính là là năm đó tại huyết sắt điện chủ xứ sờ được những năm gần đây rất ít để đến dùng giờ khác này không còn cách nào chỉ có thể tế lên nó đến nhỏ ấn đảo mắt hóa thành mười triệu lớn nhỏ quay về con rắn kia đầu t i u đập xuống n g ầ m một tiếng văng lên cái k i a lớn đầu rắn càng là bị này nhỏ ấn nhất thời đập xuống đất thanh phong trong lòng vui mừng không nghĩ vật này lợi hại như vậy nhìn d á n g dấp tầm quan trọng của vũ khí không cần nói cũng biết đ a con rắn kia đ â y bị đập mọi người phảng phất nhìn thấy tốt cơ hội dồn dập liền muốn g i ế t tới không nghĩ cái k i a đại xà đôi u bay lên nhất thời đem đại ấn đánh bay ra ngoài giống đại xà hai mắt đỏ đậm độc g i á trên có từng tia từng tia khói đen lan tràn ra không tốt nó muốn thổ vũ không biết là ai hô to một tiếng sau bắt đầu cấp t cái k i a đại sa ngót miệng ra khói đen nhất thời tiệu tràn ngập ra nhưng vào thời khắc này chân trời bỗng nhiên có hai đạo kiếm quang bay nhanh mà đến chỉ thấy phi kiếm kia mang theo thế lôi đ ỉ n h diêm phần mình lập lòe trói mắt hào quang v o y n h o a n h hai tiếng đánh tại cái k i a cự xả trên người nghiệt xúc tìm chết lại là một tiếng quát lớn sau đó mà tới chi đại sa một tiếng h é t thảm cái k i a cứng rắn không thể phá vỡ lân phiến càng là bị hai thanh phi kiếm phá hủy trên người nó mở ra hai cái hang lớn đến chỉ thấy phi kiếm kia quay lại mà về bất quá nháy mắt cự có hai người ngự không mà tới không chờ hai người rơi xuống đất xa xa rốt cuộc lại có bảy t á m đạo hào quang bay nhanh mà đến thanh phong nhìn về phía cái kia lúc trước hai người không khỏi kích động trong lòng không đ g ớ t hai người này một cái chính là hắn quen thuộc tư đồ thu kiệt một người khác tuy r ằ n g dài lớn không ít nhưng l à như cũ mang theo bộ dáng thiếu niên không là đệ tử một kiếm tâm còn là người phương nào lại nhìn phía sau hắn đến nơi mấy người dĩ nhiên toàn bộ đều là thái nhất tông đệ tử dẫn đầu là thương tuyển trưởng lão cùng một diệp chân nhân phía sau là thanh vân lôi hoành mục ngạo tuyết toàn chất tử lại vẫn có thanh trí người này người này vì là chính mình n h ị sư huynh nhiều năm trước cho rằng màu vàng kiêu kỳ hoa cùng mình có qua xung đột kịch liệt năm đó sư nương cầu xin mới để hắn diện bích ba năm phía sau mọi người vẫn không có từng thấy không nghĩ nhiều năm phía sau hai người lại gặp nhau đúng là trên mặt của hắn nhiều mấy chút thành thục cùng tang thương cảm giác còn lại mấy người đến cũng đều là như cũ mỗi cái tinh thần tỏa sáng những năm gần đây cần phải qua rất tốt nhìn này chút quen thuộc khuôn mặt thanh phong trong lòng có không nói ra được tư vị đang hắn nghĩ nhân lúc thời gian chân trời lại có một đạo hào quang bắn nhanh mà đến đón lấy bên trong đất trời một đạo to lớn vang lên ầm ầm liền thấy trên bầu trời bỗng nhiên lôi quang phun trào một đạo to lớn tiệm điện quay về cái kia mây đen r á n nước t i ể u đánh m ạ tới chương hai trăm bảy mươi sáu thần thông tạo h ó a kính sau một khắc thanh phong trong mắt t i ể u xuất hiện một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc đến người này một thân t ử y ỉa thân ở giữa không t r u n g chính tay kết kiếm quyết phi kiếm chém xuống hơi gió p h á t động mái tóc mềm mại của nàng một bộ mỹ lệ vô cùng mặt cười hiện ra hiện ra nữ tử này không là người khác chính là dư tử tâm là vậy nàng cũng tới thanh phong trong lòng kinh sợ ánh mắt nhưng là không núc ních lục như yên nhìn thấy dư tử tâm đến nơi trong lòng không biết vì sao có chút khó chịu lại nhìn thành phong một mặt xì giống cẳng có không nói ra được tư vị giờ khác này lôi đình lấp lóe bên dưới mây đen rắn nước lại là kêu thảm một tiếng to lớn đầu lâu cẳng là bị cái kia thiểm điện lực lượng đánh ra một cái to lớn thâm động máu tươi dường như không cần tiền tự như mãnh liệt chảy ra cái kia h ắ t xà hét lớn một tiếng dĩ nhiên xoay người muốn đi nhưng là đến rồi lúc này thái nhất tông đám người nơi nào còn sẽ bỏ qua cho ở nó chỉ thấy ba đạo k i ế m quang cắn giết cùng nhau vất quá chốc lát phía sau cự xà dầm một tiếng ngã ngựa xuống đất đón lấy một đạo kiến quang xa qua to lớn đầu lâu tựu cùng thân thể tách đi ra thanh phong nhìn thấy ba người bọn họ phối hợp hiểu ngầm trong lòng không khỏi than thở không nớt đáng tiếc là chính mình không cách nào cùng bọn họ nhận quen biết trong lòng tự nhiên t i ế c nối u không nớt đại xà đã chết mọi người cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm thanh phong lúc này cũng không tốt ở lại đây sợ mình lộ ra chân tướng gì bị mọi người phát hiện đến thời điểm cũng không biết nên làm sao đối mặt mọi người nghĩ tới đây hắn liền muốn rời đi không nghĩ giờ khắp này trung ly bỗng nhiên đi tới chỉ thấy hắn kéo qua thanh phong ống tay á o nói lớn tiếng lời cảm kích cũng lôi kéo thanh phong đi qua nhìn nhìn này tự xả trên người có thể có vật gì cũng tốt phân cho thanh phong một ít thanh phong chối từ nghĩ muốn ly khai không chịu được trung ly hàng này vô cùng nhiệt tình á hết cách rồi hắn cũng chỉ có thể chờ tại tại chỗ chờ phân chút chỗ tốt hắn này một làm mọi người dồn dập nhìn lại nhìn thấy thanh phong cùng lục như yên đều mang có mặt cố. trên người cũng không có mặc bảy phái trang phục trong lòng biết bọn họ hẳn là tán tu một loại cũng là không hề quan tâm quá nhiều giờ khác này có người lên t r ư ớ c bắt đầu tách rời đại xạ cái gì mật rắn rắn trâu các loại chỉ cần có giá trị đều sẽ bị l ấ y xuống chính là cái k i a m ộ t thân da rắn cũng không công tha toàn bộ bị bới hạ xuống t h anh phong phân đến rồi một ít r a rắn cùng mấy căn màu đen cổ sống phía trên gai nhọn những thứ đồ này có thể dùng đến luyện chế nhạy g i á c đáng tiếc những thứ đồ này đối với thanh phong tới nói bất quá vô bổ vậy bất quá tốt tại cũng có thể bán chút linh thạch hắn liền cực kỳ cất vào đến dẹp xong đồ vật thanh phong liền nghĩ ly khai đang cùng trung ly cáo biệt đại điệu bỗng nhiên lại chấn động lên chỉnh cái sơn động đều lay động không nớt tốt tại chỉ là trong chốc lát lại hoàn toàn khôi phục như cũ lúc này phía trước lại có một tiếng vang thật lớn chuyển đến đại đ i ệ nổ vang không thôi thương tuyển trưởng lao sắc mặt biến đổi lập tức nói ra chúng đệ tử nhanh theo ta Đón lấy t、no、hai người h n dồn khí còn theo sát phía sau không có bao lâu liền thấy phía trước dĩ nhiên tụ tập rất nhiều người đến hai người chen vào đám người đi tới phía trước lúc này mới nhìn thấy nguyên lai nơi này bông dưng xuất hiện lõe lên một cái tia sáng kết giới kết giới diện tích có mười t r ư ợ n g chu vi bên trên có nhàn n h ạ t h à o quang phát sinh trói lọi phi thường lúc này có thể nhìn thấy tại kết giới kia bốn phía xuyên có vô số t r ậ n kỳ đáng tiếc giờ k h ắ c này rơi rơi xuống đều bị phá hư giờ k h ắ c này kết giới kia bên trong hình như có vật gì đang và chạm nơi này một dạng phát sinh oanh oanh nổ vàng đến thương thuyền cùng một diệp chân nhân nhìn về phía trước đều là gương mặt khó nhìn vẻ động đất phá hủy kết giới đồng thời càn không trấn yêu phủ cũng không thấy giờ khác này yêu vực không ngừng có yêu thú lại đây nếu như không mau nhanh phong ấn nơi đây hậu quả không thể tưởng tượng nổi sư thúc chúng ta nên làm gì thanh vân đứng ra hỏi g i thương t u y ề n suy nghĩ chốc lát càng là từ trong lồng ngực lấy ra một mặt bảo kính đây là thần thông tạo hòa kính chỉ thấy hắn tách ra đám người đem tấm gương thả xuống nằm ở trên mặt đất đón lấy nhìn hắn cắt vỡ ngón tay một dọ tinh huyết bay ra rơi phía trên tấm gương kia lúc này hắn chỉ quyết liền động không ngừng một đạo pháp lực đánh tại bên trên trên gương nháy mắt sáng lên một đạo hư quang bông rừng xuất hiện sau một chốc cái kia hư quang bên trong dĩ nhiên chuyển đến một bóng người càng là thái nhất tông trưởng giáo quy nguyên tử nhìn thấy tình cảnh này mọi người dồn dập trong lòng lấy làm kỳ càng khái bảo vật này làm thật vô cùng lợi hại thanh phong nhìn thấy quy nguyên tử cũng là s ư ơ n g sở lòng nghĩ vật này nếu như làm ra hai khối là tốt rồi chẳng phải là gặp nhau bao xa cũng có thể gặp nhau thực sự là hay lắm hay lắm quy nguyên tử nhìn thương tuyển cũng là một mặt kinh ngạc sư đệ xảy ra chuyện gì tại sao lại bắt đầu dùng bảo vật này thương tuyển sắc mặt không tốt nhìn rõ ràng bảo vật này cực kỳ tiêu hao pháp lực sư minh ta nói tóm tắt tây nam lớn khe nước nơi nơi này dĩ nhiên xuất hiện yêu vực kết giới yêu vực kết giới nhập khẩu phong ấn trận pháp bị phá hỏng c ả không t ấ n yêu phủ cũng không thấy lần này bất cứ lúc nào đều có yêu vật đi ra ngươi mau mau nghĩa liên hệ các phái khác đến một lần nữa phong ấn nơi đây đi nghe nói như thế quy nguyên tử sắc mặt nhất thời khó nhìn không ngớt tùy theo tựu i nghe hắn nói ra sư đệ các ngươi tận lực ngăn cản ta lập tức tựu i liên lạc những người khác tuyệt đối không thể để những yêu vật kia lại đây càng không trấn yêu p h ú thất lạc sự quan trọng đại nhất định muốn đem nó tìm trở về thương tuyển gật đầu giờ khác này hắn pháp lực tiêu hao vô số đã không thể tiếp tục được nữa trên gương mặt hảo quan cựu làm nhạt hạ xuống bên trong quy nguyên tử còn muốn nói điều gì càng là đều nghe không được đúng một tiếng tấm gương khôi phục nguyên dạng lại biến thành một mặt phổ thông gương đồng giá dấp vừa rồi quy nguyên tử mọi người đều nghe được. giờ khác này chỉ có chặn đường ở tại đây mới có thể thẳng đến bảy phái phái cao nhân lại đây mới được thương tuyền nhìn bốn phía liền mở miệng nói ra bảy phái đệ tử ở đâu mau chóng lại đây lời này vừa nói ra nhất thời t i ể u có bảy phái đệ tử dồn dập đi lên phía trước điểm tra bên dưới càng có hơn một trăm người nhìn này chút người thương tuyền lắc lắc đầu cảm giác nhân số vẫn là quá ít liền hắn lại quay về nơi này những tán tù kia nói ra không biết chư vị có thể có đồng ý ở lại chỗ này ngăn cản yêu vật nếu như có mời đứng đi qua lần này sự thành phía sau ta bảy phái cũng sẽ không đối xử tệ các ngươi nghe được lời nói của hắn Phía dưới lập dưới l tức bắt đầu ẩm ê ngươi c h ẳ n mấy chốc, đã có đã n g ờ i kia đi đến. Bất quá càng nhiều bắt bên Bất hắn đầu đến. quá hướng h càng về n vẫn là trần trừ trong đó, không núp Thanh là l trừ Phong đó, đích. ế mắt mắt tâm nhìn、lục、Như Yên, Ngươi hỏi Lục là cả đều gió ý.、Người、không cần nhìn ta rồi việc này không phải chuyện nhỏ ta đương nhiên đ ủng hộ ngươi đồng thời ta cũng sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu thanh phong nhưng là lắc lắc đầu nói ngươi cũng không cần ta không muốn nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm lục như yên lường hắn một cái nhưng là nói ra cắt ngươi cũng quá xem nhẹ bản cô nương chương hai ta không vào địa ngục ai vào địa ngục t h a n h phong bất đắc dĩ biết mình cũng không cách nào thuyết phục lục như yên đơn giản tựu cùng nàng cùng đi tới qua nửa khắc đồng hồ tả hữu tựu không còn có người tới rồi thương tuyển đảo qua đám người nhìn thấy càng có hai trăm người nhiều trong lòng cũng coi như thỏa mãn lúc này hắn đối với những không có kia đứng đi qua người nói ra còn lại đám người giờ k h ắ c này mau trong tối lui chúng ta ở đây chặn lại yêu thú lời này vừa nói ra còn lại tán tu cũng không phản bác cùng do dự dồn dập lùi về sau hướng phía sau đi đến thương tuyển nhìn đám người cùng một diệp chân nhân liếc mắt nhìn nhau liền bàn giao nói yêu vực kết giới sự quan trọng đại chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi đây chờ bảy phái cao thủ lại đây c h i viện các người muốn đem hết toàn lực mới tốt đám người gật đầu giờ khác này một d i ệ p chân nhân lại thả ra vô số hạt giấy bắt đầu tại toàn bộ trong vực sâu tìm kiếm bảy phái đệ tử tốt để cho bọn họ đều đến c h i viện nơi đây Vâng! vang vật nơi tiếng lớn chuyển đến. tung động, tự hình như người chóng trận. Thương tuyển trưởng lao hét lớn một tiếng, giới giới gì Kết kết một thật Tùy theo bắt tự tức một hét một tử lại lại loại. Mọi phái lập lao có có mau đầu đây bày bảy đệ sẽ d mà n h ữ n g tán tu kia cũng đều chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay công kích đang lúc mọi người tinh thần vô cùng sốt sáng một khắc kết g i ớ i bên trong đ ô n g nhiên có một yêu vật đ ô n g nhiên vừa ra chỉ thấy vật kia lớn vô cùng càng là một bức tượng vàng này lớn điêu vừa ra tới nhất thời tiệu mở ra hai cánh đủ có mười trượng có thừa nó nhìn đám người vỗ cánh một cái vô số điêu linh dồn dập hóa thành lưới dao s ắ c giống như vậy quay về tất cả mọi người bay vụt mà tới sau một khắc b ả y phái đệ tử một bên phòng ngự một bay dồn dập ra tay vô số phi kiếm bắn nhanh mà đi cái kim điêu tuy rằng lợi hại thay vào đó sơn động thấp bẽ không cách nào phát huy ra thực lực、đó. lại có nhiều như vậy kiếm khí bay ngang coi như nó là tu vi kim đan cũng phải nuốt hận tại chỗ h ú n g hồ nó vẫn chỉ là một cấp năm yêu thú đây bất quá chốc lát chỉ nghe nó gào thét một tiếng t i ể u rơi rơi xuống tử tướng thê thảm mọi người còn không chờ nhiều làm cái gì kết giới kia nơi lại là loay lên một thân cao ba trượng bạo hùng lại vào ọ t Tiếp theo, yêu lang, thẳng ra. lang, nong, yêu l rắn cạp lớn, l n Liên cẳng con g điểu. tiếp mười yêu là thú khí có mấy ra chỉ có thể vận ra hồi lâu không ra khỏi võ tử mẫu nhận cùng hòa vân t h ầ n công làm sao hắn không cách nào phát huy ra toàn lực cũng không nghĩ cỡ nào đặc sắc bị người quan tâm vì lẽ đó cũng là chỉ là đánh đánh lấy lệ mà thôi đúng là bảy phái đệ tử dũng mánh phi thường đặc biệt là tư đồ thu kiệt cùng một kiếm tâm hai người một thân kiếm pháp vận dụng xuất thần nhập hóa vô cùng lợi hại chỉ là một kiếm tâm tu vi không cao miễn cưỡng chúc cơ trung kỳ tốt tại phi kiếm của hắn cũng không biết là ở nơi nào làm cho xem ra rất lợi hại d á vẻ tư đồ thu kiệt cùng một kiếm tâm tu vi sắp xỉ bất quá hắn kiếm chiêu càng thêm tản nhẫn phi thường mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay đến. không biết vì sao dư tử tâm không có ra tay chỉ là từ điện thanh sương kiếm xoay quanh tại đỉnh đầu của nàng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay một loại thanh phong ngược lại có thể nhìn ra hiện tại dư tử tâm tu vi sâu không lường được so với từ t r ư ớ c lợi hại vô số kể nghĩ đến viên kia hạ t sen cần phải bị nàng hoàn toàn hấp thu đi đồng thời nàng cũng có thể kết thành kim đan nếu không thì tử tiêu ngự lôi kiếm pháp nàng cũng không biết sử dụng như vậy nhẹ nhõm thương tuyển cùng một diệp hai người quan sát toàn cục không ngừng điều động đệ tử m ụ c ngạo tuyết nữ từ này nhiều năm không gặp một thân tu vi tăng trưởng phi kiếm bị nàng vận dụng sắc bén cực kỳ trung ly hàng này đến rất thận trọng chỉ là chiêu số có chút hèn mọn thỉnh thoảng t i ự u sẽ dùng tới đánh lên chiêu mỗi lần để những yêu thú kia ăn chút thiện t ẩm lôi hoành công pháp tiến bộ rất nhiều đồng thời đã tu luyện ra chuyển lôi quyết không ngừng thả ra thiểm điện váy dày đánh yêu thú chỉ là cái kia lôi điện chi lực còn thiếu chút h ỏ a hầu a sau cùng hắn thấy được thanh trí người này đấu pháp thận trọng một thân kiếm pháp cũng xem là tốt tuy rằng trước đây hai người có cựu hoán thế nhưng nhiều năm phía sau thanh phong đã sắp quên lãng chuyện này chỉ là hy vọng hắn thật sự có thể hối cải để làm người mới tự tốt tất cả mọi người đang cố gắng thanh phong cũng trong bóng tối tăng thêm lực đạo ẩm ẩm một tiếng, thừa dịp người nhiều. mấy ngày qua mọi người căn bản là không có nghỉ ngơi một phút thời gian thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi đang lúc mọi người lập tức sắp không kiên trì được nữa thời điểm xa xa tựu có không mấy đạo hào quang chạy nhanh đến bất quá khoảnh khắc thời gian những người kia đã đến trước mắt càng là đầy đủ có hai ba trăm người quan cảnh cái kia dẫn đầu người chính là đạo huyền tông m g â y hạc thượng nhân phía sau hắn theo đạo huyền thất tinh lúc này chân trời lại có mười mấy đạo hào quang bay tới càng là tiết lê sơ cùng tề năng tuệ thông đám người bọn họ n à y chút người một đến để mọi người nhất thời áp lực hạ rất nhiều tất cả mọi người tạm thời đều lui hạ xuống người đến sau đội lên đi tới thương thuyền c u n g mây hạc đến cùng một chỗ hai người nói thầm một phen phía sau mọi người liền thấy mây hạc thượng nhân cũng lấy ra một mặt la bàn đón lấy liền thấy hắn nhỏ lên một giọt tinh huyết nhắc tới cũng kỳ cái kia la bàn phía trên dĩ nhiên bỗng dưng biến ả o ra một chi hoa sen tiếp nhi mở ra chín cảnh đoá hoa chỉ nhìn đoá hoa nở rộ tỏa ra đạo đạo đạo quang la bàn phía dưới triển khai tầng mười tám hô bất tương liên mâm tròn bên trên có ngọc chất bình thường khối nhỏ lúc này những khối nhỏ kia bỗng dưng biến ảo ra một vòng huyết ảnh xoay tròn không ngớt giờ khác này liền thấy hoa sen phát ra kim quan g cùng những huyết ảnh kia quân quít lấy nhau đ ỗ n g nhiên huyết ảnh phía trên xuất hiện mấy cái để người xem không h i ể u chữ thể siêu siêu m ẹ o m ẹ o dường như hư huyễn nhưng là cái kia mây hạt thượng nhân nhìn thấy mấy chữ này sau nhưng rất hài lòng chỉ nghe hắn nói ra c à n không t ấ n yêu phủ dĩ nhiên tại yêu vực một tòa tên là thiên đô trong thành trì đạt được này chút tin tức mọi người một bên cao hứng một bên lại lạ ư cao hứng là rốt c ụ c biết vật này rơi xuống y ê u sầu là vật ấy tại yêu vực bên trong phải nên làm như thế nào thu hồi lại đây thương thuyền trưởng lão cùng m â y hạc thượng nhân thương lượng một phen hai người sau cùng làm ra một cái phương án đến đó chính là phái gia đệ tử tinh anh tiến nhập yêu vực đi đem càn k h ô n c h ấ n yêu p h ù đập lại nói như vậy t i ể u có thể một lần nữa đem nơi này p h o n g ấ n thế nhưng cái k i a yêu vực tình huống bên trong đám người không biết gì cả vì là lý do an toàn tối thiểu cũng phải phái vào hai đội nhân mã tiến nhập mới tốt có thể là chuyện này không phải chuyện nhỏ có thể chính là vừa đi không phản hậu quả cho nên đối với ứng cử viên việc còn phải dựa vào bọn họ chính mình lựa chọn mới tốt hai người định xuống kế sách này mới đối với các đệ tử tuyên bố việc này đồng thời nói cho mọi người tiến nhập yêu vực một chuyện toàn bằng tự nguyện b ả y phái đệ tử nghe lời ấy nhất thời yên tĩnh lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dù sao việc này chuyện quan sinh tử một thời gian cũng là khó có thể lựa chọn tại mọi người có chút do dự thời gian liền thấy t u ệ năng đứng dậy chỉ nghe hắn chào niệm phật h ả o nói a di đà phật thiện thai thiện thai sư phụ nói ta không vào địa ngục a y vào địa ngục đệ tử đồng ý tiến về phía trước chương hai trăm bảy mươi tám thiên cơ bài nhưng ì n năng thấy tuệ t r ớ c t i ê đi độ, thái kiếm ra tỏ thái độ, một kiếm tâm c ù n tư thu kiệt đồ là ậ thương đồng tuyền nhìn thấy hai người nhưng là trong lòng có chút t r ầ n t r ừ không vì cái gì khác bọn họ thái nhất tông rất không dễ dàng mới xuất hiện như thế hai cái b ả o bối nếu như hao tổn đi trưởng môn sư huynh không phải được bị tức hộc máu không thể chính mình này một lần theo tới còn không phải là muốn trong bóng tối bảo vệ hai người không để hai người lâm vào tuyệt cảnh nơi nhưng là giờ khắc này bảy phái đệ tử vô số con mắt nhìn sang nếu như hắn lúc này từ bên không biết muốn để bao nhiêu đệ tử đau lòng a một kiếm tâm nhìn thấy tình cảnh này biết trưởng lão đây là lo lắng hắn nhưng là thiếu niên một lòng chính đạo nơi nào nghĩ tới như vậy nhiều đến chỉ là lại một lần nói ra không trải qua mưa gió nơi nào sẽ có cầu vồng nam nhi làm ứng kích trường không khuê phòng bên trong nuôi đi ra chỉ có thể là nhu nhược con gà con nghe được lời nói của hắn thương thuyền trưởng lão không khỏi bất đắc dĩ nợ nụ cười quay về hắn gật gật đầu nói đã như vậy ngươi liền đi đi một kiếm tâm cùng tư đồ thu kiệt nhìn nhau một cái đều là vẻ cao hứng thanh phong xa xa nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng là thích thú có tấm gương sáng lực lượng còn giữ lại đệ thế ử Tiểu bắt đầu k nhưng này một kiếm tâm cùng tư đồ thu kiệt hai người tu vi còn thấp bọn họ cùng thanh phong quan hệ không giống giống như vậy lần này đi tất nhiên nguy hiểm tầm tầm để người lo lắng nếu như mình bỏ mặc không quan tâm hai người này một lần ngã xuống rơi trong lòng hắn tất nhiên sẽ hổ thẹn dẫn đến đạo tâm bất ổn khi đó hối hận đã trượm lục như yên nhìn về phía hắn tựa hồ biết trong lòng hắn nghĩ chính là nói ra nếu như có cái gì buồn không được gì không đi làm do dự không quyết định có thể không giống như là bản tính của ngươi thanh phong đối với nàng khẽ mỉm cười không nghĩ tới nàng sẽ như vậy lĩnh hội bản tâm của hắn liền hắn gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị ta cũng sẽ theo ngươi đi vào lục như yên lời này vừa nói ra thanh phong nhưng trong lòng thì có chút không bình tĩnh hắn vội vàng lắc đầu nói ra chuyến này vô cùng hung hiểm nếu như ngươi không nghĩ ta phân tâm thì không nên đi ngươi cũng biết ta lá bài tẩy rất nhiều tất nhiên sẽ bình yên vô sự trở về ngươi sợ ta kéo ngươi chân sau lục như yên một đôi linh động ánh mắt nhìn về phía hắn thanh phong l ắ t đầu ta biết ngươi cũng có bài t ẩ y thế nhưng an nguy của ngươi thực sự quá trọng yếu ngươi cũng biết nếu như ngươi rơi vào trong nguy hiểm ta chính là l i ề u tính mạng cũng muốn bảo đảm ngươi trụ toàn vì lẽ đó nếu như ngươi để ta an tâm chuyến này lời cứ nghe ta một lời nói được không thanh phong âm thanh mang theo thoáng vẻ khẩn cầu một đôi mắt càng là thâm tình cực kỳ lục như yên nghe hắn trong mắt không khỏi có chút ư ớ t ác hắn vẫn là hắn cái kia cái thiếu niên anh hùng không đổi tính cách ra đây là hắn lần thứ nhất tự nhủ ra như thế mềm mại lại vừa mạnh n g chính mình trong lòng của hắn vẫn là trọng yếu như vậy lục như yên gật gật đầu. vươn tay ra nắm chặt hắn bàn tay ta ngươi ngươi không để cho ta thất vọng hoàn toàn trở về lục như yên sâu sắc nhìn con mắt của hắn thanh phong quay về hắn hơi gật đầu dùng tay sờ sờ mái tóc mềm mại của n à n g nói ngươi cũng phải cẩn thận mặt khác một bên nhân thủ cũng đều chọn hoàn thành tổng cộng ba mươi người cộng đồng phân thành hai đội mỗi một đội mười lăm người nhìn thấy đội ngũ đã thành thanh phong nhưng là chạy tới nói ra tiên trưởng chậm đã ta cũng muốn đi tính ta một người thương tuyển nhìn cái này mang theo mặt cỗ tán tu nhưng là lắc đầu nói vị tiểu hữu này ta biết ngươi có lòng h i ệ p nghĩa nhưng là lần này chính là bậy phái việc đồng thời nhân viên đã đủ người mà ly khai đi thanh phong nhưng là lắc đầu b ư ớ n g bình nói chẳng lẽ các ngươi bảy phái xem thường chúng ta tán tu không dối gạt ngươi nói chúng ta tán tu cũng đều là nam nhi nhiệt huyết lòng mang thiên hạ thương sinh người hắn này lời vừa nói ra nhất thời thắng được rất nhiều tán tu ủng hộ đến thương tuyển trưởng lão nhìn hắn hơi lắc đầu nói tiểu hữu ngươi có thể biết chuyến này h u n g hiểm sao làm không tốt chính là thân hủy đạo tiêu hạ tràng kính xin vị tiên trưởng này cho phép t a theo đội ngũ thanh phong tiếp tục vướng bình nói thương tuyển liếc mắt nhìn mây hạc mây hạc đúng là nhiều hứng thú nhìn thanh phòng tùy theo hắn gật gật đầu nói tốt ta liền thích như ngươi vậy nam nhi đã như vậy t i ể u cùng chúng ta lên đường thôi thanh phong gật đầu không nói thêm gì liền đi tới thương tuyển cái kia một đám người nơi mây hạc nhìn thấy ánh mắt khẽ biến lập tức lộ ra vẻ cười khổ lòng nghĩ tên tiểu tử này đúng là rất có ý tứ a tiếp nhi hai người lại đối với mọi người g i a n dạy vài câu đại bộ đội t i ể u bắt đầu xuất phát thanh phong một đội này thái nhất tông đệ tử ở nhiều từ thương tuyển trưởng lao dẫn đội thanh vân mục ngạo tuyết trung ly tư đồ thu kiệt mục kiếm tâm lôi hoành tuệ năng tuệ thông nó phái đệ tử mây hạc thượng nhân một đội kia có mấy hạc dẫn đội hạ có thất tinh vào người vạn và đạo nhất không có gì thay đổi chỉ là trong mắt tinh quang càng thêm lửa lánh có này có thể thấy được người này công pháp tất nhiên có tiến bộ diệp như tâm thiết lê sơ cùng trương thải ngọc cùng vạn bảo đều ở cái kia trong đội ngũ chính khi mọi người muốn xuất phát thời gian không nghĩ vẫn không nhúc nhích dư tử tâm đi tới nói sư thúc nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu ta cho là ta nhất định muốn gia nhập nghe được nàng cũng muốn đi thương tuyển biến sắp mặt trong lòng có thể không bình tĩnh dư tử tâm chính là thái nhất tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu như nàng có tổn thất gì hắn cũng không gánh được liền hắn vừa muốn nói chuyện dư tử tâm nhưng là dành trước nói ra sư thúc sắp đi thời gian sư phụ nói qua vạn sự muốn chính ta quyết định thương tuyển nhìn nàng than thở một tiếng biết nàng tâm ý đã định đã không cách nào khuyên can thanh phong nhìn thấy dư tử tâm cũng muốn đi theo vào hơi thay đổi sắc mặt kỳ thực hắn hiện tại sợ nhất chính là nhìn thấy dư tử tâm nguyên bản nhìn nàng không có muốn đi ý tứ hắn này mới không đi không được hiện tại nàng lại muốn đi thanh phong cũng chỉ có thể thầm cười khổ một tiếng có khóc cũng không làm gì lục như yên trong cặp mắt dần hiện ra không giống nhau vẻ mặt thoáng qua liền qua cũng không biết trong lòng nàng suy tính cái gì một diệp chân nhân nhìn đến đây lập tức nói ra nếu như thế có tử tâm gia nhập các ngươi thắng phiếu cũng càng hơn một bậc bất quá mọi người một đường cẩn thận ta sẽ dùng mây h ạ n sư huynh mang tới thiên cơ bài tạm thời phong ấn nơi này kết giới hy vọng các ngươi có thể rất nhanh m a u trở về đến đám người gật đầu đáng t i ế c là thời gian quá gấp bảy trong phái lợi hại đệ tử đa số không có chạy tới a thương tuyển dẫn đầu nhảy vào kết giới bên trong bóng người thoáng qua biến mất tại màn ánh sáng bên trong những đệ tử còn lại cũng không làm nó nghĩ dồn dập cùng tại hắn phía sau nhảy vào màn ánh sáng kết giới thanh phong rơi tại sau cùng hắn nhìn trước mắt kết giới không chút do dự tự nhảy vào vừa tiến vào đến kết giới bên trong hắn nhất thời cũng cảm giác thân thể căng thẳng dường như có vạn quân lực áp bức mà đến một loại bất quá chỉ là ngắn ngủi nháy mắt trước mắt của hắn t u sáng lên một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện chương hai t r ư ơ chín nơi này có yêu quái thanh phong vừa từ kết giới đi ra liền thấy thương tuyển trưởng lão cùng đám người chờ chính ngay tại chỗ phía trước nơi chính là một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên bọn họ phía trước trăm mét có hơn địa phương nhưng là một mảnh đen tủi lùi yêu thú cái gì bạo hùng u minh miêu hỏa c â chim thương sân h i ế u huyết quỷ chu yêu lan các loại nhìn sang không được trăm đầu mà ở phía sau còn có rất nhiều y ê u thú đang không ngừng hướng về bên này đi lại tại những y ê u thú kia ở giữa nơi có một thân dài bốn năm trượng chó b a đầu này chó từng cái trên đầu dĩ nhiên đều đứng cạnh một cái hình người y ê u thú chỉ thấy bọn họ cầm trong tay yêu khí đang ngự xử những y ê u thú kia đến nhìn thấy tình cảnh này mọi người cũng đều rối rít minh bạch tại sao này chút y ê u thú sẽ ủn ốn không ngừng mà mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này giống như người đứng mà lên y ê u thú có lẽ càng thêm thẳng thắn cần phải gọi bọn họ là yêu quái càng thích hợp hơn đi giờ khác này mây hạc cũng mang theo đám người tiến vào tới nơi đây nhìn thấy tình cảnh này đồng dạng kinh ngạc không thôi đối diện những tên kia nhìn tại bọn họ bọn họ nhìn đối diện trong lúc nhất thời song phương đứng ngây ra tại chỗ không biết nên làm như thế nào mây hạc giờ khác này vội vàng lấy ra một khối ngọc bài giao cho thương thuyền nói trong này có yêu vực địa đồ mặc dù là thời kỳ thượng cổ tồn lưu lại nhưng nghĩ này yêu vực biến hóa không lớn cần phải còn có thể sử dụng thương thuyền có chút không nói gì nhìn mây hạc thượng cổ địa đồ có hay không có đùa dỡn a bất quá hắn vẫn gật gật đầu nhận lấy có lẽ hữu dụng đây thương thuyền chúng ta dẫn đội tách ra phá vòng đây đến thời điểm bất luận cái k i a đội ngũ tới trước thiên đô cũng có thể đi trước hành động một khi đ ồ vật bắt vào tay chúng ta sẽ tới đây bên trong tập hợp thương tuyển gật đầu hai người cũng không nói thêm nữa lẫn nhau hét uống chúng đệ t ử phá vòng vây mà đi thời khắc này đối diện mấy cái yêu quái cũng phản ứng qua phân biệt nắm động trong tay yêu khí vô số yêu thú dồn dập g à o t hét quay về bọn họ chạy như bay đến kết giới ở ngoài một diệp chân nhân đã bắt đầu bố trí lâm thời phong ấn đ ạ i trận lục như yên nhìn cái tia lấp lóe không ngừng màn ánh sáng nhưng trong lòng thì tâm tư vãn ngàn thanh phong nhớ được ngươi đáp ứng ta nhất định muốn trở về chỉ nghe nàng tự nói một tiếng thương thuyền giờ khắp t này lấy ra một thanh ngọc thước pháp lực đưa vào thước đo phía trên có vô số phủ triện vờn quanh bên trên chỉ thấy hắn vung vẫy thước đo nhất thời tự có một l u ồ n cuồng phong thổi qua bình địa bên trong càng có gió xoáy quất lên thanh phong nhìn thấy lập tức triển khai hỏa vân thần cống trong phạm vi cho phép đều dấy lên lửa lớn rừng rực gió xoáy cùng đại hỏa hỗn hợp đồng thời nhất thời đã biến thành dòng lửa xoắn tới cái kia dòng lửa quyển trong lúc nhất thời khí thế hùng hồ đáng sợ không đớt chỗ đi qua chúng thú l ù i đ ề thương thuyền thấy được thanh phong nhìn một chút đúng là rất hài lòng tiểu t ử này thủ đoạn đoàn người theo sát tại dòng lửa quyển phía sau cấp tốc ly khai mặt khác một bên mây hạc cũng lấy ra một vật càng làm ộ t thanh ô này ô mở ra bên trong dĩ nhiên bốc lên vô số màu xanh lam xương khói cái kia xương khói mang theo một luồng đặc thù hương vị những yêu thú kia nghe phía sau dĩ nhiên lâm vào trong ảo giác ra mắt tương ái lên tích lê sơ thấy cảnh này nhất thời thổi phù một tiếng bật cười đám người cấp tốc đi tới dám to gan có người phản kháng. cũng sẽ bị vạn đạo nhất lấy thế lôi đình đánh giết mà chết thương thuyền mang theo mọi người đi ra t r o người thú lập tức liền diên phần mình tế lên pháp khí phóng lên trời bay nhanh mà đi không biết vì sao cái t i ê u ngự sự yêu thú mấy cái yêu quái nhìn tình cảnh này nhưng là thờ ơ không động lòng chỉ là khoe miệng cười lạnh nhìn nhóm người này đến chốc lát phía sau nơi đây khôi phục nguyên dạng mấy cái yêu quái lại bắt đầu lo liệu trong tay yêu khí chỉ huy những yêu thú kia tiếp tục hướng về kết giới bên trong công kích đi nay yêu vực bình nguyên vô biên vô hạn nhìn một chút nhìn không tới tận đầu đứng tại trên bầu trời có thể nhìn đến phía dưới cũng không có thiếu yêu thú chính từ bốn phương tám hướng hướng về kết giới nơi chạy đi lúc này thương thuyền trưởng lao đem mây hạc trưởng lao cho hắn địa đồ ngọc bài thả tại cái chán nhanh chóng chọn đ ọ c lên hắn rất nhanh tựu i đem địa đồ xem xong trong mắt không khỏi sáng nguyên lai này đại thảo nguyên tên là thiên thành đại thảo nguyên cái kia thiên đô tựu i tại thảo nguyên tận đầu mà tại thảo nguyên một nửa nơi còn có một cái dòng sông to lớn cạn ở chính giữa bọn họ hiện tại chính là phải lập tức lướt qua cái kia sông lớn tại nghị chuyện khác đám người tốc độ cực nhanh bất quá rất nhanh đã có người phát hiện chân trời cẳng Cái k hai cái ê u tốc đại chiến n bởi ấ t lát quá chốc vì đối phương có kim điêu phối hợp linh xảo cực kỳ thương tuyển đắm người tự nhiên phi thường chịu thiệt không có cách nào mọi người chỉ có thể rơi xuống đồn mây rơi trên mặt đất khiến người không có nghĩ tới là cái t i ê u kim điêu dĩ nhiên không có đuổi chạy xuống chỉ là tại bọn họ trên đầu đã xoay quanh lập tức bay đi nay để mọi người phi thường buồn b ự c cũng đoán không ra những người này làm cho cái nào ra việc này thương tuyển thượng nhân đem địa đ ồ để mọi người từng cái xem qua tiết kiệm nếu như có chuyện gì xảy ra mọi người cũng tốt biết địa hình nơi này thanh phong tiếp nhận một bài thân nhiệm hơi động liền đem chỉnh tấm bản đồ nhớ tại trong đầu chỉ là bản đồ này quá xa xưa một vài chỗ dĩ nhiên không rõ ràng cũng không biết vậy cũng là nơi nào lúc này thương tuyển lại nói ra nay chút yêu quái không biết chơi âm h ữ gì nhìn dáng dấp bầu trời chúng ta là không đi được ba ngày từ trên mặt đất c đường, đường phía sau mọi người rốt cục đi tới trên bản đồ mặt cái tia dòng sông nơi đây là một cái sông lớn rộng rãi cực kỳ nước sông hưng ánh lan lộn không nớt này nước sông có gì đó quái lạ thương tuyền nhìn mặt sông sắc mặt nghiêm túc nói đám người r ồ n r ậ p nhìn mặt sông cũng không có nhìn ra cái gì đến mục ngạo tuyết hơi lắc đầu sư thúc này sông lớn cũng không có nhìn ra cái gì chỗ bất đồng à. thương tuyền nhưng là nói ra các ngươi nhìn này sông lớn vừa nhìn thấy được cũng không bất đồng có thể là các ngươi có hay không có phát hiện này sông bên trong không ngừng có vòng xoáy xuất hiện trên bầu trời những yêu cầm kia cũng không thấy lời này vừa nói ra mọi người này mới cẩn thận quan sát thanh vân giờ khác này đứng ra nói không bằng ta nghĩ thử một chút nhìn nhìn này sông lớn có gì của k á i thương tuyền gật gật đầu xem như là nhận lời t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tương phùng hà tất từng quen biết thanh vân không kịp nghĩ nhiều ngự kiếm mà lên sông lớn nơi danh giới đến không có gì bất quá t i ể u tại hắn đi về phía trước khoảng trăm mét thời điểm sông lớn bên trong đ ỗ n g nhiên có một luồng to lớn sức hút khóa chặt hắn dĩ nhiên đem hắn trực tiếp kéo xuống đi thanh vân kinh hãi không biết khủng bố mới đáng sợ nhất hắn lập tức dụng hết toàn lực tranh thoát liền hướng bên bờ bay trở về đến rồi trên bờ hắn đem mình vừa rồi trải qua sự tình nói cho mọi người trong lúc nhất thời mọi người cũng kỳ quái không ớ t lúc này mọi người thương nghị không bằng trực tiếp tại mặt nước t r ư ợ làm nay một lần từ lôi hoành lên sân khấu có thể không nghĩ hắn thân thể vừa rồi bước lên mặt nước toàn bộ thân thể ngay lập tức hướng xuống dưới chìm n à y kinh sợ đến mức hắn lập tức liền nhảy lên bờ nhìn thấy tình cảnh này thương t u y ể n lấy ra một căn dài nửa thước m ộ t đầu vứt vào trong nước liền thấy cái kia m ộ t đầu tại mặt nước lộn mèo phía sau tự vô thanh vô tức chìm vào nước bên trong này đám người có chút choáng váng cái này có phải hay không chính là trong đồn đãi c h i m không thể độ a mục ngạo tuyết nhỏ giọng thầm thì nói mọi người nhìn sông lớn lên người không nghĩ này mới bức thứ nhất giống như này khó đi một cái sông lớn mà thôi t ự đem mọi người đều làm khó thương t u y ề n giờ khắc này lạnh lên một tiếng lại lấy ra hắn cái kia đem ngọc thước theo hắn chỉ quyết đánh ra ngọc thước b i ế n lớn liền hướng sông ở giữa bay đi lúc này tựu nhìn cái kia ngọc thước bay khoảng trăm mét sông bên trong đ ô n g nhiên một căn to lớn xúc tu rối ra mặt nước bắt lại cái kia ngọc thước đến thương thuyền chỉ cảm thấy một luồng đại lực chuyển đến không chờ hắn thêm đại pháp lực cái kia xúc tu một cái tựu đem ngọc thước q u ă n g vào trong sông thương thuyền kinh hãi bản phái trí bảo cứ như vậy không còn này hoảng sợ hắn mồ hôi lạnh trên c h á n liên tục thế nhưng giờ khác này cái t i a t r o n g sông đã sớm không còn vật gì khác nghĩ muốn tìm kiếm khó hơn thêm khó a thương thuyền nhìn nước sông lúc này hắn nhiệt huyết trên đầu cũng chiếu cô không được rất nhiều bàn giao một phen tịu một cái nhảy xuống nước không đợi mọi người khuyên can hắn đã không có t â m hơi bất quá trong chốc lát mọi người liền thấy trong sông bắt đầu quay cuồng lên không có bao lâu thương thuyền ầm ầm một tiếng lao ra mặt nước đùng một cái tịu rơi vào trên mở. lúc này trong mắt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ môi có chút tím ẩm tóc rối tung ra chật vật không nớt mọi người vội vàng chạy tới dư tử tâm lấy ra đan dựng cho hắn uống một lát sau cái kia thương tuyển mới sợ hãi không thôi nói ra này sông sợ là muốn không qua được a nghe được hắn lời này mọi người đều không rõ vì sao cũng không biết thương tuyển trưởng lão tại sông hạ nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật mới sẽ nói ra lời này sư thúc cái kia phía dưới đến cùng có cái gì chẳng lẽ chúng ta đồng thời đều không thể chiến thắng nó sao nghe được lời nói của tư đồ thu kiệt thương tuyển cười khổ một tiếng nói nói thật ta liền cái tên đó bộ mặt thật đều không nhìn thấy chỉ là nhìn thấy một căn lớn vô cùng dâu thịt mà thôi này nước còn rất kỳ quái tiến vào vào trong nước chúng ta chỉ có thể phát huy ra một phần mười pháp lực mà thôi cái kia cự vật lực lớn vô cùng r a dày thì béo ta hao hết thủ đoạn cũng chỉ có thể tháng thốt thoát thân thanh phong tại một bên nhìn tình cảnh này vẫn không nói gì bất quá nghe được thương tuyển lời nói trong lòng cũng là bờ bực đến cùng là cùng yêu vật sẽ lợi hại như vậy này nước sông lại tại sao lại có như vậy chỗ kỳ quái lúc này một kiếm tâm cao mày đông nhiên nói ra sư thúc tổ để ta đi xuống đi ta ngược lại muốn nhìn nhìn là vật gì như vậy bá đạo mọi người biết hắn trẻ tuổi khí thịnh dồn dập ngăn cản lúc này dư tử tâm nhưng là đứng dậy nói kiếm tâm không thể lỗ mãng sư thúc một kiếm tâm ngữ khí có chút gấp đáp dư tử tâm nhìn hắn đối với hắn hơi lắc đầu đón lấy liền thấy nàng nhìn cái kia nước xuống nói ta đi xuống trước nhìn nhìn coi như là giết không được tên kia cũng muốn đem ta phái thông minh xích thu hồi lại cái k i a thước đo không thể sai sót ta cùng đi với người lôi hoành giờ khắp này đứng dậy gương mặt quan tâm v ẻ thanh phong nhìn thấy lòng nghĩ người này còn là tà tâm không chết ta nhiều năm qua nguyên lai hắn vẫn là cố chấp như thế nhìn dư tử tâm khuôn mặt thanh phong trong lòng than thở một tiếng thời k h ắ c này hắn cảm giác mình mới là cái k i a người hàn yếu chí ít không có lôi hoành như vậy dám yêu dám hận tính tình chính mình đều là lo lắng quá nhiều dư tử tâm lắc lắc đầu quay về hắn cùng mọi người nói ra ta có tử điện thanh sương kiếm hộ thể cũng không cách nào thành sự cũng sẽ bình yên vô sự lui về các ngươi ở tại đây chờ ta là tốt rồi ngữ khí của nàng không thể nghi ngờ một đôi mắt bên trong càng là lộ ra quyết tuyệt tâm ý dư tử tâm đã bước vào kim đăng kỳ cùng thương t u y ể n trưởng lão một dạng tu vi tại trong những người này mặt cao nhất bình thường cũng là hy vọng tâm hậu đám người tự nhiên không dám phản bác cái khác mấy phái đệ tử càng là sẽ không nói gì nhiều ánh mắt của nàng đào qua đám người liền hướng về cái kia đi bờ sông đi trâm đã thanh phong một câu nói ra nhất thời gây nên chú ý của mọi người dư tử tâm nhìn hắn ánh mắt lộ ra nghi hoặc tâm ý đạo hữu còn có chuyện gì nay trong nước c ổ quái người t i ể u tiếp tục như vậy cũng là chịu thiệt ta có một vật có lẽ có thể giúp một tay dư tử tâm nhìn hắn chốc lát hơi gật đầu đạo hưu cũng không cần thừa nước đục thả câu thanh phong cũng không nói chuyện nhất thời lấy tay tại bên h ồ n g một màn hơi suy nghĩ t i ể u đem tiểu hồng hoán đi ra hắn đem tiểu hồng cầm tại trong bàn tay đón lấy t i ể u đối với tiểu hồng thần thức đối thoại một phen mọi người chỉ nhìn thấy thanh phong lấy ra một cái tiểu hồng cá gầm, gầm gừ ầ m g gừ cũng không biết người này có phải hay không có chút tật xấu đang lúc mọi người cũng kỳ quái thời gian dư tử tâm ánh mắt có chút lãnh khắc thanh phong giơ tay lên tiểu hồng đã bị hắn thả vào trong nước. cái kia tiểu hồng thân thể hơi động nhất thời liền biến lớn lên đảo mắt tựu thành một cái chiều cao mấy chục trượng quái vật khổng lồ mọi người kinh ngạc linh thú sơn trương thải ngọc nhìn thấy vật ấy càng là trong mắt bốc lên tinh quang trong lòng không ngừng hâm mộ cũng không biết cái tên này ở nơi nào bắt được lợi hại như vậy ngư yêu a trong lòng nàng còn tính toán có thể hay không đánh đổi một số thứ cùng này mặt cô nam trao đổi yêu q u á i này không chờ nàng nghĩ nhiều thanh phong đã nhảy đến cá hồng trên người đứng ở đỉnh đầu của nó này nước thật là lạ thật chấm a tiểu hồng thần n i ệ m câu thông thanh phong nói thanh phong gật đầu chỉ là không biết này trong nước đến cùng có gì bí mật sẽ như vậy như vậy dư tử tâm giờ khác này cũng không do dự bay người lên rơi tại thanh phong bên người đạo hữu còn không biết tên của ngươi có thể hay không chỉ giáo thanh phong nhìn nàng một cái chỉ là hờ hưng nói ra tương phùng hà tất từng quen biết ngươi liền cứ gọi ta minh vương đi minh vương ngươi danh tự này rất đặc biệt thanh phong không tỏ r õ ý kiến chỉ là cười nhạt chờ một lát có thể nắm chặt giờ khác này thanh phong đã không có trước đây kích động chỉ có một luồng ấm áp tỉnh tiểu hồng nghe được hắn m ệ n h lệnh lập tức chìm vào nước bên trong hai người vừa vào trong nước nhất thời cảm giác được một luồng trầm trọng lực lượng áp bức mà tới không biết vì sao tiểu hồng tuy rằng cũng nhận được một ít ảnh hưởng thế nhưng không lớn thanh phong cùng dư t ử tâm lập tức bắt lấy tiểu hồng sống lưng gai nhọn theo nó nhanh chóng chìm vào dưới nước đi Trưng 281, thần bí màu xanh lam tàng đá. Nước bên trong có chút tối tam, tốt tại còn có thể thấy trăm mét Tiểu tốc thể thấy, trong một thông rõ Nước người dường như xanh bên còn khoảng hồng càng càng nhanh, nhìn sông không ngừng có vòng xoáy dường như do xoáy một loại thông đến chu cách. hai bí màu lam xoáy xoáy lúc loại đá. độ có có có có do vi d càng hướng xuống dưới đi áp lực càng lớn nơi này nước dĩ nhiên có chút biến thành màu đen cũng không biết này nước sông bao sâu căn bản nhìn không thấy đáy tiểu hồng bơi chốc lát phía trước cựu xuất hiện một cái bóng đen to lớn bóng đen kia không nhúc ních còn giống như vật chết tiểu hồng nhanh chóng tiếp cận hai người lúc này mới nhìn thấy đây là một cái đầu đủ có hai mươi ba mươi trượng lớn đại mạch tuộc h cá cần càng có mười tám căn mỗi một căn đều kéo dài có mấy trăm mét dáng vẻ mà tại trước người của nó còn có hai căn dài hơn mười thước xúc tu cái kia thông minh xích c ự tại cái kia xúc tu đình bị vững vàng hút tại phía trên nhìn trước mắt này quái vật to lớn nhất thời cũng là người ta sinh ra một luồng cảm giác vô lực dư tử tâm liếc mắt nhìn hắn nói nếu như ngươi sợ sệt đi bây giờ còn đến kịp thanh phong liếc mắt nhìn hắn không có tại nói hơn một câu chỉ là để tiểu hồng tốc độ nhanh chút nhìn xem có thể hay không đột nhiên nhân lúc tên đại gia hỏa kia không chú ý đem thông minh xích đoạt tới tiểu hồng gật đầu đông nhiên ra tốc mà đi đảo mắt liền tới cái kia bạch t u ộ c trước người không nghĩ giờ khác này tên tiểu đông nhiên trận mở còn giống như phong ốc lớn nhỏ hai mắt đón lấy một căn xúc tu lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai rút đánh tới chỉ nghe một tiếng văng trầm Tiểu h ồ n ầm ầm một tiếng vang trầm thấp thanh phong nắm đấm vững vàng đem vậy mọi người hỏa xúc tu đánh trở lại cái kia bạch tuộc chỉ cảm thấy vô cùng cự lực rơi phía trên xúc tu đống nhiên trận to hai mắt nhìn về phía thanh phong cái này ở trong mắt hắn dường như sâu kiến nhân loại bình thường ngươi và ta phân đầu xuất kích hấp dẫn cái tên này nhìn nhìn tiểu hồng có thể hay không tìm cái cơ hội đem thông minh xích đập lại dư tử tâm gật đầu ánh mắt có chút kỳ quái nhìn hắn lập tức liền thấy nàng lấy ra t ử điện thanh sương kiếm đến đánh hướng về phía lớn đại bạch thuộc thanh phong thì lại cấp tốc đi tới thân thể của nó bên nghĩ muốn gần người vật lộn với nhau may ở chỗ này hắn lực lượng không giảm không có nhận được quá lớn váy dày dư tử tâm phi kiếm vừa ra nhất thời cảm giác này trong nước pháp lực thật là không phát huy ra rất nhiều bất quá nàng rất kỳ quái tên kia hình như không có nhận được ảnh hưởng gì tựa như đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cái l ự p tu to lớn xúc tu quay về dư tử tâm keo tới giờ khác này nàng cũng không cách nào làm thêm nó nghĩ chỉ có thể nhanh chóng ứng phó thanh phong đi tới vậy mọi người h ò a trước mặt một thân cự lực cổ đãng mà lên quay về nó tựu h a n h kịch tới cái kia bạch t u ộ c nơi nào sẽ để hắn gần người nhất thời một cái xúc tu tựu quay về hắn đánh tới hai cái gặp gỡ thanh phong chỉ cảm thấy cái tên này lực lớn vô cùng tốt tại chính mình đã bá thể t ầ n g thứ chín đồng thời lại hấp thụ vô tộc viễn tổ lực lượng một thân khí lực đã vượt qua năm trăm ngàn cân cũng có thể nói là lực lớn vô cùng vì lẽ đó hắn cũng không phải là quá e ngại nó hai cái tương giao cũng chỉ là đánh ngang tay mà thôi tại thanh phong nghĩ đến nếu như ở trên đất bằng mặt hắn nhất định sẽ đem cái tên này đánh lựa chết hai cái kịch liệt quyết đấu thanh phong vũ khí tử mẫu nhận nhưng là phái không trên chỗ í t lợi gì hắn cũng là không có sử dụng dù sao cái tên này ra thịt cứng rắn như tinh thiết lại tại dưới nước vũ khí gì đều muốn làm đạm phai mở á chỉ có một đôi năm đấm mới là vương đạo thanh phong ỉ vào thân thể so sánh nhỏ vô cùng linh hoạt khát máu chi dực đã có chút đường v i ề n ngược lại là có thể sử dụng tuy rằng không thể chớp mắt tức vận g i ả m di động nhỏ hơn phạm vi vẫn là không sao trong lúc nhất thời hắn cùng cái kêu bạch thuộc đều là từng cú đấm t ấ u thịt đánh kích thoải mái cực kỳ mà dư tử tâm bởi vì tu vi chế ngự cũng chỉ có thể làm được, liên lụy một phen, căn bản ra không được quá nhiều lực thanh phong đánh đang thoải mái chợt thấy cái kia bạch t u ộ c dưới thân càn g có một ít sáng trong suốt đồ vật không ngừng tản ra chói mắt hào quang hắn đánh đánh liền hướng đi xuống rơi xuống đất nước đậy phía sau lúc này mới thấy rõ nguyên lai những ánh sáng kia là một loại m â u chỉ lớn nhỏ màu sắc phát xanh trong suốt tiểu thạch đầu nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bảo vật gì đây nhìn đến đây trong lòng hắn thoáng thất vọng không nghĩ lúc này một đạo hơi yếu ý thức chuyển vào trong đầu của hắn nhanh cho ta cái vật kia thanh phong xứng sở không nghĩ tới thiên tầm tại trong lọ đã còn có thể cảm ứng được bên ngoài cái tên này nhưng là từ sáng đến tối chỉ biết ăn a để nó hao phí như vậy thần thức đồ vật nghĩ đến hẳn không phải là đơn giản đồ vật đi vừa nghĩ đến đây hắn cũng không nghĩ nhiều lấy tay vồ một cái nhất thời tựu đem cái kia màu xanh l a m tảng đá bắt vào trong tay đón lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút vật kia đã bị hắn b ứ ớ c vào đến rồi trong lọ đá mặt thiên tầm nhìn thấy vật này mở ra miệng lớn tựu một cái đem nó nuốt vào trong miệng răng r ắ c răng răng n h a y dường như lại ăn kẹo đậu một loại thanh phong nhắm ngay cơ hội tựu làm một khối ném v à o này một lần thiên tầm không ngừng nuốt vật ấy trong lúc nhất thời càng là ăn thoải mái méo mó lên không sai không sai chủ nhân nhanh cho ta chuẩn bị nhiều hơn một chút đến chỉ nghe thiên tầm bi bô âm thanh truyền vào hắn thức hải bên trong thanh phong không nói gì này lúc này là lúc nào rồi người dĩ nhiên chỉ có biết ă n tôi h à thực sự là ổn tỏa h kẻ tham ăn hiện tại thanh phong có thể không quản được rất nhiều cái kia bạch tuộc nhìn thấy thanh phong ăn cắp cái kia màu xanh lam tảng đá trong ánh mắt cựu có l ử a dẫn sinh ra lập tức dùng nó cái kia thân thể to lớn đem màu xanh lam tảng đá che ẩn đi chỉ lo thanh phong lại là một khối t ự i như vật này da dày thịt béo thanh phong tranh đấu chốc lát trong lòng cũng là bất đắc gì à căn bản đánh không tháng sau nếu như vẫn tiếp tục như vậy chính là tại đánh tới cái ba ngày ba đêm cũng là không được a bất đắc dĩ thanh phong chỉ có thể trong lòng hung á c nghĩ ra một cái không là chủ ý chủ ý đến thực tại không được thì được vận dụng đón sát thủ của hắn hắn chính nghĩ bạch tuộc to lớn kia xúc tu lại đập xuống nay một lần càng là vài căn xúc tu cùng quay về thanh phong đánh tới nếu như bị một lần này bắn trúng coi như là thanh phong tại lợi hại cũng phải bị đánh trọng thương chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ khát máu chi rực rừng ra nháy mắt t i c u bay ra ngoài ở một tiếng nổ v a n g bạch tuộc xúc tu đập phá cái không đến nay để bạch tuộc có chút phát điên thanh phong này một con sâu nhỏ thật sự là chọc giận nó nó xúc tu điên c u ồ n g quay về t h à n h phong khuynh rơi xuống dưới dường như mưa s ố i xả một loại cấp tốc nếu không phải là t h à n h phong có khát máu chi dực thật là chết không có chỗ chôn a bên kia dư tử tâm cũng là chậm rãi có chút lực bất tòng tâm nàng tuy rằng thân vác tử tiêu kiếm quyết nhưng là này trong nước không cách nào phát huy này kiếm quyết đi lực chốc lát bên trong cái k i a bạch tuộc to lớn xúc tu đánh tới trong lòng kinh hãi lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hình tròn nhỏ thuẫn chỉ thấy nàng chỉ quyết hơi động nhỏ thuẫn nhất thời xuất hiện một cái trong suốt hình tròn vòng bảo vệ đem nàng hộ ở trong đó giờ k h ắ c này cái k i a xúc tu đã đến dư tử tâm chỉ cảm thấy thiên địa nháy mắt hắc cắm lên chương hai trăm tám mươi hai tuyệt thông h ạ t i ể u tại dư tử tâm trong lòng ngạc nhiên thời gian chỉ thấy trong bóng tối hào quang l ó e lên trước mắt của nàng lại là sáng bên hai một tiếng to lớn tiếng nổ vang rền vang lên tiếp theo chính là một luồng to lớn dòng nước chuyển đến đem nàng xung kích đi ra ngoài không chờ nàng thấy rõ cái gì bên hai t i ể u chuyển đến cái k i a tên là minh vương giọng nam nói ngươi trước tránh né một cái liền thấy cái k i a màu đỏ cá lớn mở ra to lớn miệng nàng đã bị đẩy vào tiểu hông miệm nhắm một cái bốn lần nhất thời lại một lần hắc cắm lên dư tử tâm theo bản năng liền muốn xông g i ế t ra ngoài bất quá nàng phát hiện này cá lớn chỉ là đem nàng ngậm vào trong miệng cũng không h c ý trong lúc nhất thời t i ể u bình tĩnh lại từ điện thanh x ư ơ n g kiếm phát sinh nhàn nhạt hào quang tại nàng bên người xoay quanh lên đập vào mắt nơi đều là tiểu hồng cái kia răng trắng như tuyết thanh phong nhìn thấy dư tử tâm không có làm ra chuyện khác trong lòng này mới bình yên lúc này hắn nhìn về phía cái kia lớn đại bạch tuộc đông nhiên quát nói tiểu hắc đi ra đi chỉ thấy phía sau hắn hào quang lấp lóe một luồng khói đen lướt g i theo h u y n hóa thành một cái to lớn hắc long này hắc long vừa xuất hiện nhất thời lộ ra cực kỳ to lớn uy áp p ô thiên cái địa mà tới. nếu không phải là tiểu hồng cùng hắc long tiếp xúc qua mấy lần quả nhiên t i ể u phải chạy trốn chính là như vậy nó cũng là cả người run r u dậy l o n g vẫn còn sợ hai không n g t quá dọa người tiểu hồng tâm tâm nghiệm hắc long xuất hiện giờ khác này thân thể của nó thể cũng đến gần mười khoảng năm trượng ổn thỏa một cái quái vật khổng lồ chỉ thấy nó thân thể vung một cái t i ể u quay về cái kia lớn đại bạch t u ộ c bơi tới cái kia bạch t u ộ c giờ khác này hình như cũng biết hắc long khó đối phó thỉnh thoảng phát sinh chi chi tiếng g ạ o nhưng này bạch t u ộ c cũng không biết sống bao lâu năm tháng đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước trong lúc nhất thời hai cái quái vật to lớn chém giết ở cùng nhau toàn bộ sông lớn đều bị chúng nó to lớn kia lực lượng k h u ấ y lên lăn lộn không ngớt sông lớn trên thương thuyền đám người nhìn nước sông lăn lộn dường như sôi giống như vậy đều là một mặt khó mà tin nổi một kiếm tâm đám người sợ dư t ử tâm gặp nguy hiểm nghĩ muốn đi xuống tìm tòi hư thực tuy nhiên lại bị thương thuyền cản mọi người cũng chỉ có thể một mặt lo lắng chờ tại tại chỗ nước sông bên dưới hắc long h u n g m ánh thanh phong tại một bên cũng không thường công kích đi qua vì là nhanh chóng giải quyết vật này thanh phong không tiếc vận dụng thôn thiên ma công mà người phối hợp bên dưới cái kêu bạch t u ộ c một cái không ngại nhất thời bị hắc long cắn một cái ở đầu thanh phong triển khai khát máu chi rực nháy mắt đi tới mặt của nó ra một t r ư ờ n g đánh ở trên trán của nó đón lấy ma công phun trào càng là đối với nó triển khai ra trong lúc nhất thời trong thân thể yêu khí nhất thời bị hắn hấp thụ mà tới bạch tuộc càng ngày càng suy yếu h á t long giờ k h ắ c này trong mắt buốc lên hường quang gầm nhẹ một tiếng chỉ thấy miệng của nó cao lớn một khẩu lại dùng sức cắn chỉ nghe răng rắc một tiếng bạch tuộc đầu lại bị nó c ă n xuống một nửa nhiều bạch tuộc nhất thời tự kêu g ê n một tiếng cả người có gáp hắc long không quan tâm những chuyện đó mở ra miệng lớn bắt đầu nốt trừng thanh phong nhìn đến đây lập tức né tránh mở khát máu chi rực mở ra xoắt một cái liền đi tới cái kia căn cầm lấy thước đo xúc tu nơi hắn chỉ quyết hơi động tử mẫu nhận ra khỏi vỏ chỉ thấy đao quang lấp l ó e hạng một đoạn nhỏ xúc tu mang theo thước đo bị hắn nắm ở trong tay hát long giờ khắp này miệng rộng hút một cái dĩ nhiên đem cái kia bạch tuộc còn thừa lại thân thể khổng lồ toàn bộ nuốt vào trong bụng thanh phong thật sợ bụng của nó đều bị một lần này cho xanh bạo nấc cái này tên to sắc còn ở một cái thanh phong nhìn thân thể của nó dĩ nhiên không có biến hình cũng không biết to lớn kia bạch tuộc bị nó ăn đi nơi nào thanh phong đi tới bạch tuộc vừa rồi đợi địa phương nhìn thấy cái kia trên đất còn có một đống nhỏ màu xanh lam hết thể ném vào trong lọ đá thiên tầm nhìn thấy này chút tảng đá t hương phấn không thôi tại cái kia trên tảng đá mặt trực đã lan tới thanh phong hỏi nó đây rốt cuộc là cái gì cái kia thiên tầm c à n g là không tại phát hơn một lời nói chỉ lo thanh phong đối với nó này xếp tảng đá có cái gì ý nghĩ tựa như bất quá sau cùng thanh phong vẫn là biết nguyên lai vật này tên là thú nguyên một loại hiếm có thiên tài địa bảo quá nhiều tin tức hắn cũng không biết giết chết chiếc kia bạch t u ộ c yêu thú thanh phong không có lập tức ly khai đồng thời hát long cũng không có trở lại trên người hắn thanh phong nhảy đến hát long trên đầu hai cái một đầu đâm vào nước lấy nơi giờ k h ắ c này liền nghe được cái kia hắc long quay về dưới nước một tiếng giống to nước ấy nhất thời tự b ố c lên vô số bọt khí đến tiếp theo một cái chu vi khoảng mười t r ư ợ n g lớn rùa đen lớn tại nước đấy run run một cái chậm rãi nâng lên thượng tiên tha mạng m ta này đem xương giả có thể không chịu nổi g i à n v ặ t thượng tiên t u ệ nhãn ta ẩn giấu sâu như vậy không nghĩ tới vẫn còn bị ngươi phát hiện nghe là ô quy thần thức truyền âm thanh phong hơi gật đầu kỳ thực ở đâu là hắn phát hiện cái này tên to xác còn chưa phải là hắc long cảm giác được hắn cùng hắc long huyết mạch liên kết tự nhiên sẽ hiểu nhìn nó cái kia tràn đầy khe nước màu xác đều có chút trắng bệch sau lưng cũng không biết cái tên này thanh phong thần thức nói tha cho ngươi có thể thế nhưng ngươi phải nói cho ta qua sông phương pháp còn có này sông tại sao như vậy khó độ la ô quy gật gật đầu nói này sông tên là tuyệt thông hà chính là yêu vực b i ê n giới qua con sông này mới xem như là hoàn toàn tiến nhập yêu vực thông thường không có những yêu vương kia thủ dụ này bạch tuộc đều sẽ hết thể đem qua sông hết thể mọi thứ ăn hết kỳ thực coi như là bạch tuộc không ăn đi các ngươi các ngươi cũng không cách nào lướt qua cái kia t ử vòng vòng xoáy vòng xoáy nối thẳng dưới đất hát thủy sông vừa bị hút vào mượi chết khó sinh đều là bởi vì này sông lớn bị yêu hoàng hạ đại pháp lực phong ấn mới có thể như vậy bình thường yêu tộc nghĩ muốn thông qua này sông nhất định muốn n ắ m thánh hàng ở bài có ngọc bài h ộ thể tự nhiên sẽ không nhận cái tia tử vong vòng xoáy uy hiếp thanh phong gật đầu này mới biết nguyên do nhưng là biết này chút thì lại làm sao hắn hiện tại có thể là muốn qua sông a lúc này hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ấn lớn quy nhãn con ngươi lộ ra vẻ đắm chiêu này lớn quy không biết sống bao nhiêu năm tự nhiên biết nó nên làm những gì chính là chậm rãi nói ra thôi thôi hôm nay ta tự phá giới nhờ ngươi trở qua đi thế nhưng các ngươi nhưng là không thể phá hoại quy củ mỗi người giao nộp năm trăm linh thạch thanh phong có chút im lặng nhìn lão quy không nghĩ cái tên này như vậy thăng tài chẳng lẽ còn muốn ta ra tay giáo hơn nó một phen mới tốt tiểu h ắ c thanh phong nhập nói hát long mã trên khí thế hùng hồ lên cái k i a lão quy ngẩng đầu liếc mắt nhìn hát long nhưng là cả người bỗng nhiên tỏa ra nhàn nhạt kim quang hào quang chỗ đi qua tiểu h ắ c dĩ nhiên có chút sợ lui về phía sau lại đi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này có chút c h v á n g chỉ nghe hát long ý n i ệ m đến cái k i a kim quang cực kỳ cổ quái ta lại có cảm giác sợ hãi hình như trong đó có đại khủng bố nghe nói như thế thanh phong có chút bất ngờ hắn nhìn lao quy thần thái lười nhác răng dấp trong lòng sáng tỏ cái tên này không biết sống bao lâu tu vi sâu không lường được định có chỗ hơn người lao quy này không đơn giản a giờ khắc này hắn nghĩ tới tự có hắc long phía sau quả thật là có chút tự đại vừa nghĩ đến đây thanh phong trong lòng không khỏi có chút sợ sệt vô hình chung chính mình hình như đúng như lục như yên nói tới có chính mình cũng khó có thể phát hiện thay đổi cái này rất đáng sợ đồng thời hắn còn nghĩ tới tu giả cần phải dựa vào bản lĩnh của chính mình nếu như tổng nghĩ dựa mọi lực lợi thành tiên đắc đạo chẳng phải là nói chuyện việt tông chương hai trăm tám mươi ba hầu nhi t ư ớ n quân thanh phong hoàn toàn tỉnh lộ vì là thời gian không muộn tiết lộ dài đẳng đáng biết bao gian khổ một chữ đạo làm sao hảo diệu thế gian bất cứ chuyện gì chỉ có thủ vững bản tâm của mình đi chính mình đọc hữu chính là đường mới có thể mới có một tuyến sinh cơ hãn mộ đạo bất cứ lúc nào cũng không muốn nạo mạng cạnh mạnh mang theo một viên lòng kính nể g h mới có thể đi càng xa hơn càng dài thanh phong nhìn lão quy quay về lao quy bỗng nhiên lệ nhất bài nói đa tạ lao tiên người chỉ điểm lao quy nhìn hắn không có nhiều lời chỉ là lộ ra một cái nhân cách hóa một loại biểu tình đến tiểu hữu rất tốt sao người tên tiểu tử này đến là thất thời chỉ là ma căn sâu loại muốn tránh thoát số mệnh Biết bao i t khó h vậy, ê nghe đạo bên đều bên kiến, n dưới sâu là k h ô t à n tiên cuối cùng phải bỏ mạng,、ta、khuyên ngươi một câu, không nên n h phải ta một t cuối câu, bỏ r ồ xong lão quy lời ấy còn giống như sấm sét giữa trời quan g dung khắp nội tâm thanh phong bất khả tư nghị nhìn lão quy trong lúc nhất thời càng là không biết nên trả lời như thế nào bất quá chỉ là ngăn ngắn nhìn một chút thanh phong không nghĩ tới lão quy này dĩ nhiên có thể nhìn thấu hắn thể nội ma chủng còn biết chính mình xác nghiệp sâu nặng mặc dù mình rét đều là những ma giáo kia yêu đồ bọn hắn cũng đều tội nên và chết nhưng là bọn họ cũng là một cái tính mạng đều tại cái kia sát k i ế p bên trong thanh phong trong lúc nhất thời đầu có chút loạn l o ạ n tất cả tâm tư đều để bụng đầu giờ khác này một đạo kim quan g quay về hắn đầu c h á n phong tới thanh phong lập tức cảm giác b ả n thờ thanh minh nghĩ đến vừa rồi chính mình có nhập ma thái độ trong lúc nhất thời không khỏi mồ hôi lạnh liên tục hắn lại một lần bãi tạ lão quy ra tay t r ì ẩ n liền để hắc long tản đi trở về hắn chỗ sau lưng lúc này tiểu hồng đống nhiên h á mộng ra nhưng là dư tử tâm lo lắng không đ ớt nhảy ra ngoài chờ nàng đi ra phía sau nhìn thấy cái kia chương không có cá nơi lây lại thêm ra một lão quy trong lòng có chút không rõ vì sao thanh phong cũng không có cùng nàng giải th chỉ là để tiểu hồng về tới trong lọ đá hắn để dư tử tâm mau chạy tới đây lao quy này sẽ mang mọi người qua sông thông minh xích đâu dư tử tâm hiện tại quan tâm nhất là cái này thanh phong tiện tay ném quá một đoạn đồ vật cho nàng chính là cái kia chặn bạch tuột c ẩ n tại cái kia c ẩ n trên vững vàng kể cận một thanh ngọc bích tước đo chính là thông minh xích dư tử tâm nhìn thấy bảo vật mặt lộ vẻ nhàn nhạt sắc mặt vui mừng nhưng trong lòng thì đối với cái này minh vương mắt khác lẫn nhau xem ra quy trên lưng dư tử tâm vẫn không có minh bạch người này ở nơi nào tìm đến lao quy trong lúc nhất thời để nàng hiếu kỳ về h ắ lên nam tử này thật kỳ quái a thương tuyền đám người chính đang nóng này liền thấy một to lớn rụa đen nổi lên mặt nước mọi người vừa rồi muốn xuất thủ liền thấy quy trên lưng mặt dư tử tâm cùng thanh phong hai người dư tử tâm vội vàng bắt chuyện mọi người tới thương tuyền đám người tuy rằng nghĩ hoặc nhưng rất cao hứng một đám nhân mã trên nhảy lên quy lưng đám người toàn bộ đến đông đủ phía sau thanh phong ho khan một cái nói ra cái kia phiền xin mọi người một người lấy ra năm trăm linh thạch đây là thần quy thu qua sông phí dụ nghe được câu này mọi người im lặng dư tử tâm cũng là một mặt không thể tin nhìn thanh phong không có nghĩ tới tên này nãy giờ không nói gì nguyên lai、like、là như thế cái nguyên nhân nay phí dụ mặc dù quý giá một ít thương tuyển vẫn là cắn răng một cái lấy ra một túi nhỏ linh thạch đưa cho thanh phong thanh phong gật gật đầu liền đem linh thạch ném cho lớn quy cái k i a lớn quy cũng không hàng hồ một khẩu tịu i đem tất cả linh thạch nuốt vào trong miệng nó thân thể vốn một cái điều lộ lại hướng về sông lớn đối diện bơi đi một đường trên mọi người có thể cảm nhận được những vòng xoáy kia to lớn kéo tới mà này lớn quy cũng không biết sẽ gì pháp thuật dĩ nhiên tại vòng xoáy biên giới có thể không nhận ảnh hưởng ổn ổn thoả thoả không dùng nửa khắp đồng hồ thời gian mọi người tịu đã tới bờ bên kia giờ khác này dư từ tâm mới nhớ tới đem thước đo trao trả cho thương tuyển trưởng lão thước đo mất rồi lại được thương hỏi rõ bên dưới mới biết này thước đo dĩ nhiên là bị thanh phong đọc lại trong lòng đối với hắn cảm ơn không nớt mà lúc này mọi người cũng rốt cuộc biết thanh phong tên minh vương giờ khác này mục ngạo tuyết nhưng là đ ố n g nhiên nói ra ngươi không sẽ là ma giáo mới sao cái k i a minh vương đi lời này vừa nói ra đúng là đem thương tuyển sợ hết hồn đám người cũng đều rối rít nhìn lại thanh phong không nói gì nay mục ngạo tuyết tâm tư đúng là rất nhanh giờ khác này hắn nào dám thừa nhận à chỉ là hờ hưng nói ra ngươi có thể thật biết tưởng tượng dĩ nhiên đem ta hướng về ma giáo nơi móc đối minh vương chỉ là bằng hữu nhóm lên cho ta bí danh mà thôi vô luận như thế nào lời giải thích này mọi người đều là có thể tiếp thu còn thật sợ nam tử này há mồm liền lên ra mình chính là vậy thì quá lung túng được rồi lúc này mọi người nhảy hạ quy lưng quay về cái k i a lão quy bãi t ạ một tiếng lão quy gật gật đầu t i ể u chậm rãi chìm vào dưới nước đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi đem đã tới rồi nước đ ấ y thời khắc nhưng không nghĩ cái k i a lão quy bỗng nhiên miệng nôn tiếng người nói ra yêu vực môn hộ mở ra xem ra cái k i a dự nôn cũng muốn thành sự thật d ố i loạn phải loạn ta lão quy vẫn là mau nhanh đến cái k i a trong vực sâu lánh mặt một chút mới tốt nha trên bờ sông đối với thương tuyển hỏi g i thanh phong không có cùng hắn giải thích chỉ là nói có thể là vận khí gây ra mới đụng tới lời uy cho tới cái kia bạch thuộc sự tình hắn nhưng là ngậm miệng không đ ể cập tới thương tuyển cũng không tốt hùng hổ d o a người việc này cứ như vậy thôi bất quá mọi người đều hiếu k ỷ này minh vương xem ra thực lực không là quá cao vì sao dư t ử tâm đều bó tay sự tình hắn lại có thể thành công lời không nói nhiều lúc này vì là tăng nhanh hành trình mọi người cố gắng càng nhanh càng tốt đêm tối kiêm chỉnh ba ngày phía sau mọi người phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một đội yêu quái những yêu quái kia nhìn thấy thanh phong mấy người đầu tiên là x ư n g sở đón lấy đã có người hướng về trên trời thả ra một cái t r ứ n g màu theo cái kia t r ứ n g màu nứt toát nhất thời có một tiếng rít tiếng truyền ra ngoài đây là báo tin mọi người tại không h i ể u cũng có thể đ o á n được giờ khác này không nói lời gì những yêu quái kia đã vọt tới thanh phong mấy người tự nhiên không sợ như thế mấy cái yêu quái riêng phần mình tế lên pháp khí chiến đấu q u a đi không nghĩ những người này một thân khí lực kỳ lớn đồng thời mỗi cái đều biết yêu thuật bất quá nhìn thực lực đó cũng chính là tương đương với nhân loại trúc cơ sơ kỳ tà h ư u mấy hiệp bên dưới đã bị đám người chém ở dưới kiếm bên này chiến đấu vừa rồi kết thúc phía trước đông nhiên lại đến một đám người phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen k ị t vất vả d o a người chỉ thấy vài con to lớn yêu thú mở đường chính hướng về bên này chạy nhanh đến nhìn thấy tình cảnh này mọi người trên mặt đều xuất hiện vẻ nghiêm túc bất quá chốc lát đội nhân mã kia tựu đã tới trước mắt chỉ thấy dẫn đầu người chính là một hai to khỉ hãn tay chân to miệng rộng môi dày nặng trên mặt lông tơ đỏ lên dài rất hung hãn cái tên này cầm trong tay một thanh lớn thương khố hạ cưới một độc giáp mã con ngựa này cả người tuyết trắng càng là không có một căn lông tạc thanh phong nhìn thấy gương mặt kinh ngạc không nghĩ thế gian còn có như vậy xinh đẹp con n g a sau lưng nó theo mấy trăm dáng vẻ khác nhau yêu、quái. đại n chiến bắt đầu thái nhất tông bên này đều là đệ tử tinh anh một thân tu vi tự không cần phải nói chỉ là thanh phong không dám lấy ra vũ khí sợ bị mọi người nhận ra được coi như là như vậy dựa vào hắn một thân khí lực cũng là dung mánh cực kỳ cái kia hầu n thấy nhi tướng quân nhìn thấy tình cảnh này hét lớn một tiếng điều khiển độc giác mã tự vật tới cái tên này tay cầm một thanh trượng tám trưởng thương chỉ thấy hắn thương thức như rồng đâm ra một thương nhất thời tựu đem một cái tham thiên quan hệ tử chọn bay lên ném về giữa không chúng đón lấy liền thấy hắn khoác cái thương hoa trường thương thẳng tới càng làm muốn đem cái kia người đinh g i ế t ở giữa không trung mọi người thấy tình cảnh này dồn dập nghĩ muốn cứu viện đáng tiếc lúc này đã muộn chỉ nghe thổi phù một tiếng cái kia người đã bị lớn thương xuyên qua miệng nôn máu tươi mà chết thanh phong trong lòng giận dữ đáng tiếc vừa rồi bất quá chỉ là thoáng qua chuyện chính là hắn cũng không cách nào bước ra cứu viện không ai từng nghĩ tới này thai to hầu tử dĩ nhiên lợi hại như vậy cái kia hầu tử nhìn đám người cười lạnh thương đầu vung một cái tự đem người kia thi thể quăng bay ra đi trung ly hét lớn một tiếng tự vào tới không nghĩ giao thủ mấy lần trung ly này mới biết này hầu nhi lợi hại này hầu nhi lực lớn vô cùng mỗi một lần đã kích đều mang c ó vạn quân lực đồng thời cái tên này cũng không biết tập cái gì thương pháp mỗi một lần đều ác c â y xảo quyệt bên trên cẳng là mang theo trượng tám hào quang sắc bén phi thường trung ly không địch lại từng bước lùi về sau chỉ nghe nổ lớn một tiếng trung ly đã bị cái kia hầu nhi một kích chúng bay ra ngoài thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong mắt tinh quang loại lên nhất thời hai chân hơi cong nhảy lên một cái cái kia hầu nhi lớn tiếng cười lớn đ ổ i mà đi giữa không trung lớn thương đâm nghiêng mà đến nhìn dáng dấp kia thế tất yếu đem trung ly rét ở thương h ạ trung ly kinh hãi lòng nói mạng ta xong rồi ở nơi này trong t r ớ c mắt bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong bay tới một người. Dĩ n hai i cái i ê n một phát bắt được k c ấ to c khỉ nhìn trước mắt nam tử này ánh mắt lộ ra không rõ vẻ chính mình chính là thần hầu lực sĩ một thân khí lực ba bốn trăm ngàn cân dựa vào này thân khí lực dũng quan tam quân này mới làm tới một tên tiểu tướng quân không nghĩ này đối diện ra hỏa lại có thể như vậy nhẹ nhõm nắm chặt chính mình lớn hơn thực sự là không biết hắn lực lượng nên có nhiều lớn hầu nhi đến không kịp đang suy tư cái khác liền thấy thanh phong cả người cổ đảng đ ố n g nhiên phát lực hơn năm mươi vạn cân lực đạo bị hắn phát huy mà ra càng đem cái kia hầu nhi đánh bay ra ngoài hầu nhi m ắ n g niếc h giận dữ cực kỳ vận ra vô thượng yêu công b a y về thanh phong điên cuồng đánh mà tới thanh phong đương nhiên sẽ không sợ nó huyết sắt thần công hộ thể cương khí vờn quanh tay trái tay phải cánh tay tay không chịu cùng hắn chiến cùng nhau còn lại đám người cũng đều rối rít trong cực chiến mọi người mỗi cái rung manh cực kỳ mà những yêu quái kia ra dày thì béo g i t đương nhiên phải hao tổn phí chút sức lực thanh phong cùng cái kia hầu nhi đ ấ u mấy hiệp đã thăm dò ra này hầu nhi hư thực đ ỗ n g nhiên gặp hắn một tay đại thủ ấn một tay hỏa vân t h ầ n công hai cái cộng đồng bị hắn đánh ra cái kia hầu nhi kinh khủng bên dưới ra sức phản kích nhưng vẫn là bị này hai loại công pháp đánh bay lên thanh phong không chút do dự khởi động khát máu chi d ự c một bay nút g trời tại hầu tử hoảng sợ trong ánh mắt quay về nó một q u y ề n đ á n h kích xuống hầu tử rơi xuống đất nhất thời đem nơi nào đập ra một cái hố sâu thanh phong theo sát phía sau không chờ cái kia hầu tử đang làm gì dãy u a một quyền đón lấy một quyền điên cùng oanh mà xuống chờ hắn ba bốn quyền sau đó cái kia hầu nhi đã bị hắn đánh hoàn toàn thay đổi dường như mỹ sợi một loại mềm mại càng là bị hắn đánh chết giờ khác này còn có thể nhìn thấy nó hai mắt trở tròn cả mắt đều là hoảng sợ cùng bất khả tư nghị ánh mắt thanh phong đối với hắn vơ vét một phen không có nghĩ tới tên này nghèo ép một cái toàn thân trên giới chỉ có mấy viên linh thạch còn có một khối ngọc bài trên đó viết thánh hàng ngọc bài nhìn vật này thanh phong trong mắt sáng không nghĩ tới còn thật kiếm được v ậ t ấy hắn vừa muốn ly khai thấy trên cái tia cái lớn thương tiện tay vung lên đã bị hắn ném tới khôn linh trong nhẫn tốt xấu vật này cũng không tệ không thể trắng trắng lãng phí không là trước tiên thu hồi đến lại nói. nhìn thấy hai to hầu tướng q u â n bị người đánh chết lũ yêu nhất thời tựu i có chút hỏng rồi không biết là con yêu q u á i kia hét lớn một tiếng liền hướng sau chạy đi đám người theo sát không nghỉ chỉ lo những người này trở lại báo tin giữ lấy phiền thoái lớn hơn nữa dồn dập đều bị cắn giết mà chết này mới bỏ qua hạ xuống thanh phong nhìn giữa trường cái kia thất màu trắng độc giác mã càng xem càng yêu thích không đất hắn đi tới con ngựa bên người chỉ thấy cái tên này chiều cao một trượng cao có hai mét một căn độc giác tỏa ra có màu xanh nhạt nhạt nhạt h à o quang đem nó tôn lên mỹ lệ phi thường thanh phong cũng không nghĩ nhiều vung tay lên đem người này thu vào lọ đá bên trong chờ những người kia tr n à y độc giác mã đã là thanh phong vật trong túi mục ngạo tuyết một mặt hối tiếp nói ra minh vương đạo hữu ngươi tay đến là khá nhanh con ngựa kia ta cũng yêu thích không bằng ngươi nhường cho ta đi thanh phong không có phản ứng nàng vật ấy cũng chỉ có hắn lọ đã có thể vận ra yêu vực chính là cho nàng cũng là t o i công trừ phi trương thả i ngọc ra tay đem con ngựa này bỏ vào nàng linh thú đại bên trong thế nhưng thanh phong hoài nghi nàng linh thú đại đủ lớn à mọi người không co trong vấn đề này xoắn suýt tiếp tục tăng nhanh tốc độ đi đường bất quá này một lần thương thuyền kiến nghị mọi người ban ngày ẩn giấu đi buổi tối nếu không thì này yêu vực binh lính tuần tra quá nhiều một khi dẫn ra nhân vật càng lợi hại t i ể u không xong hai đoá hoa nợ các biểu một chi lại nói thanh phong bên này vừa rồi vượt qua một hồi nguy cơ vân hạc chân nhân lãnh đạo một đội này mới từ cái k i a tuyệt thông hà nơi lại đây có thể thấy được một đội mười lăm người nhưng là ít hai người nguyên lai、like、này chút người cường hành qua sông cái k i a vạn đạo nhất hung mạnh cực kỳ thất tinh lại có thể kết thành tinh đấu trận mấy người ra sức đánh lén này mới đem ngăn cản bọn họ qua sông yêu thú đả thương mây hạc mang theo có bản phái pháp bảo huyền h o à n cờ lấy huyền hoàng lực lượng đối kháng cái tia tử vong vòng xoáy này mới miễn cưỡng để mọi người vượt qua sông đến đáng tiếc là vẫn là có hai cái nó phái đệ tử bị yêu vật kêu kéo xuống sông đi không rõ sống chết mọi người đứng tại bên bờ chờ giây lát sau cùng cũng chỉ có vì bọn họ cầu khẩn một phen mà đã xong trải qua không lâu lắm không có nghĩ tới là bọn họ dường như thanh phong giống như vậy cũng gặp phải một đám người chỉ là đội nhân mã này rất nhiều dĩ nhiên đủ có mấy ngàn người nhìn thấy tình cảnh này một luồng tuyệt vọng khí tức bao phủ đám người trong lòng yêu quái quá nhiều coi như là bọn họ lợi hại đến đâu m ệ n chết cũng không cách nào đem những người này toàn bộ giết đi tự tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm lũ yêu t á ra hai bên vẫn ủy vào đầu hổ thân người yêu quái cưới một đầu ba đầu hoàng kim sư tử cất bước đi tới chương hai trăm tám mươi lăm yêu vực thiên đô mọi người thấy tình cảnh này dồn dập ngạc nhiên giờ khác này chỉ thấy những yêu quái kia trong miệng lớn tiếng gọi nói cung tỉnh h ổ vương h ổ vương v ạ n thuế h ổ vương mỹ vũ tới không là người khác chính là thiên đô tam đại tướng quân một trong hát sát h ổ vương h ổ vương nhìn mây hạt bằng người khinh thường bay về bọn họ nói ra các ngươi những nhân loại này dám can đảm đến ta yêu vực tự phải làm tốt bị ăn sạch chuẩn bị hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội dấn thân vào ta dưới trướng xin thể vĩnh viễn làm nô lệ của ta nói như vậy ta tự lòng từ bi bông tha các người một con đường sống h ừ đánh giám vạn đạo nhất lông mày n ế t lên trận mắt nhìn còn lại đám người dồn dập t h o á mạng hắc sát hổ vương nghe nói như thế nhất thời sắc mặt lạnh lẽo trận tròn đôi mắt chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng chúng tiểu nhân cho ta giết nam toàn bộ giết chết nữ lưu lại cho ta làm ấm dưỡng lũ yêu nghe lời ấy gào khóc t i u vật lên giữa trường trong lúc nhất thời đầu người phun trào tiếng g i ế t tung bay vạn đạo nhất dẫn đầu rết tiến vào trong đám người một căn vương thiên họa kích trên dưới tung bay vô số yêu quái bị chém ở cách h ạ n trong lúc nhất thời hắn dung manh vô địch giết yêu vô số đám người chính giết nhiệt huyết sôi trào tựu nghe cái kia hổ vương một tiếng quát lớn nói ai đi cho ta giết người này nói hắn chỉ hướng vạn đạo nhất đến lời này vừa nói ra nhất thời có một cái đầu châu yêu q u á i đứng dậy nói thuộc hạng người đi t ố t giết hắn khen thưởng linh tinh yêu vực linh thạch biệt hiệu bà tram nghe được có nhiều như vậy linh tinh khen thưởng cái kia nhu yêu trong mắt nhất thời lộ ra niềm vui mừng chỉ là hô to một tiếng nặng tiện tay nắm một đôi to lớn lơi ư búa t o s ô n g ra ngoài này nhu yêu thân cao một trượng lực lớn vô cùng khi hắn đi tới vạn đạo nhất trước người nhất thời mở ra c u ồ n bạo hình thức quay về vạn đạo nhất t ự điền c u ồ n bắt đầu chém、giết. vạn đạo nhất lạnh rên một tiếng đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt hai cái chém giết đồng thời bất quá mấy hiệp bên dưới t i ể u nghe cái kia n h ư u yêu kêu thảm một tiếng đầu lâu bị vạn đạo nhất một kích bổ xuống âm một tiếng n h ư u yêu không đầu thi thể ngã trên mặt đất chấn động tới một mảnh cho b ụ i trang diện đều không khỏi yên tĩnh lại nhưng không nghĩ cái kia hát sát hổ vương trong lòng giận dữ dám giết ta đại tướng khi giết ta vậy cho ta đi chết nói liền thấy hắn bay lên trời quay v ề vạn đạo nhất t i ể u đánh tới mà hắn thủ hạ những yêu tướng kia cũng dồn dập lên sàn bắt đầu vây giết đoàn người đến nay hát sát hổ vương sát thực phi thường lợi hại một thân yêu công suất thần hai người đánh qua m ấ y chiêu vạn đạo nhất trong lòng khiếp sợ này hắc sát hổ vương tột u cùng lại làm ấy chiêu sau đó vạn đạo nhất đã bị hổ vương đẻ lên đánh đến rốt cục chỉ nghe phịch một tiếng vạn đạo nhất miệng nôn máu tươi bị đánh bay ra ngoài chờ hắn làm lại đứng lên nhìn giữa trường r ồ n dập bị thương đám người nhất thời lớn tiếng gọi nói mây hạ sư thúc ngươi mang mọi người đi trước ta tới cuối cùng chờ hắn nói xong liền thấy hắn giải khai quần áo lộ ra bên trong cái k i ê u hoàng kim chiến giáp hắn nghiệm lực hơi động hoàng kim chiến giáp đốn thời gian tỏa ra nhức mắt màu vàng hảo quang nói một chúng ta cùng tiến lùi nghe được mây hạ sư thúc đáp lại vạn đạo nhất nhưng là nói ra, sư thúc không thể này hắc sát hổ vương so với ngươi và ta tưởng tượng lợi hại nếu như kéo dài thêm chúng ta đều phải bỏ mạng nơi này mây hạc kinh sợ biết vạn đạo nhất nói chính là lời nói thật giờ khác này lại đã ngã xuống hai người đệ tử tiếp tục trì hoán đi xuống e sợ thật muốn toàn bộ tổn hại nơi này dù sao tới đây mục đích còn chưa đi đến t i ê u toàn bộ chết trượt như vậy trước làm ra hy sinh chẳng phải toàn bộ phế bỏ vừa nghĩ đến đây mây hạc không muốn nói ra nói một ngươi cẩn thận phải sống trở về vạn đạo nhất gật đầu nhất thời liền thấy hắn đại kích lừng lánh mà lên phát sinh vạn đạo kim quang những người còn lại chờ lập tức lui lại trốn ban sống bán chết vạn đạo nhất hô to một tiếng rung khắp mây xanh rốt cục sông g i ế t ra ngoài mây hạc đám người chỉ nhìn thấy vạn đạo nhất bên kia h à o quan g v ạ n trượng không ngừng truyền đến ẩm ẩm tiếng nổ vàng đám người khỏe mắt rồn rập có lệ thế nhưng là không dám chỉ hoãn một phần cấp tốc mà đi ba ngày phía sau thanh phong đoàn người rốt cục đi ra đại thảo nguyên phía trước một đạo triển núi dựa theo địa đồ bày tỏ vượt qua t ò a n à y núi phía trước chính là thiên đô vạn đạo nhất nằm tại một chỗ bỏ hoang trong hô sâu thời khắc này hắn máu me khắp người yếu ớt một hơi thở răng dấp cả người màu vàng chiến giáp giờ khắc này đã rách rách dưới dưới có thể tưởng tượng nếu không phải là thời khắc cuối cùng hắn dùng hết cấm pháp kích phát huyết mạch lực lượng e sợ chắc chắn phải chết chính là như vậy hắn hiện tại cũng là bị thương nặng chính là động đậy một cái đều cảm giác cả người đau đớn cực kỳ tự tại hắn hoài nghi mình có phải hay không phải bỏ mạng nơi này thời điểm trên bầu trời đ ỗ n g nhiên có một vệ bóng đen bay tới bóng đen kia rơi trên mặt đất nhìn thấy vạn đạo nhất đầu tiên là k i n h sợ tùy theo đối với hắn kiểm tra rồi một phen càng l à hít vào một ngụm khí lạnh vạn đạo nhất nhìn hắn môi run dày nhưng là một câu nói không có nói ra tự hôn mê sau đó liền thấy cái k i a người móc ra một hạt tản ra thất sắc h à o quang đan dược cho hắn đ a n bảo đón lấy tựu một phát bắt được hắn thân thể phi thiên mà đi đêm khuya thời gian thanh phong đoàn người rốt cục đứng ở cái k i a triển núi bên trên hướng xuống dưới nhìn lại liền thấy chân trời nơi một tòa lớn thành trì lớn tọa lạc tại một chỗ bình địa bên trên thành trì này cao lớn cực kỳ xa xa nhìn tới dĩ nhiên đèn đuốc sáng rực bắt mắt nhất là chính là tại cái k i a thành trì nơi trung tâm c ó một tòa cao tế đản lớn cái tia trên tế đản có một lớn đỉnh phía trên chiếc đỉnh lớn cháy gừng ngọn lửa màu xanh lam tại cái kia trên ngọn lửa có một khối màu s ắ c xanh biếc cực kỳ tỏa ra màu xanh lục hào quang có thể có dài một thước nửa thước rộng phía trên lít nha lít nhít khắc đầy vô số tối nghĩa khó hiểu phù văn ngọc bài nhìn thấy tình cảnh này trong lòng mọi người vui vẻ chỉ là cái kia trong cự thành vô số yêu quái tự bằng mấy người như vậy người muốn lấy được vợ ấy khó như lên trời áo vạn đạo nhất rốt cục tỉnh lại mở mắt ra trước mắt không hề có thứ gì thế nhưng trong phòng này mặt cẳng có một luồng n ồ n g đậm mùi trà khí hắn nỗ lực quay đầu đi liền thấy một người dáng g ấ c uy nghiêm trung niên khuôn mặt tiền bối là người cứu ta người trung niên kia gật, gật đầu lập tức hắn nói không nghĩ từng ấy năm tới nay còn có thể có người lại một lần bước vào yêu vực bên trong nói một chút đi ngươi là làm sao tới được nơi này lại là như thế nào bị thương vạn đạo nhất nhìn hắn không biết vì sao càng là phi thường nghe lời bắt đầu kể l ệ đoàn người mình t a o n ộ làm cái kia người nghe được bọn họ gặp hát sát hổ vương không khỏi kinh ngạc lại nghe được hắn đấu sức hổ vương sau cùng may mắn chạy trốn phía sau than thở một tiếng nhìn về phía vạn đạo nhất giờ khắc này người đàn ông trung niên rốt cục nói với vạn đạo nhất lên chính mình nguyên lai người này là yêu vực tiên đô phó thành chủ một thân tu vi cao thâm khó g i tuy rằng hắn là nhân tộc nhưng là hắn từ xuất sinh tiểu tại yêu vực thuộc về hỗn thỏa yêu tộc tùy theo hắn nói cho vạn đạo nhất n à y yêu vực bên trong không chỉ có c cò i yêu còn có rất nhiều nhân tộc chính là thượng cổ phong ấn yêu vực thời điểm bị yêu vực người cướp giật mà đến chỉ là nhân tộc trong yêu vực sống rất thấp kém đại đa số đều bị xa vào nô lệ chỉ có hắn loại này từ nhỏ đã là cao quý con cháu thế g i a mới có thể cùng yêu tộc đứng ngang hàng bất quá sau lưng cũng là nhận hết những tên kia kỳ thị Trưng 286, kiểu thần chuyện công Vạn Kiểu đạo chỉ cần luyện hóa 7-7-49 n g à y trấn yêu phụ t i ể u sẽ hoàn toàn biến mất lời nói thật yêu tộc đại quân t i ể u có thể không cố kỵ thông qua phong ấn kết giới tiến công nhân tộc n g h e đến mấy câu này vạn đạo nhất nghĩ đến vô số yêu quái tiến nhập nhân gian giới phía sau cái kia loại dòng m á u phiêu tuất tình cảnh nhất thời cả người không rét mà run cái tia người cũng là hơi lắc đầu nói cho vạn đạo nhất hết thể đều là kiếp số yêu vực này một lần thế tất y ê u giáng lâm nhân gian giới chỉ là hiện tại yêu vực còn có một chút tình huống chưa giải quyết mà thôi nguyên lai yêu vực yêu hoàng đột nhiên n g ã xuống yêu đều nơi nào mười ba vị hoàng tử đang tranh cướp ngôi vị hoàng đế chờ đợi ngôi vị hoàng đế nhất định thiên hạ nhất thống thời gian chính là tiến công nhân gian giới thời gian coi như là như vậy yêu vực hiện tại cũng đã mài đao soàn soạn rất nhiều yêu vương đều tại chờ đợi này một ngày đến nơi dù sao bọn họ bị phong ấn thật sự là quá lâu quá lâu vạn đạo nhất nghe đến mấy câu này đam triều lập tức hỏi dò tiền bối có thể hay không báo cho vãn bối họ tên người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hắn hờ hưng nói ra triệu vô cực thanh phong đoàn người nhìn cao lớn thành trị nhưng là một mặt ngượng điệu cự đại gia như vậy vẫn chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. vẫn còn đang suy tư bên trong đang lúc mọi người lâm vào xoắn suýt nơi thời gian đông nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng ồ nơi nào làm sao sẽ có người đấy nghe được câu này mọi người liền hướng lớn thành nơi nhìn sang liền thấy trong thành trì kia không ngừng có người từ trong cửa thành đi ra những người kia đều có cái sọt tay cầm làm đầu một ít nông cỗ các loại đồ vật cũng không biết làm gì nhìn đến đây mọi người không khỏi bắt đầu nghi hoặc chẳng lẽ này yêu vực bên trong còn có nhân tộc trải qua đã qua hơn nửa ngày quan sát sau cùng thương thuyền thượng nhân lại đi ra ngoài một chuyến bắt tù binh một cái người trở về trải qua một phen tìm hiểu này mới biết nguyên lai、like、từ thời kỳ thượng cổ này yêu vực bên trong vẫn có nhân loại bóng người chỉ bất quá rất nhiều nhân tộc cảnh ngộ đều vô cùng tệ hại đại đa số nhân loại luôn làm nô tài cho yêu quái cho rằng nô lệ hầu hạ bọn họ chỉ có một nhỏ bộ phận tinh anh nhân loại cao cao tại thượng có thể cùng yêu tộc đứng ngang hàng người như vậy đều bị dồn dập xưng là thế ra biết rồi này hết thảy người kia lại bị đánh cho bất tỉnh dùng bí p h á p xóa sạch này bộ phận ký ức đã như vậy cái này thì dễ làm thanh phong đắng người lại lấy một ít nông c ố cùng ba lô lại đem mặt trên một ít đen thủy lủi thuốc màu dùng xác mặt biến thành đèn cùng xấu xí một ít chỉ là thanh phong mang theo mặt c không n g u y ệ n ý tóm lấy sau cùng tốt tại trung l ư ly có một khối dịch dung ra thú đem nó thiếp tại t h à n h phong trên mặt tại chút t h u ố c n g u ậ n nháy mắt hắn thì trở thành một cái xấu vô cùng khuôn mặt giờ khác này hắn đem eo hơi có o hạ nhanh nhẹn một cái đả lưng láo giả hình tượng cứ như vậy mọi người trong lòng có chút lo lắng hướng về trong thành đi vào vạn Và đạo nhất nằm mơ cũng không nghĩ tới triệu vô cực không chỉ có cứu hắn còn truyền thụ hắn một môn công phu tên là huyền thiên vô cực đại pháp hắn nói này c ô n g chính là thời kỳ thượng cổ ngày huyền môn chân phái bí tịch cũng là bọn hắn gia tộc mấy đời công pháp tu hành bây giờ gặp n g i giới nhân loại hy vọng hắng có không chỉ có như vậy hắn còn giúp t r ợ vạn đạo nhất chữa trị thân thể cũng từng cái chỉ đạo này công phương pháp tu luyện vạn đạo nhất đầu tiên là không để ý lắm theo đối với công pháp này nghiền ngấm độc dần dần không thể kiềm chế không nghĩ tới công pháp này vô cùng ảo diệu càng là không như bản tông c h â n phái thần công cách biệt mảy may thanh phong đoàn người không nghĩ tới t i ế n nhập thiên đô sẽ dễ dàng như vậy những thủ vệ kia thành trì yêu quái chỉ lo ngủ say như chết liền nhìn bọn họ một cái dục vọng đều không có t i ế n nhập thành trì phía sau mọi người liền thấy mặt khác một phen cảnh tượng chỉnh tề vô cùng phong úp sạch sẽ chỉnh tề đường phố vô số nhân loại tại trong thành trì quét dọn đi lại vô số yêu quái cũng giống như người phàm du đãng tại phố lớn ngõ nhỏ chỉ là phía sau bọn họ đều theo một ít nhân loại nô b u ộ c hơi có không thích cũng sẽ bị đánh chửi một trận rất nhiều yêu quái ở trong thành bầy than có bán các loại yêu thú máu thịt còn có một chút trong lồng che mặt giam giữ một ít nhân loại nữ tử cùng nam nhân tại cái kia xung quanh đều có yêu quái không ngừng thêm bản giá g muốn mua bọn họ thanh phong đoàn người nhìn thấy tình cảnh này đều rối rít lắc đầu vì là nhân loại nơi này bị thương không nớt thế nhưng giờ khắp này mọi người nhiệm vụ trên người căn bản không thể làm những gì chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia mua được bản đi mọi người trong lòng khó chịu thanh phong liền dẫn đoàn người hướng về một quán rượu nơi đi đến nghĩ muốn trước tiên ăn một chút gì đến rồi cửa lại bị một phạm nhân tiểu nhị cho đánh đi ra cái k i a người trong miệng không ngừng c h ú mắng bọn họ những người này là tiện dân cũng muốn đi trên lầu ăn đồ ăn có phải là chán sống rồi nhìn hầu bàn cái k i a lần khuôn mặt trung ly kém một chút liền không nhịn được ra tay rồi không có cách nào mọi người nín đầy bụng tức giận tại chỗ góc đường một cái hồ r á n cháy trên quầy ăn một ít cháo n à y dị vực mỹ thực ngược lại cũng không tồi khác có một hương vị mua bán người cũng là nhân tộc vẫn là một cái lao bà bà nhịn nàng tóc tráng sơ tuổi tắc cũng không nhỏ. thanh phong nói xa nói gần hỏi thăm một phen này mới biết nhân tộc địa vị thấp kém không đ ớt ngoại trừ thế ra có chút đặc quyền ở ngoài hết t h ả đều là hạ đằng người giống nàng chính là một cái yêu quái nhà nô b u ộ c bởi vì đã lớn tuổi rồi yêu quái kia mới cho nàng ăn bài cái này kiếm sống mỗi ngày cần phải bán ra đầy đủ nhiều cháo nếu không thì là phải bị phạt mà bọn họ này chút người đều là thượng cổ yêu vực phong ấn thời gian bị yêu tộc cướp giật mà đến nhân loại hậu duệ nghe lão bà bà kể rõ mọi người đều là bất đắc dĩ than thở một tiếng bởi tối thời gian căn bản không có khách sạn thu nhận giúp đỡ bọn họ sau cùng chỉ có thể tìm một cái tuy rằng bị khuất một ít thế nhưng cùng những nhân tộc kia so với mọi người đều cảm giác may mắn rất nhiều đồng thời mọi người cũng biết một chuyện đó chính là nhất định muốn đem cản k h ô n chân yêu phủ thu hồi lại một khi bị yêu vực đại quân đột phá phong ấn nhân gian giới đem một mảnh sinh linh đ ổ thán bọn họ đời sau cũng sẽ giống yêu vực bên trong nhân loại một dạng nghĩ đến đây loại hậu quả mọi người trong lòng đều không thể d i á n xếp lại căn cứ cái kia lão bà bà từng nói ba ngày phía sau chính là tết trung nguyên yêu vực lớn nhất t i ế t này g đến thời điểm toàn bộ thiên đô yêu quái đều sẽ ra tới chúc mừng cái kia một ngày người đông nghỉn nghỉ, vừa vặn thích hợp hành động mặt khác một chỗ vân hạc chân nhân lại cùng một chuyến yêu quái tang nộ một lần này yêu quái số lượng rất nhiều một hồi chém giết hạ xuống tiết lê sơ bị thương đánh qua chốc lát những yêu quái kia càng ngày càng rút mãnh bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể phân tán ra ai trốn đường đấy trong hối loạn vân hạc mang theo còn lại thất tinh mấy người diệp như tâm c h e chở tiết lê sơ riêng phần mình hướng về tương phản phương hướng lưu vòng m à đi. huyền thiên vô cực đại pháp ảo diệu tinh thâm bất quá này công hình như t i ể u vì là vạn đạo nhất đo ni đóng giày giống như vậy hắn một tu luyện trên tiện tay đến bắt giữ thuận lợi cực kỳ phương pháp này phối hợp hắn tu luyện trong lúc nhất thời để hắn mừng rỡ như điên chương 287, dương thần quân thanh phong đoàn người mỗi thiên đô sẽ đi ra tìm hiểu một phen tin tức trở về phía sau mọi người tập hợp lúc này bọn họ cũng đối với yêu vực hiểu rõ rất nhiều tỉ như yêu vực đại quân dĩ nhiên đều tại hướng về yêu vực đầu mối khu vực hoàng đô tập kết thiên đô bên trong một vị yêu vương ngày hôm qua mang theo một chuyến tinh anh yêu q u á i cũng xuất phát h á c sát hổ vương bị thương đang dưỡng thương đồng thời hắn còn phát sinh lệnh truy nã vẽ ra vạn đạo nhất đám người ảnh chân dung treo lơ lửng trong thành một khi có người phát hiện có thể ngay tại chỗ đánh chết còn có một vị yêu vương phi thường thần bí bọn h ọ k h ô n g có nơi tham nào biết thời khắc này tiết lê sơ bị thương không nhẹ đang cùng diệp như tâm tại trên đường chạy trốn truy binh tránh thoát một trận lại là một trận bức bách hai nữa khổ khó nói nay một ngày mọi người rốt cục chịu được đến tết trung nguyên từ sáng sớm bắt đầu thiên đô bên trong tịu bắt đầu tổ chức các loại tiết mục vô cùng náo nhiệt nay một ngày người phạm nô lệ cũng được phép ở trên đường chúc mừng tiết này mua lễ vật thanh phong đoàn người riêng phần mình tìm tìm địa phương ẩn nấp lên hắn cùng dư tử tâm dĩ nhiên đều lựa chọn một tòa phong ốc cao lớn nóc nhà nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy thiên đô nơi trung tâm quảng trường cùng tế đàn hai người đứng tại phong đ ỉ n h đều là yên lặng không lời nói cứ như vậy chờ mặc chốc lát dư tử tâm đột nhiên hỏi nói minh vương vì sao ta đối với ngươi có chút quen thuộc cảm giác nói xong nàng một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm thanh phong hai mắt tựa h ồ nghĩ từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì tựa như thanh phong nghe nói như thế run lên trong lòng nhưng là trong mắt của hắn cũng không dám biểu lộ một phần khác tâm tình dù sao hiện tại hai người ma đạo cách hắn không nghĩ trong lòng nàng có bất kỳ gánh nặng liền hắn cười nhạt chỉ là nói ra đạo h ư u nói quá lời đáng tiếc ta không tiếp thu đắc đạo h ư u dư tử tâm trên giới đánh giá hắn một phen chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu không nhìn ra phân không chút nào cùng đi vào thời khắc này nghe được ầ m m ộ t tiếng nổ vang tiếp theo một tiếng tiếp theo một tiếng, theo một tiếng, tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ thiên đô thành hai người chỉ thấy trên bầu trời vô số khói hoa lên không n ở rộ ra chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm thật xinh đẹp dư tử tâm c ả m thán khói lửa tuy đẹp nhưng là thái quá ngắn ngủi một cái búng tay ánh sáng liền qua nghe được thanh phong trả lời dư tử tâm nhưng là lắc đầu nói nhưng là lại có bao nhiêu người nghĩ muốn làm cái kia khói hoa chỉ cầu một khắc đó giữa t r ó i lọi trước mắt thanh phong thấy nàng ánh mắt lộ ra không giống nhau h à o quang còn giống như con gái nhỏ tình mang càng l à cùng nàng bình thợi như hai người khác nhau trong lúc nhất thời không biết vì sao thanh phong có chút tâm đau có khoảnh khắc như thế hắn thật nghĩ nói cho nàng biết chính mình đến cùng là ai nhưng là ý nghĩ này vừa rồi n à y sinh đã bị hắn tàn nhẫn b ó c chết không là hắn tuyệt tình mà là có lúc thân b ấ t do kỳ thôi mỗi người đều muốn vì là chính mình những việc làm đánh đổi một số thứ bất luận ai đều không thể chạy trốn số mệnh luân hồi vâng giờ khác này một viên to lớn khói hoa vỡ ra được càng là bao phủ nửa cái thiên đô cái kia khói hoa một tầng đón lấy một tầng như thiên nữ tán hoa giống như vậy xinh đẹp cực kỳ dư tử tâm nhìn cái kia khói hoa trong mắt có không nói ra được cao hứng cùng vui vẻ lại nhìn cái kia trên quảng trường vô số yêu quái cùng người phàm đều tại nơi đó ngựa đầu nhìn nhìn có mấy người còn đang nhắm mắt cầu nguyện cái gì nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lúc nhất thời có chút than thở nói lập tức muốn phát sinh thai biến tất nhiên muốn ngộ thương nhiều người chỉ có thể hy vọng có thể giảm ít một chút d i ế t đ ô n ai dư tử tâm một tiếng thở dài nếu như không lấy được cản k h ô n chấn yêu bài có lẽ nhân gian giới từ đây phía sau cũng sẽ bị trở thành như vậy người phàm đều là sâu kiến bị bọn họ bắt nạt bây giờ cũng chỉ có thể hy sinh cái tôi hoàn thành lớn hơn ta thanh phong trong lòng đương nhiên minh bạch cái này đạo lý nhưng là trong lòng ít nhiều có chút khó chịu nói không nên lời khả năng hắn thật có chút lòng dạ đàn bà hơi lắc đầu không chờ hắn nói cái gì nữa tự nghe lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn giờ khác này không có khói hoa thả ra chỉ là tại thành đông nơi một tòa kiến trúc to lớn vật bỗng nhiên vỡ ra được lửa lớn rừng rực t i ê u đốt mà lên là một kiếm tâm bọn họ đậu thủ lại là ở một tiếng thành tây nơi cũng bắt đầu bị người dẫn giấy lên đến lửa mượn thế gió nháy mắt t i ự u đem bên kia dẫn đốt thành một mảnh biển lửa trong lúc nhất thời trong thành t i ự u bắt đầu loạn cả lên đám người bốn lần lưu vong mà đi thử thương không thể tránh được những thủ vệ kia nơi này yêu quái bị này chút đám người vọt một cái nhất thời đã bị tách ra đi nên chúng ta ra tay rồi dư tử tâm giờ khắc này đã đổi một bộ l ệ n h như băng khuôn mặt cùng vừa nãy nhìn khói hoa thời gian quả thực chính là như hai người khác nhau thanh phong gật đầu t h i ệ n tay lấy ra đã từng đánh g i ế t hai to khỉ trượng tám lân thương cả người từng luồng từng luồng hết u y sát khí lướt ra dư tử tâm liếc mắt nhìn hắn trong mắt hảo q u a n có chút kỳ quái vào thời khắc này thanh phong nhưng là nói ra hiện tại không đi c à n g chờ khi nào nói hắn lớn thương vung lên đã hướng về tế đàn cũng không một cái yêu quái đi ra ngắn cản kỳ quái bên dưới hắn nhìn về phía trên tế đàn cái kia bị thiêu đốt bay nướng ngập bài rơi gần rồi hắn mới cảm nhận được ngọn lửa màu xanh l a m kia nhiệt độ đến cùng mạnh biết bao máy liệt mà cái kia trong ngọn lửa ngọc bài càng bị quay nướng một mặt đỏ chót hình như muốn bắt đầu hòa tan tựa như thanh phong nỗ lực dùng pháp lực vô lấy vật ấy nhưng là phát hiện pháp lực một đến trước đỉnh lớn kia nơi cũng sẽ bị lớn đỉnh từng hấp thu đi lúc này dư tử tâm cũng bay tới nhìn thấy ngọc bài nàng đương nhiên phi thường cao hứng không chờ thanh phong nói chuyện nàng cũng dùng pháp lực t n g tới kết quả có thể tưởng tượng được đều đã thất bại kết thúc bất đắc dĩ bên dưới thanh phong chỉ có thể đưa bàn tay ra quyết định dùng cương khí mang theo đem nó lấy ra đến cựu tại hắn xa xa một tiếng gào thét thanh âm phá không mà tới càng là một thanh cương xoa mang theo vạn quân lực l ă n g không bay tới nếu không phải là hắn lệnh trốn nhanh nhất định phải bị này một xin bắn trúng không thể vay một tiếng cái k i a linh ba vượt qua hắn một xin đánh tại trên đất nhất thời t i ể u đem cái k i a mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn đến có thể thấy được đòn đánh này lực lượng không phải chuyện nhỏ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng là nghĩ mà sợ liên tục vừa rồi nếu như bị bắn trúng không chết cũng tàn tật ra t i ể u tại hắn suy tính chụp bánh xe biến tốc xa xa một người bay nhanh mà đến đảo mắt liền tới trước mặt người này càng là một thân người đầu dê yêu quái cái kia dê yêu ánh mắt lanh khóc nhìn thanh phong nhìn một chút âm thanh lạnh lùng nói ra chờ các ngươi đã lâu ta ngược lại muốn xem các ngươi một chút lợi hại bao nhiêu lào hắc tên kia nhất định phải ta dương thần quân ra tay không thể nghe được hắn lời này thanh phong đã đ o á n được yêu q u á i này cần phải chính là này thiên đô thần bí nhất chính là cái kia yêu vương nguyên lai hắn càng là một dê yêu không chờ hắn nghĩ nhiều phía dưới lại có một người quát lớn nói các ngươi đám này hoàng mao tiểu nhi thực sự là không biết trời cao đất rộng t i ể u để ta hát sát hổ vương đến kết quả các ngươi này chút thấp kém sâu đi hắc t hổ, hổ nghe a xong có chút bất mặt nói ngươi này lao dê còn muốn cùng ta tranh đoạn nói cho ngươi và ta sớm nhìn chúng cô gái này ta nơi đó đúng là muốn nạp lấy một cô tiểu thiếp chính là nàng trong khi nói chuyện hai người vũ khí va chạm ra nhất thời chuyển ra tiếng nổ vang dư tử tâm lạnh rên một tiếng từ điện thanh sương kiếm thanh minh một tiếng lưới dao sắc ra khỏi vỏ tại đỉnh đầu của nàng xoay quanh mà lên này dương thần quân một thân tu vi cao thâm khó g i ỏ công pháp càng là vô cùng lợi hại tốt tại thanh phong lực lượng to lớn ngược lại cũng không quá sợ hắn hắc sát hổ vương càng không cần nhiều lời t i u liên vạn đạo nhất đều không phải là đối thủ của hắn dư tử tâm tuy rằng đồng dạng tu vi cao thâm nhịn gì tu vi vẫn cùng hắn có không ít t r ê n h lệch bất quá dư tử tâm ỉ vào có tử điện thanh s ư ơ n g kiếm còn có màu vàng hạ sen oai quyết đấu bên dưới còn có thể miễn cưỡng chống lại hắn công kích thanh phong bên này càng đánh càng mạnh cái kêu dương thần quân giờ khắp này lấy ra một cái thiết hoàn quay về thanh phong đánh tới bảo vật này cũng không biết vì sao vật dĩ nhiên cứng rắn cực kỳ, và chạm bên dưới. cái kia căn lớn thương lại bị này hoàn cắt thành hai đoạn thanh phong trong lòng kinh hãi làm sao hắn không dám lấy r a đại côn đến tốt đẹp chém giết một hồi mà cái kia hát sát hổ vương bỗng nhiên phát sinh một tiếng to lớn tiếng gà o thét tiếng này chấn động người thần hồn để cho người nhức đầu sắp đứt từ điện thanh x ư ơ n g kiếm hóa thành một cái màu tím thần lòng quay về cái kia hổ vương một c h ả o mà xuống thiên đô nơi danh giới một kiếm tâm cùng tư đồ thu kiệt một tổ giờ khác này hai người bị vô số yêu quái bao vây lại tuy rằng hai người đẫm máu phấn khởi chiến đấu làm sao yêu vật rất nhiều chỉ có thể càng đánh càng lùi bị bức bách đến rồi góc t ừ nơi thương tuyển dẫn trung ly mấy người đã bị hoàn toàn vây quanh lên những yêu quái kia diễn xuất sát trận sát lực mười phần đoàn người không ngừng có người bị thương nằm xuống mắt nhìn tràn ngập nguy cơ lại nhìn thanh phong tuy rằng dùng ra tất cả vốn liếng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại dương thần quân công kích này dương thần quân mình đồng ra sát một thân cự lực vô cùng vẫn để lên hắn đánh tới đáng tiếc là thanh phong cũng không có thiếu lá bại tẩy chỉ là bên nào lấy ra đều muốn bại lộ chính mình thân phận đ ô n g nhiên quảng trường tận đầu truyền đến ở năm tiếng t i ể u tại tế h đàn mười t r ư i n g có hơn địa phương một khẩu sâu không thấy đáy giếng sâu bên trong đ ỗ n g nhiên thoát ra một căn lớn xúc tu quay về dư tử tâm lăng không rút đánh lại đây vật kia tốc độ cực nhanh chờ dư tử tâm phát hiện thời điểm đã muộn nàng vội vàng ở trước người bố trí xuống từng trận phòng ngự đáng tiếc đều bị tên kia rút nát bét sau một khắc nàng đã bị vật ấy quất bay đi ra ngoài giữa không trung dư tử tâm chỉ cảm thấy cả người đau đớn không đớt sợ là xương cốt đều có chút vỡ vụn ra hắc sát hổ vương có chút bất mãn nhìn cái kia xúc tu nhưng không nói thêm gì chỉ là một bay phóng lên trời quay về dư tử tâm lại là một trường đánh tới dư tử tâm một trường đối diện đi, cũng cảm giác một mã trường theo tay truyền tới. lượng diện cũng luồng sơn nàng bán tay lan giác đối đi, đào bài hải lực phun ra một n g ụ m máu tươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ điện thanh sương kiếm vội vàng bay tới đáng tiếc giờ khắp này dư tử tâm đã nhận được trọng thương làm sao vừa rồi cái kia xúc tu đánh lén thái quá đột nhiên khiến nàng tử tiêu ngự lôi kiếm quyết còn không có sử dụng được giữa không trung nàng một cái lượt vòng để từ điện thanh sương kiếm mang theo nàng bay lên nhưng là vừa v ẫ n đứng tại cái kia giếng sâu bên trên hát sát hổ vương cười gần vài tiếng để nàng bó tay chịu trói dư tử tâm cương liệt tính tình làm sao sẽ như vậy chỉ thấy nàng cắn chặt h ẳ m rằng dĩ nhiên liệu mạng tu vi bị hao tổn cũng muốn vận ra t ử tiêu ngự lôi kiếm pháp thế nhưng cái kia hát sát hổ vương nơi nào sẽ cho nàng thời gian liền thấy hắn lăng không một trường đánh ra vận ra hát sát t h ầ n công nổ lớn một tiếng t ử điện thanh x ư ơ n g kiếm gào thét rơi xuống dư tử tâm lập tức rơi xuống một thanh móc vào cái kia t ử điện thanh x ư ơ n g kiếm giờ khác này khoảng cách cái kia giếng sâu chỉ có hai ba trượng khoảng cách hát sát hổ vương giờ khác này đã đoán chắc thời cơ một thanh màu đen ba xóa móc một bay mà đi nghĩ đem cái kia dư từ tâm câu đi qua thanh phong mắt nhìn dư tử tâm cũng bị cái kia móc ôm lấy nhất thời trong lòng cả kinh một cái hư h o à n g t i ể u tránh thoát dương thần quân công kích mở ra khát máu chi dực nhất thời đi tới cái kia dư tử tâm bên cạnh chỉ thấy hắn đại thủ lớn nháy mắt đánh ra n à y mới phá cái kia móc phòng ngự mà tại thời khắc này hát sát hổ vương giận dữ một chiêu hát hổ móc tim lăng không đánh ra dương thần quân sử dụng tam xoa thiểm điện chém hết t h ể quay về hai người chém vào m à đi lúc này dư tử tâm đã là đã không có bao n h i ê u sức phản kháng thanh phong mắt nhìn cái kia hai chiều đánh tới nếu như hắn phân thân đối phó một người trong đó còn nói được tất nhiên không có chuyện gì nhưng là ném xuống dư t ử tâm nàng định cũng muốn đối phó một người trong đó giờ khác này nàng đã là cường nọ cuối cùng chỉ có bị rết phần đến mắt gặp ở đây thanh phong làm sao có thể để nàng đặt mình vào nguy hiểm bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể khởi động huyết sát áo giáp để cương khí bố ở chỗ sau lưng tiếp theo liền thấy hắn một cái đem dư t ử tâm hộ tại dưới thân vào thời khắc này hai người đại chiêu đã đến chỉ nghe ở một tiếng nổ tung vang sau lưng thanh phong vang lên thanh phong chỉ cảm thấy phía sau bị một tòa núi lớn đẻ xuống giống như vậy c o như là có huyết sát áo giáp cùng cương khí hộ thể cũng không cách nào chịu được n à y cỗ to lớn lực lượng phốc phốc một tiếng thanh phong trong miệng thốt ra một n g ụ m máu tơi ư đến nếu không phải là hắn tu luyện bá thể quyết cả người gân cốt cứng rắn cực kỳ tựu i một lần này tất nhiên chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng dư tử tâm nhìn hắn nhưng không minh bạch người này vì sao phải liệu mình cứu rút dù sao hai người cũng không quá quen hạ t ấ t như vậy đây thanh phong nhìn dư tử tâm mắt nhìn nàng không việc gì lúc này mới yên lòng lại lập tức hai người cũng cảm giác trong giếng cổ truyền đến một luồng sức hút hai người không có bất kỳ lực phản kháng bị hút hút vào hát sát hổ vương cùng dương thần quân đi tới giếng cổ nơi vốn là than thở một tiếng cái này tiểu tử thối xấu ta chuyện tốt thực sự là tội nên v ẫ n chết bất quá hai người bọn hắn nếu rơi trong giếng cổ cũng không cần lại nghĩ đã trở về dương thần quân lạnh lên một tiếng đáng tiếc đón lấy liền thấy hai người bóng người loay lên biến mất ngay tại chỗ cũng không biết đ u ổ i đi về nơi đâu trong bóng tối thanh phong một khắc không dám bung tay dư tử tâm bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực dư tử tâm trong lòng có chút ôn giận chính mình lại bị người xa lạ như vậy ôm nhưng là người này lại là ân nhân cứu mạng của nàng đồng thời không biết vì sao trên người, người này đều là có một luồng nàng cảm giác vô cùng quen thuộc trong lúc nhất thời trong lòng nàng mâu thuẫn tâm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín thái tuế này giếng cổ cũng không biết sâu bao nhiêu hai người hạ xuống chốc lát dĩ nhiên cũng còn chưa đạt tới dưới đáy thanh phong chỉ cảm thấy phần l ư n g đau nhức khó nhịp cũng không biết có phải hay không là xương cốt cắt đứt bất quá hắn vẫn ẩn nhận không để cho mình phát ra âm thanh chỉ lo dư tử tâm lo lắng cho mình vào thời khắc này thanh phong vẫn ra pháp lực nghĩ để thân thể đ ỉ n h chỉ rơi xuống không nghĩ vận dụng bên d ư ớ i này mới phát hiện trên người pháp lực căn bản không cách nào điều động hắn vội vàng để dư tử tâm thử một chút nhìn có phải là cũng không cách nào khởi động pháp lực dư tử tâm vừa nghe vội vàng thí nghiệm một phen hơi lắc đầu nói ta cũng một dạng thanh phong trong lòng kinh hãi thực sự là như thế hai người rơi xuống còn không bị ngã thành thịt nát nghĩ đến giếng cổ có chút cổ quái a không chờ hắn nghĩ nhiều hắn thử vận chuyển khát máu chi dực phát hiện vật này cũng không cách nào sử dụng trong lúc nhất thời trong lòng hắn kinh hãi vội vàng đem hắn cùng dư t ử tâm thân thể thay đổi một cái để hắn tại hạ dư t ử tâm tại trên tại hắn nghĩ đến nếu như muốn chết tự để chính mình cho nàng làm chịu tội thay đi có lẽ nàng còn có một tuyến sinh cơ cũng không nhớ rõ dư tử tâm bị hắn hành động cảm động âm thanh run dậy hỏi g i ngươi đến cùng là ai thanh phong mở ra khẩu thời khắc này trước khi chết hắn nghĩ nói cho nàng biết ngay vào lúc này nhưng là chỉ nghe dầm một tiếng hai người dĩ nhiên nháy mắt rơi vào trong nước mặt a phốc thanh phong ôm dư tử tâm nâng lên dùng sức phun ra một khẩu nước đến đại não nháy mắt cũng thanh tỉnh rất nhiều không có chết chúng ta không có chết thật sự là quá tốt thanh phong cao hứng giống như một tiểu hài tử một loại dư tử tâm cũng là mừng đến phát khóc không nghĩ tới này chắc chắn phải chết hạ tràng rốt cuộc lại có một tuyến sinh cơ thanh phong đem nàng ôm ở đến đó là lấy ra hai viên đan dược chữa trị vết thương cho nàng đút một viên chính mình lại ăn đi một viên hai người không làm nghĩ nhiều bắt đầu chữa thương lên sau một chốc thanh phong tốt rồi rất nhiều dù sao hắn luyện thể xuất thân coi như là đã trải qua siêu cường đà kích cũng muốn rất tốt nhanh sau l ư n g tuy rằng còn rất đau bất quá xương cốt sẽ không có gãy lại nhìn dư tử tâm nhưng là sắc mặt từng đỏ nhìn dáng dấp đan dược này đối với nàng hiệu quả không là rất tốt thanh phong chờ giây lát dư tử tâm cũng mở mắt ra tốt vào lúc này trong mắt của nàng nhiều hơn một chút h à o quang cần phải không có chuyện gì quá lớn chỉ là nàng bị thương rất nặng cần muốn hảo hảo an dưỡng một phen mới được khá hơn một chút sao thanh phong quan tâm hỏi dò dư tử tâm không hề trả lời hắn chỉ là hỏi dò hiện tại cứ hai người chúng ta ngươi có thể nói cho ta ngươi đến cùng là ai chăng thanh phong lắc lắc đầu chỉ là nói ra tương phùng hà tất từng quen biết ta không quen biết ngươi ngươi cũng không tiếp thu được ta dư tử tâm không cam lòng còn muốn mở ra hỏi g i lại nghe được trong giếng cổ mặt chuyển đến sàn xạ tiếng thanh phong mau mau để nàng không cần nói chuyện liền thấy cái kia sâu thẳm nơi một căn lớn xúc tu từ trong bóng tối n ú p ních h mà tới rất nhanh một căn đủ có một thực dậu tế cả người đen nhánh xúc tu xuất hiện tại hai người trước người có thể nhìn thấy cái kia xúc tu phía trên có vô số sắc nhọn m ề m đâm cùng lít nha lít nhít vô số nhô ra màu đen m ụ n ọ n một luồng không nói ra được mùi tanh tràn ngập ra thanh phong cùng dư tử tâm dựa vào nhau cự ngay cả hô hấp đều dừng lại. vật k hai, hai, hai, hai người này mới lập tức tách ra dư tử tâm trên mặt băng hàn trong mắt cẳng là sát cơ trào hiện ra nếu không phải là thanh phong vừa rồi liệu mình cứu hắn nàng thật nghĩ từ điện thanh sương kiếm ra khỏi vò đánh giết người này thanh phong nơi nào lại biết chính mình vừa rồi tại trước diêm vương điện đi rồi một vòng a nhìn thấy vật kia đi xa thanh phong lúc này mới yên lòng lại giờ khác này hắn đứng dậy đánh giá nơi này phía trước dũng nói một mảnh tối tăm cũng không biết nối liền nơi nào bất quá giờ khắp này một lồn u huyết s á t lực lượng tràn ngập ở giữa để cho trong lòng người sinh ra một lồn u côn bạo khí tốt tại thanh phong t i ệ u tu luyện này công đối với hắn không có ảnh hưởng gì hắn nhìn về phía dư tử tâm hỏi nàng có thể hay không đi về phía trước dư tử tâm nhìn hắn chốc lát này mới gật gật đầu dư tử tâm miễn cưỡng đi tới thanh phong thỉnh thoảng lo lắng bất quá hắn cũng không tốt ở cạnh c ơ n nàng bởi vì hắn đã rõ ràng cảm thấy dư tử tâm ánh mắt có chút sắc khí hai người đi rồi khoảng chừng khoảng trăm mét phía trước đông nhiên rộng rãi nơi này dường như một cái to lớn thâm động một loại. tại cái kia trong động nơi có một cái to lớn núi thịt thứ tầm thường cái kia núi thịt xung quanh vô số bạch cốt tầng tầng lớp lớp tán lạc khắp mặt đất nhìn thấy được tốt không khủng bố giờ khác này cái kia núi thịt phát sinh anh thanh nham ngủ ngủ như cùng nhân loại ngáy ngủ một loại mà cái kia núi thịt hai bên đều có một căn lớn xúc tu cái kia xúc tu tầng tầng lớp lớp cũng không biết cụ thể bao dài vật kia không nhìn thấy mắt m ũ i cùng đầu vì lẽ đó căn bản không biết này là vật gì dư tử tâm lúc này nói ra nghe thượng cổ kỳ vật có một loại tên là thái thuế thân dường như núi t h ị có thể ăn bất luận là đồ vật gì vật ấy nếu như bị luyện hóa thành đan có lẽ có thể phi thăng thành tiên cũng không nhớ rõ thanh phong nhìn vật kia nhìn một chút vội vàng lắc đầu lòng nghĩ vật này dài cũng thật là ác tâm đi đương nhiên lúc này nhìn vật này dư tử tâm cũng cảm giác đó chỉ là nghe đồn mà thôi thanh phong nhìn tên kia nói ra hiện đang vấn đề không là ăn nó mà là chúng ta nên làm gì rời đi nơi này cũng không bị hắn ăn đi mới tốt dư tử tâm gật gật đầu nhưng trong lòng thì phạm khó cũng không biết này trong động có gì c ổ quái pháp lực của nàng càng bị giam cầm ở không cách nào phát sinh một điểm thời khắc này nàng cùng người phản càng là không có quá nhiều khác biệt nhìn thấy dư tử tâm không nói lời nào t hai n phong nhưng n h là ó ra, ta khí lực so s á người h lớn, liều còn n có sức m ạ một ta xuất lúc lẽ chúng có có nhìn nhịn, khẩu xuống gì gì đi đó. sẽ d tử tâm suy tư một trong tốt, thể thử một suy này ư phen, pháp nghĩ không chỉ Hai lòng đến cũng biện cũng lần. n gì g lúc lẽ có có có dắt tay hướng về thâm động hạ đi đến trên đường nhìn thấy một căn đủ có ba hơn mười t r ư ợ n g to lớn khung xương để hai người thẻ thùng cũng không biết vật này đến cùng có nhiều mạnh mẽ dĩ nhiên săn g i ế t lớn như vậy cự vật vừa rồi tại phía trên không có quá nhiều cảm xúc giờ khác này hai người tới thứ này phía dưới này mới cảm thấy vật ấy làm sao hùng vĩ bá đạo nó đến cùng có cao bao nhiêu ta muốn có năm mươi triệu đi dư tử tâm nhỏ giọng nói thanh phong lắc đầu giờ khác này rời gần quá căn bản không nhìn ra độ cao của hắn chúng ta tiếp theo làm sao làm thanh phong nhìn thịt này núi trong lòng nhất thời sinh ra một luồng cảm giác vô lực nói không bằng chúng ta vẫn là ly khai đi cái tên này chính là ngồi ở đây bên trong để cho chúng ta giết e sợ cũng không cách nào giết chết nó đi dư tử tâm gật đầu đồng ý s ắ c thực quá khó khăn bất quá cứ như vậy ly khai hai người lại nên làm gì chẳng lẽ cứ như vậy bị khốn cả đời sao phía ngoài những người kia còn không biết như thế nào đây ngay vào lúc này thanh phong chợt nghe trong lọ đá thiên tầm truyền đến âm thanh nói thật cường đại hồn phách lực lượng tammunan tammunan thanh phong không nói gì này thiên tầm cũng không biết làm sao vậy trước đây chưa bao giờ lên tiếng tự từ đi tới nơi này yêu vực lại đột nhiên hoạt bắt lên bất quá nó yêu cầu này cũng thật sự là hơi quá đáng đi chương hai trăm chín mươi thái ớt chân ma công thanh phong không có phản ứng thiên tầm giờ khác này ngược lại là muốn vòng qua cái kia thái tuế nhìn nhìn sau lưng nó có hay không sẽ có thông đạo gì gì đó hai người thận trọng cất bước sợ bị vật ấy phát hiện thời điểm đó lời thật là chết không có chỗ t r ô n a phí đi nửa ngày kình lực khi hai người chuyển đến sau lưng nó thời gian nhất thời có chút xứng sờ ngay tại chỗ vì sao bởi vì trước mắt hai người rốt cuộc lại xuất hiện một cái sáng quang môn kết giới kết giới này cánh cửa bất quá cao hơn một người hình dạng tròn v ò bên trong hào quang lấp lóe cũng không biết dẫn tới phương nào nhất để người kỳ quái là vì sao nơi này sẽ có như vậy chỗ thần bí thanh phong nhìn dư tử tâm nhìn một chút nhẹ giọng nói ra chúng ta làm sao làm dư tử tâm hơi lắc đầu cũng không có cái gì chủ ý không bằng ta trước tiên đi qua nhìn một chút như thế nào nghe được thanh phong nói như vậy nàng lập tức lắc đầu nói không thể muốn đi cùng đi thanh phong không nói gì không biết nàng là ý gì dư tử tâm nhưng là sắc mặt trở nên h ồ n g nàng cũng thật là sợ này thành phong chạy chỉ lưu chính mình ở tại đây trong lúc nhất thời t i ể u bật thốt lên sau cùng hai người thương nghị một phen vẫn là quyết định cùng đi qua hai người liếc mắt nhìn nhau liền cùng tiến nhập quan g môn bên trong chốc lát phía sau hai người một lần nữa xuất hiện trước mắt là một mảnh có chút bầu trời tăm tối phóng tầm mắt nhìn tới phía trước là một mảnh hoa mỹ cực quang những cực quang kia không ngừng biến hóa màu sắc bao phủ toàn bộ bầu trời đêm xinh đẹp phi thường cực quang hạ có một cái thôn lạc nho nhỏ mấy gian phòng ốc tô điểm trong đó tình cảnh này nhìn hai người kinh dị không ớt còn tưởng rằng xuyên qua đến rồi những thời không khác một loại. ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cực quan xuất hiện thôn xóm không nghĩ tới xinh đẹp như vậy thanh phong g ậ t đầu nói thật hắn chính là lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân ngươi nói nơi này là địa phương nào dư tử tâm mở miệng thanh phong lắc đầu cũng thật sự là không đoán ra được à đúng là phía trước thôn lạc kêu bên trong p h ò n g ốc ấu bảy tám h có thể không giống có người ở dáng vẻ mà ở trong đó đồng dạng cổ quái hai người pháp lực cũng không có khôi phục như cũ bọn họ cùng đi về phía trước một đường trên dĩ nhiên gặp được không ít màu trắng k h n g xương có yêu thú còn có yêu quái làm hai người đi đến cái kia mấy căn phòng trước thời điểm mới phát hiện cái nhà này đã tổn hại nghiêm trọng ở giữa có vừa vỡ, vỡ cũ đạo quan đạo kia nhìn trên trên tấm biển mơ hồ còn có ba chữ to thông thiên quan đạo quan nơi cửa đồng d ạ n g có mấy cô yêu quái khung xương thanh phong kiểm tra một cái phát hiện này mấy cô khung xương đều là bị người đánh nát xương sợ mà chết giờ khác này hai người đi vào trong quan trong phòng mặt đâu đâu cũng co cho bụi mà tại trong đạo q u a nơi n nhưng là có một người lương đối với hai người ngồi xếp bằng ở chỗ kia thanh phong hai người kinh dị đi lập tức đi qua hai người tới phía trước nhìn thấy người này khuôn mặt chắm bệnh hai mắt nhắm nghiển không có một tia huyết xác cũng không biết là chết là sống tiền đối thanh phong hô hoán một tiếng Cái có kia người không có âm tại h h Thanh Phong vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào vai hắn vai một cái, không nghĩ người này dĩ nhiên ồn ào một cái, đã biến thành khắp trời cho bụi bay xuống đi xuống. Thanh Phong tay lơ lửng giữa không chung, hà chàn a tay ra, vai vai bay tay giữa n vươn đụng người này ồn biến xuống xuống. lửng trung, miệng lớn, trong mắt khó mà tin nổi. một một trời mắt t vào ảo lơ đầy mà đã đi bụi cái, cái, khó dĩ sao lại chết như vậy cùng lúc đó tại khoảng cách nơi đây một chỗ không xa trong động đất một cái độc nhãn cự nhân trên trán phong ấn bỗng nhiên lòe lên vài cái tự yên diệt đi xuống thanh phong lắc đầu nhìn về phía dư tử tâm giờ khác này dư tử tâm nhưng là nhìn cái kia xếp cho tàn nơi nhất thời nói ra ngươi nhìn đó là cái gì thanh phong theo nàng chỉ đạo nhìn sang liền thấy tại cho tàn bên trong một tấm vàng trói lọi kim trang cùng một tấm da thú hắn cầm lấy kim trang nhìn nhìn nhất thời ngốc tại tại chỗ chỉ thấy cái kia kim trang bên trên viết ba chữ to bá thể quyết thanh phong nhìn kỹ đi n à y mới phát hiện nguyên lai này trang chính là bá thể quyết t ầ n g thứ hai công pháp pháp tướng thiên đ i ệ m nhìn thấy vật này hắn kích động quả thực không thể tự chủ hắn vẫn luôn tại khổ não này t ầ n g thứ hai công pháp đi nơi nào tìm nhưng không nghĩ thế gian t i ể u có t r ù n g hợp như thế việc phản phất từ nơi sâu xa tự có đã định trước một loại không nghĩ này tầm thứ hai công pháp dĩ nhiên sẽ ẩn nó ở đây yêu vực bên trong nếu như không là chuyện này chính là thanh phong suy nghĩ nát tóc cũng sẽ không nghĩ tới nơi này đi hắn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một tiếng dư tử tâm đi tới vươn tay ra cũng muốn nhìn nhìn thanh phong liền đem này kim trang đưa cho nàng nay chữ viết phía trên chính là chữ viết thượng cổ dư tử tâm cũng không tiếp thu được không khỏi có chút thất vọng liền đưa trả lại cho thanh phong ngươi nhận được nàng hỏi dò thanh phong vừa vội lắc đầu kỳ thực hắn đương nhiên nhận được đây là ngạo thông thiên dạy hắn đây thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn là không nghĩ để dư tử tâm biết quá nhiều hắn yên lặng đem kim trang trước tiên gửi lên lúc này hắn mới nhìn về phía cái kia trên da thú mặt đồ vật chỉ thấy cái kia ra thú một mặt trên ghi chép một ít chuyện cũng đều là b ả n kỷ nguyên văn tự hai người mau nhanh quan sát chỉ thấy cái kia trên đó viết ta chính là vạn ma tông tông chủ hận thiên cựu là vậy năm đó bị vạn kiếm sinh truy sát xông nhầm vào yêu vực bên trong sau lại bị mấy đại yêu vương liên thủ đẩy vào nơi đây tuy rằng chém giết mấy cái người nổi giết làm sao ta cũng bị thương thật nặng không còn sống lâu nữa đặc biệt lưu lại nảy sách lấy chờ hậu nhân ta công tham tạo hóa một đời giết đâm vô số không nghĩ sau cùng nhưng chết vào nói bên dưới thực sự là nhân quả luân hồi báo ứ n g sắc đắng thiên đạo bên dưới đều là số mệnh sắc chính là ta cũng không cách nào chống đối làm sao trong lòng ta chấp nghiệm không ngừng chân tâm chưa xong chiếu cố do gió truyền xuống đạo thống người hữu duyên có thể kế thừa y bắt của ta chấn chỉnh lại vạn ma tông nhìn đến đây hai người trong mắt đều là chấn động vượt qua g i a thú mặt khác một mặt ghi lại đây là ta căn cứ thiên thư mật quyển kết hợp ta dạy vô thượng công pháp nghiên tập đi ra chân ma đại pháp ta đặt tên là thái ớt chân ma công thanh phong nhìn thấy danh tự này trong lòng đúng là không khỏi tò mò đ ó lấy liền thấy hắn chứa chụp nhìn, nhìn càng xem càng cảm giác công pháp này vô cùng ảo diệu quả thực trên là vô thượng tri pháp dư tử tâm cũng là hữu kỷ Đây r ố thanh cuộc là công là p á p gì, xem q u phía sau sắc mặt ư n lạnh lẽo. Tuy rằng công g là lẽo, tuy phong á p này huyền làm diệu cực kỳ, s a c ũ là lao. ma Thanh giáo công lao. Thanh Phong xem qua phía sau trong lòng rất là than thở không đất mà tại gia thú phía cuối cùng nơi dĩ nhiên g h i lại được ta đạo thống kế ta đại vị chuyến cho ta ma giáo trưởng giáo lệnh bài có thể căn cứ lệnh bài bày tỏ kết hợp vạn mộ châu mở ra ta ma giáo bà khố mà bản đồ kia sau cùng còn có một cái xuống dưới đầu mũi tên thanh phong suy nghĩ chốc lát đầu tiên là lấy ra một cái hộp ngọc đem hận thiên cự cho xương vơ vét đồng thời để vào trong đó tại gửi tại trong hộp ngọc đón lấy hắn cào cho tàn phía dưới thổ nhưỡng tự lật ra một khối lớn chừng bàn tay thiết bài này thiết bài bình thường không có gì lạ cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng đúng là này bài chính diện có k h ắ c ba chữ to tông chủ lệnh mặt sau điêu k h ắ c một cái sinh có ba đầu sáu tay ma đầu dư tử tâm nhìn này bài bỗng nhiên nói ra minh vương này bài giao cho ta đi ta muốn phá hủy nó thanh phong nhìn nàng trần trừ chốc lát t u phải giao cho nàng không nghĩ giờ k h ắ c này bỗng nhiên đất rung núi chuyển thanh phong vội vàng thu hồi ra thu cùng tông chủ lệnh bài bắt lấy dư tử tâm cánh tay vừa chạy ra ngoài đi ra ngoài hai người vừa vừa đi đến cửa khẩu liền nghe được một tiếng vang ầm ầm đạo kia nhìn càng là đổ sụt xu chấn động tới một chỗ cho b ụ i lúc này hai người liền thấy tại cái kia cực con nơi dĩ nhiên có một hai mươi ba mươi trượng độc nhãn cự nhân chính hướng về nơi này đi tới t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mốt đúng là ngươi hai người nghĩ hoặc vì sao nơi này còn có lớn như vậy ra hỏa vốn muốn lẩn giấu đi làm sao nơi này p h ò n g ốc tất cả đều sụp đổ người khổng lồ kia giờ khắc này hình như phát hiện hai người cấp tốc quay về hai người chạy trốn mà tới xảy ra chuyện gì hai người đều có chút buồn b ự c v ậ t này là từ nơi nào đi ra không chờ bọn họ nghiên cứu kỹ người khổng lồ kia đã đến trước mắt hắn nhìn hai người chỉ có một con mắt lộ ra thích thú thái độ giống cự nhân rít gào một tiếng quay về bọn họ t u dối ra to lớn bàn tay vỗ tới dư tử tâm không có pháp lực hộ thể thanh phong chỉ có thể lôi kéo nàng bên trái chạy bên phải trốn chạy chốc lát dư tử tâm ai a một tiếng dĩ nhiên chặt chân cốt mà giờ khác này người khổng lồ kia chính một mặt tham lam nhìn hai người bọn họ đã lâu chưa từng ăn đồ vật nó chạy nước miếng không ngừng chạy x u ô i mà xuống hắn nghe thấy được nồng đậm ma khí mùi vị cái mùi này nói nó yêu thích thanh phong liếc mắt nhìn dư tử tâm giờ khác này hắn biết chạy không là biện pháp chỉ có một cách nghĩ tới đây hắn ôm lấy dư tử tâm cấp tốc chạy trốn mà lên sau một chốc hắn ngừng lại đem dư tử tâm đặt ở tương đối an toàn địa phương phía sau hắn nhìn hai mắt của nàng quan hoài nói với nàng ngươi phải cẩn thận nói xong hắn liền xoay người hướng về người khổng lồ kia nơi chạy trốn mà đi một khắc đó dư tử tâm nhìn con mắt của hắn đ ỗ n g nhiên sửng sốt ánh mắt kia nàng là quen thuộc như vậy thời khắc này nàng ánh mắt có chút hoảng hốt là hắn à nàng nhìn bóng lưng của hắn hồi tưởng lại nhảy vào giếng cổ tình cảnh đó hắn liều mạng chết cũng muốn bảo vệ chính mình chu toàn khi đó trong lòng nàng tức giận hắn khinh bạc không có nghĩ nhiều nhưng là giờ khắc này hồi tưởng lại. hình như có như vậy có cái gì không đúng còn nhớ được nhiều năm trước cũng là như vậy một người đàn ông liệu mình cứu rút một khác đó nàng thiếu nữ tình cảm cũng là lần thứ nhất bị mở ra nhìn thanh phong bóng lưng nàng ngồi bỗng nhiên có chút run dậy thanh phong đã chạy vội tới cự nhân trước người ngẩng đầu nhìn tới chỉ cảm giác mình nhỏ bé t ư điểm người khổng lồ kia nứt r a miệng rộng một c h à o chọc tới thanh phong không cam lòng yếu thế một q u y ề n oanh kích mà ra bàn tay lớn tay nhỏ chạm vào nhau người khổng lồ kia không nghĩ tới thanh phong sẽ có thực lực như thế nhất thời cảm giác toàn bộ bàn tay đau nhức không n g t dĩ nhiên gào gào kêu to lên thanh phong lạnh lên một tiếng hai chân hơi cong nhảy lên một cái quay về người khổng lồ kia đầu lâu tựu một q u y ề n đánh kích tới ẩm một tiếng thanh phong không nghĩ tới cự nhân sẽ phản ứng bén nhẹ như vậy trước kia hắn một bước đánh tới thanh phong bị một trưởng đánh bay chỉ cảm thấy cả người đau nhức người khổng lồ kia lực lượng kỳ lớn cũng không biết một trưởng lực lượng bao nhiêu và cân thanh phong rơi xuống đất phía sau nhìn người khổng lồ kia thân thể cũng là một mặt v ẻ bất đắc dĩ thế nhưng hắn không thể không đánh bởi vì còn có dư tử tâm a nghĩ tới đây hắn lại lấy rút khí cùng người khổng lồ kia lôi chiến làm sao hắn thân thể không chiếm ưu thế tuy rằng mỗi một quyển đều có vạn lực lượng bất quá hắ n ẩm thanh phong cũng không cự tuyệt lại một lần bị đánh bay ra ngoài người khổng lồ kia nhìn một chút hắn nhưng là bỗng nhiên chuyển đầu quay về dư tử tâm chạy trốn mà đi thanh phong cũng không biết cái tên này làm cho cái nào ra cấp tốc chạy tới dư tử tâm mắt nhìn người khổng lồ kia lao tới mà đến trong lòng nhất thời kính sợ nàng nhẫn n h ị đau đ ớ n đem mình chân cốt chính lại đây liền thử đứng dậy đáng tiếc là cái kia bị chật khớp nơi đau nhức khó nhịn nàng một lần nữa ngã nhào trên đất bản thân nàng cựu bị thương trên người giờ khác này bởi thân đến miệng vết thương càng làm ộ t ngụm máu từ khỏe miệng chạy sôi hạ xuống người khổng lồ kia vài bước i ể u đã đến dư tử tâm bên người chỉ thấy hắn bàn tay lớn chụp tới liền muốn đem dư tử tâm b ắ t lại vào thời khắc này chỉ nghe thanh phong hét lớn một tiếng nói không tùy theo liền thấy phía sau hắn một to lớn hắc long bỗng dưng mà hiện mang theo hắn nhanh chóng đi tới dư tử tâm bên người lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai một phát bắt được dư tử tâm cánh tay đem nàng kéo lên dư tử tâm còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị thanh phong kéo lên trong lúc nhất thời có chút t r ò n váng đón lấy liền thấy cái kia hắc long xoay quanh mà lên c ă m tức độc nhãn cự nhân đứng tại rồng trên đầu cảm thụ cái kia lớn lao long uy lực lượng dư tử tâm bất khả tư nghị nói ra này chuyện gì thế này thanh phong nhìn nàng một cái khẽ thở dài một tiếng giờ khác này hắn không được sử dụng tất cả bản lĩnh sở trường đến toàn lực đối địch vì là này một lúc làm sao cũng không cách nào che giấu nàng. lúc này hắn tự tay tháo xuống mặt c ỗ lộ ra chân r u n g đến là ngươi đúng là ngươi dư tử tâm âm thanh run rẩy khỏe mắt có chút tớ tát thanh phong quay về nàng gật gật đầu nói ta thật xin lỗi lừa dối ngươi lâu như vậy dư tử tâm nhìn hắn thật lâu không nói trong lúc nhất thời vạn ngàn lời nói nhưng là không biết vì sao lại nói thế vào thời khắc này người khổng lồ kia cùng hắc long đều hét lớn một tiếng riêng phần mình rằng co thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức nói với dư tử tâm tiểu sư tỷ nơi đây việc chúng ta dùng sau nói tỉ mỉ ngươi trước đi tránh né một phen nói liền thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu bạch đã bị hắn thả đi ra thanh phong ôm lấy dư tử tâm đem nàng thả trên người tiểu bạch nói cho tiểu bạch trước tiên trốn xa một chút tiểu bạch nhìn thấy người khổng lồ kia không chỉ có không có có sợ hãi lại vẫn lộ ra một bộ ý vui mừng thanh phong mau nhanh đá nó một c ư ớ c để nó chạy mau tiểu bạch này mới không tình nguyện mang theo dư tử tâm cấp tốc đi xa dư tử tâm vừa ly khai thanh phong cũng không trang nhất thời t i ể u mở ra ma t r ù n g đến nghĩ lại trong đó hóa thân thành ma trong lúc nhất thời nơi đây ma khí cuồn cuộn thanh phong lực lượng tăng vọt không nớt bao nhiêu năm rồi thanh phong vẫn không có mở ra ma chủng giờ khác này nhất thời cảm giác được một luồng chưa bao giờ có khốn cùng lực lượng chuyển các vị trí cơ thể loại này cực kỳ cảm giác thoải mái để hắn không nhịn được phát sinh hét to một tiếng tiếng đến a tiếng này nhất thời vang vọng đất trời trong đó để người thần hồn chấn động không lướt người khổng lồ kia nghe xong này tiếng hú cũng là s ư n g sở bất quá trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ giận dữ b a y về h ắ c long cùng thanh phong đánh tới thanh phong rút ra đại côn huyền thiên nhị thập tứ côn thứ mười tám côn trực tiếp bị hắn vận dụng mà ra h ắ c long rít g à o một tiếng cũng vào tới chốc lát phía sau bên trong đất trời nhất thời hào quang sáng lên người khổng lồ kia nhưng là chậm rãi n a xuống chỉ thấy trên trán của nó mặt một cái to lớn hố máu không ngừng tuân ra ngoài máu t một cái hồ đồ thần đấm máu người từ bên trong đi ra không là thanh phong còn là người phương nào chủ nhân nhanh nhanh ta muốn hấp thụ thần hồn của nó một cái nhỏ yếu thần n i ệ m chuyển đến thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên tầm t i ể u từ trong lọ đã bị hắn cầm trong tay cái kia thiên tầm vừa ra tới t i ê u mắt búp tinh quang nhìn về phía độc nhãn cự nhân tùy theo liền thấy nó miệng lớn hút một cái c ự nhân trên người t i ể u bay lên một luồng màu trắng thần hồn y ê n vụ ngăn ngắn trong chốc lát thiên tầm cái bụng tịu lớn lên tôi thoải mái a thiên tầm hút ăn lớn người thần hồn phía sau không ngừng cảm thắn nói chương hai trăm chín mươi hai nếu như nói hết thể đều là thiên ý thanh phong nhìn tên tiểu tử này có chút không nói gì mà cái kia thiên tầm nhưng là nói ra không đủ còn chưa đủ thanh phong giờ khắp này cũng không có tâm tình phản ứng nó thân n i ệ m hơi động t i ể u đem nó ném vào trong lọ đá thiên tầm không nói gì chỉ có thể m è o tại góc vẽ vòng tròn đi t h â n long nhìn thấy độc nhãn cự nhân thần hồn bị thiên tầm hút một mặt khó chịu chỉ đến như thế lớn huyết nhục nó làm sao có thể từ bỏ nhất thời t i ể u mở ra miệng rộng hút một cái đem độc nhãn cự nhân toàn bộ hút vào trong bộ mặt thanh phong cũng là bất đắc dĩ than thở một tiếng tự tư được mấy tên này chính mình ngay cả nước đều không uống、được. có thời gian nhất định phải cùng chúng nó tốt đẹp nói chuyện không thể hiện tại dĩ nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này hắn thần nghiệm hơi động để tiểu bạch mau chạy tới đây dư tử tâm toàn bộ hành trình đều tại nhìn nhìn nhìn thanh phong hóa thân thành ma một khắc đó trong lòng nàng hơi đau xót nhìn thấy hắn chém g i ế t đấm máu một khắc đó trong mắt lại lộ ra không giống nhau hào quang làm hắc long ăn đi độc nhãn cự nhân thời điểm nàng cao mày khi hắc long biến mất thời điểm nàng lại có chút mê man không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắc long lại đi nơi nào chẳng lẽ cái kia hắc long cũng là thanh phong thuần dưỡng linh thú nay cũng quá làm cho không người nào có thể đưa tin chưa nói ra ai sẽ tin tưởng trong lúc nhất thời dư tử tâm cảm giác mình đối với hắn rất hiểu rõ lại tốt như cái gì đều không hiểu rõ đi tới thanh phong phụ cận thanh phong nhìn nàng hai người bốn mắt tương đối trong lúc nhất thời bầu không khí nhưng là trừng mặc trong lúc nhất thời bầu không h í nhưng l trừng mặc trong h ú c n t h ờ i bầu không khí n h ả xuống hai người ngồi tại mềm mại trên cỏ mặt nhìn chân trời cái kia rực rỡ vô cùng cực quang tiểu sư tỷ ta sợ ta rất sợ sợ ngươi sau đó đều không tại để ý tới ta t h a n h phong nhìn về phía dư tử tâm đầy mắt ôn nhu cùng b à n g hoàng v ẻ dư tử tâm liếc mắt nhìn hắn đ ỗ n g nhiên than thở một tiếng nói tại sao đến cùng là tại sao chúng ta sẽ tới hôm nay tình trạng này ngươi có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì sao vì sao ngươi biết hóa thân thành ma chẳng lẽ ngươi muốn vẫn ở trên con đường này tiếp tục đi sao t h a n h phong lắc đầu việc này nói rất dài dòng hết thể căn nguyên đều là ta cái kia trong cơ thể ma t r ù n g còn có cha mẹ ta m u ộ i m u ộ i tiếp theo thanh phong tựu bắt đầu từ từ nói tới cho dư tử tâm giảng thuật một phen chính mình bây giờ tình trạng dư tử tâm chỉ là yên lặng nghe đến sau cùng nàng nhìn hắn âm u than thở một tiếng nói nguyên lai sự tình như vậy khúc chiết tuy rằng ta tin chắc ngươi bản tính không xấu nhưng là những người đâu kia tất cả bảy phái đệ từ đâu ngươi chẳng lẽ t i ể u cam tâm cả đời tại trong ma giáo thẳng đến có một ngày có lẽ thật sự thành ma nữa nha tiểu sư thị có một số việc t i ể u liền chúng ta mình cũng không cách nào dự liệu cùng trái phải giống như cùng năm đó bạch tiểu xuyên cùng lời ta từng nói đích thân hắn giết hắn thích nhất người một khác đó hắn là vô lực ta không muốn làm người như vậy đồng thời có một số việc có lẽ không như ngươi tưởng tượng như vậy có vài thứ ta cũng không cách nào nói ra chẳng qua là ta hy vọng ngươi có thể đủ lý giải ta dư tử tâm nhìn con mắt của hắn trong mắt có hơi sương mù bay lên có lẽ chúng ta gặp lại ngày chính là binh đao đối mặt thời gian thanh phong ngươi nên biết ma đạo tóm lại là không đội trời chung thanh phong nhìn nàng cười khổ một tiếng tiểu sư thị đây chính là ta vì sao không muốn gặp ngươi nguyên nhân có lẽ vậy bất quá ngươi muốn thật sự ra tay với ta ngươi yên tâm ta sẽ không phản kháng có lẽ có thể chết trên tay ngươi ta cũng sẽ an tâm một ít bất quá ta còn có chuyện vô cùng trọng yếu chưa hoàn thành trước lúc này ta là không thể chết dư tử tâm nhìn hắn cái kia quật cường khuôn mặt b ỗ n nhiên trong mắt có lệ nhỏ g i xuống thả hạ đồ đao lập địa thành phật ngươi liền không thể như vậy sao nhìn nàng dĩ nhiên rơi lệ thanh phong trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn lại cực kỳ đau lòng m ô i hắn run rẩy muốn nói điều gì vừa mở miệng nhưng cảm giác mình cái gì cũng không cách nào nói ra hắn thản nhiên than thở một tiếng yên lặng nhìn phương xa cái k i a hoa mỹ cực quang thiểu sư tỷ ngươi tin tưởng số mệnh sao dư tử tâm không biết hắn vì sao phải hỏi một cái như vậy vấn đề kỳ quái nàng gật gật đầu lại lắc lắc đầu tuy rằng ta tin chắc nhân định thắng thiên nhưng là thiên đạo bên giới đều là run dế chúng ta lại toàn bộ đều tại thiên đạo tính toán bên giới số mệnh luân hồi chúng ta những người p h ả m tục thì lại làm sao có thể thoát khỏi đây năm đó tại bí cảnh bên trong thiên bia bên dưới cú đấm kia đánh ra phía sau nói thật ta đến nay đều hối hận không thôi ma t ử sinh huyết bầu trời thánh quang hiện thiên hạ loạn ta thật sợ một lời thành tiên biến thành ta cả đời ác mộng từ khi đó ta hoàn toàn không biết đến bây giờ kính nể thiên nhân trong lòng ta vẫn là sợ sợ không là ta sẽ như vậy mà là sợ ta người ở bên cạnh đối xử ta ra sao ta lại nên làm như thế nào có lúc ta ngước nhìn trời xanh trong lòng hỏi do chính mình chính mình thật sự cùng giải quyết cái kia tiên trong lời một loại sao trở thành ma tử cái k i a thánh quan g lại là cái gì ta không muốn trở thành ma nhưng là số mệnh nhưng từng bước một năm cũng kéo ta hướng đi trong vực sâu nói xong những câu nói này hắn nhìn về phía dư tử tâm trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ dư tử tâm từ trước đến nay đều không nghe thấy thanh phong như vậy giảng giải trong lòng mình bí mật giờ khác này nghe hắn nói tới trong lòng cũng không biết là tư vị gì hắn có lẽ là khổ quá đi nàng thật sự không nghĩ tới hắn trên người còn có nhiều như vậy bí mật chuyện năm đó nàng cũng có thai nghe nhưng là hôm nay bị hắn thừa nhận lại là một phen tình cảnh mặc dù biết này chút nhưng là nàng có thể làm được gì đây giờ khác này thanh phong bỗng nhiên đi tới kéo nàng tay đến tiểu sư thị đã quên này hết thẻ đi có lẽ vận mệnh đã đã định trước có lẽ ta sẽ nghịch thiên cảnh bệnh nhưng là hết thẻ đều phải tại ta có thể nắm giữ đầy đủ thực lực dưới tình huống mới có thể nói tới chỗ này hắn lôi kéo nàng ngồi xuống hai người nằm ngửa tại sườn dốc trên bãi cỏ dựa lưng vào tiểu bạch cái kia mềm mại bộ đông ngắm nhìn bầu trời nhìn chỗ xa kia làm mọi người mở mắt cực quang có một ngày nếu quả như thật đến rồi mức không thể vắn hồi nếu như chúng ta đao kiếm gặp lại ngươi không nên do dự đâm về phía ta ta sẽ không phản kháng nơi này đến cùng là địa phương nào vì là gì thần bí như vậy chúng ta lại làm như thế nào đi ra ngoài đây thanh phong có thể đây là ta sau cùng một lần gọi tên của ngươi chẳng qua là ta hy vọng ngươi có thể đủ duy trì b ả n tâm cái này có thể là ta sau cùng kỳ vọng đi thanh phong gật đầu trên mặt nhưng là lộ ra khẽ c ư ờ i ý tiểu sư tỷ ngươi yên tâm đi ta nhất định ghi nhớ lời nói của ngươi có lẽ chúng ta ngày sau cũng sẽ không có gặp lại ngày cái này giới chỉ coi như là ta cho ngươi sau cùng lễ vật đi nói thanh phong cởi xuống k h ô n linh nhẫn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đồ vật bên trong toàn bộ đi vào đến rồi trong lọ đá lúc này hắn cầm lấy dư tử tâm thiên thiên tay ngọc đem giới chỉ nhẹ nhàng đeo ở nàng cái k i a hành trắng một loại trên ngón tay mặt dư tử tâm cảm thụ một phen trong lòng kinh sợ liền muốn cự tuyệt thanh phong nhưng là đối với nàng hơi lắc đầu nói có lẽ đây là chúng ta sau cùng một lần như vậy thân cận không nên cự tuyệt ta được không chương hai trăm chín mươi ba khí thế hừng hực nhìn thanh phong cái k i a chân thành ánh mắt dư tử tâm quay về hắn hơi gật đầu lễ vật này đầy đủ quý giá không chỉ là nó bản thân hắn có giá trị không nhỏ cũng cũng là thanh phong đưa cho nàng thứ một món lễ vật nói thật nàng rất vui vẻ thanh phong lúc này lại lấy ra mấy hạt đan dược chữa trị vết thương. hai người r ồ n dập uống ba ngày phía sau hai người nhìn kết giới lối vào đều là một mảnh v ẹ nghiêm n túc tiểu sư thị này mấy ngày chúng ta đi khắp nơi này cũng không có phát hiện xuất khẩu duy nhất xuất khẩu chính là chúng ta tiến vào nơi này nghĩ muốn rời đi nơi này nhất định muốn giải quyết tên đại gia hoặc kia thế nhưng bằng mượn thực lực của chúng ta bây giờ e sợ không được kế trước mắt ta nhất định muốn tu luyện một phen bá thể quyết tầng thứ hai công pháp mới được chờ ta luyện ra pháp tướng thiên địa có lẽ là có thể chiến thắng đó dư tử tâm gật, gật đầu vì là nay cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp nàng thương thế này hai ngày chuyển biến tốt nếu như giờ khắp này đi ra ngoài cũng không giúp đỡ được gì còn không bằng ổn quyết tâm đến tốt đẹp khôi phục một phen cứ như vậy hai người xem như là ở tại đây ổn định xuống đến thanh phong đều thỉnh thoảng sẽ lấy ra một ít thịt loại cho dư tử tâm nướng một ít để nàng nếm thử thủ nghệ của chính mình dư tử tâm cũng sẽ cho thanh phong nấu một ít đồ ăn tuy rằng mùi vị không tốt nhưng là thanh phong cũng rất yêu thích cái cảm giác này thường thường đều là đem đồ vật ăn tinh quang theo thời gian trôi đi thanh phong bá thể quyết tầng thứ hai rốt cục tu luyện ra một ít giám dấp hai người không biết bọn họ giờ k h ắ c này qua an nhàn hai người sinh hoạt bên ngoài đám người nhưng là sinh hoạt khí thế hừng hực diệp như tâm cùng tiết lê sơ mỗi thiên đô tại bị đuổi rết trên đường vân hạc lãnh đạo thất tinh cũng có một người bỏ mình tuệ năng cùng tuệ thông tuy rằng đã xen lẫn vào thiên đô bên trong nhưng là cũng chỉ có thể mỗi ngày quan sát nơi đây không dám làm bừa và đạo nhất tại một địa phương ẩn nút một bên khôi phục thương thế một bên tập luyện huyền thiên vô cực đại pháp không nghĩ này công như đều là hắn đo ni đóng giày giống như vậy càng là tiến triển cấp tốc thương thuyền trưởng lão lãnh đạo thái nhất tông đoàn người giờ khác này chỉ có hắn cùng một kiếm tâm trốn tại một nhà yêu quái nhân ra nhà kho bên trong. những người còn lại vờ vờ bị những yêu quái kia bắt được đi vì là dẫn r a bọn họ giờ khác này tại thiên đô trên quảng trường dựng lên vài căn to lớn một côn trên côn gỗ mặt b u ộ c chặt thái nhất tông mấy người đệ tử trung ly trương n ạ o tuyết toàn chân tử còn có tư đồ thu kiệt lôi hoành thanh vân toàn bộ ở đây trương thả i ngọc cùng nàng tử điêu nhi dĩ nhiên cũng bị tàn nhẫn treo tại giữa không trung mấy người này vết thương chẳng trịt không chỉ có phải bị liệt n h ậ t bạo chiếu còn cần trải qua mưa to bằng bạc tình huống như thế đã ba ngày một k i m tâm cùng thương tuyền nhìn những người kia trong lòng tràn đầy phẫn nộ có mấy lần một kiếm tâm đều muốn xông ra ngoài đều bị thương tuyển chặn lại bọn họ tại chờ nhìn nhìn vân hạc đoàn người có hay không còn có thể tới đây bí cảnh bên trong thanh phong hô quát một tiếng sau lưng hắn một cái thân cao mười t r ư ợ n g pháp tướng rốt cục n g ừ n g tụ hoàn thành chỉ là phương pháp này lẫn nhau chỉ có hai cái cánh tay dựa theo này công tự thuật mỗi tăng lên một tầng công pháp cánh tay tựu sẽ nhiều hai cái pháp tướng cũng sẽ tăng cao năm t r ư ợ n g thanh phong giờ khắp này tầng thứ nhất còn chưa viên mãn phương pháp này lẫn nhau cũng coi như là có thể mà lúc này hắn lực lượng càng là đạt tới kinh khủng tám trăm ngàn cân hắn giờ khắc này hơi động cái kia pháp tướng cũng thuận theo một dạng động tác bất quá có pháp tướng gia trì hắn lực lượng có thể tăng phúc gấp đôi nhiều mà hiện tại chỉ là phương pháp này lẫn nhau hình thái thứ nhất tên là sáu thần tùy theo hắn dùng pháp tướng một q u y ề n oanh kích mà ra nhất thời đại địa đều bị này một mánh liệt một đòn đánh xuất hiện một cái to lớn khe nước đến nhìn thấy tình cảnh này dư tử tâm trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc không nghĩ này pháp tướng lợi hại như vậy nghe chỉ có tại luyện thần hóa hư phía sau mới có thể cảm ngộ thiên ý có người sẽ ngưng tụ ra chính mình pháp tướng đồng thời cái này còn muốn nhìn người t h i tư có người cùng kỳ một đời cũng không cách nào ngưng tụ ra Than t h vì lẽ à khiến không người nổi, ngươi cái tưởng tượng ta một trúc tử cơ đệ đó tự liền chính ta cũng không biết mình đến cùng là thực lực ra sao đồng thời ta nếu như mở ra ma trùng ai lực lượng tăng gấp đôi bên dưới càng là hung dũng cực kỳ như vậy lời nói lại dùng bình thường tu vi cân nhắc công pháp của ta tựu căn bản không thể thực hiện được vậy ngươi chẳng phải là quái thai dư tử tâm lần thứ nhất như vậy nghịch ngầm nói thanh phong không nói gì bất quá hắn cũng thật là một cái khác loại a lúc này dư tử tâm thương thế cũng đã tốt rồi rất nhiều hai người thế giới cuối cùng rồi sẽ muốn kết thúc thanh phong trong lòng không muốn nhưng là ngoại giới mấy ngày qua cũng không biết chuyện gì xảy ra giờ khác này bọn họ đã không có thời gian tại tiếp tục ở lại đây nhất định phải sắp đi ra ngoài hai người thỏa thuận phía sau không chậm trễ chút nào đi ra thần bí không gian hào quang nói lên hai người đi ra nơi đây vẫn là như vậy thanh phong để tiểu bạch ra tới bảo vệ dư tử tâm hắn nhưng là hai chân hơi cong nhảy lên một cái nhảy tới thái tuế phía trước đến chủ nhân nhanh thả ta đi ra thật mạnh thật là mạnh khí tức ta thích thanh phong không nói gì hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i ể u đem thiên tầm ném ra liền không quan tâm nó thái tuế nghe thấy được người sống khí tức một căn lớn xúc tu nháy mắt t i ể u quay về hắn rút đánh tới thanh phong nhanh chóng tránh né mấy lần nhất thời một tiếng quát lớn hắc long quay về cái kia thái tuế chính là một tiếng hung manh tiếng dích đạo ngâm tiếng này lớn xuyên thiên liệt đ i a cao vút không ớt to lớn tiếng gầm gừ càng từ trong giếng cổ trực tiếp chuyển tới bên ngoài vang vọng toàn bộ thiên đô bên trong. hai nữ g t r ư nhìn g t những người kia liếc mắt nhìn nhau ánh mắt lộ ra quyết tuyệt tâm ý liền muốn ra tay cứu rút vào thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện một người chặn tại hai người trước người không tại thương tuyển còn là người phương nào vân hạc cùng thất tinh trốn ở trong đám người đã thấy thương tuyển đám người trong lòng rất là cao hứng tuệ năng tuệ thông cũng tìm tới thời khắc này đám người gặp lại riêng phần mình đều có một phần không nói ra được khổ sở lúc này cái kia trong giếng cổ lại truyền ra vài tiếng to lớn rít ảo trong lòng mọi người kinh sợ cũng không biết cái kia phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra đúng là này từng tiếng rít gào thanh â m để quảng trường phía trên yêu q u á i cùng nhân loại dồn dập loạn cả lên mấy người một nhìn cơ hội tới giếng cổ phía dưới thanh phong pháp tướng kết ra hai cái tay cánh tay chính nắm thật chặt cái kia thái t u ế xúc tu hắt long không chậm trễ chút nào cắn một cái tại cái kia núi thịt bên trên thái t u ế lần thứ nhất phát sinh một loại g ư ờ n g như kim thiết tương giao tiếng kêu trói t a i tiếp theo liền thấy toàn thân của nó dĩ nhiên có vô số chỉ mắt thình lình trận m ở những trong mắt kia bên trong đều là vẻ giận dữ chương hai trăm chín mươi bốn thất long châu thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi có chút há hốc mồm thế nhưng không chờ hắn làm những gì thái thuế những trong ánh mắt kia bỗng nhiên bắn ra từng đạo màu vàng h à o quang thanh phong đổi vội vàng hai tay vừa khép lại ở trước người hình thành một cái hậu thuẫn mà trong tay hắn còn chết chết xiết cái kia hai cái xúc tu những màu vàng kia h à o quang bắn tại bên trên pháp tướng lập tức liền bị cái tia kim quan đột phá bắn ngàn vết lợt trăm lô đến mà hắn càng là ngay cả mình xúc tu cũng không để ý toàn bộ bị nó cùng nhau bắn thấu đi. nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không có cách nào chỉ có thể trước tiên bông ra hai cái xúc tu đón lấy nhìn hắn pháp tướng tại động một quyền o a n h k í c h tới phình một tiếng pháp tướng một quyền đánh phía trên núi thịt nhưng là cái kia núi thịt không hề bị lay động lúc này chỉ thấy những trong mắt kia kim quang đ ỗ n g nhiên hội tụ đến cùng một chỗ hình thành một đạo to lớn chùm sáng đối với hắn pháp tướng trực tiếp phong tới thanh phong đổi vội rút ra đại côn nhảy lên một cái quay về cái kia hảo quang cự một côn o a n h hạng thanh phong nháy mắt cự bị dìm ngập tại giữa kim quang thanh phong dư tử tâm trận mắt lên thần tình kích động gọi tê hào quang t à n đi cái kia trên đất một người một gối nửa quý xuống chỉ thấy hắn cả người bị chân ma khí bao phủ ma lên hắn chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi m à u máu đỏ hào quang tại trong mắt tràn ra đến giống ma trùng vẫn là một lần nữa bị mở ra thanh phong thời khắc này lực lượng vô hạn phong đại đủ có bốn triệu cân hắn giơ tay lên trong bàn tay dâng lên ngọn lửa màu đen giờ k h ắ c này hắn cảm giác hắn chính là ngày chính là có thể nắm giữ hết thẻ chúa cứu thế cái cảm giác này thái quá kỳ diệu kỳ diệu nghĩ để hắn chìm nắm trong đó thanh phong một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến thanh phong đông nhiên kinh sợ đầu chán nhất thời hiện đầy m ồ hôi lạnh không nghĩ này ma chủng càng ngày càng lợi hại chợt bắt đầu đầu độc bản tâm của hắn nguy hiểm thật nguy hiểm thật hắn lòng vẫn còn sợ hãi không n ớ t thế nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm chỉ thấy hắn lại một lần mở ra pháp tướng n à y pháp tướng nhất thời có ba mươi trượng cao đón lấy liền thấy hắn đấm ra một q u y ề n dường như trời long đất lở một loại d i ễ n cổ phía trên mặt đất r u n g chuyển cực kỳ yêu quái cũng đều hoảng loạn lên vân hạc cùng thương tuyền liếp mắt như nhau phản phất ở trong mắt đối phương đều thấy một câu nói giờ khác này không ra tay càng trở khi nào hai người hét lớn một tiếng dồn dập tế lên trong tay pháp bảo hướng về cái kia quảng trường lan can nơi cứu người đến cái kia thái t u ế lực lớn vô cùng dường như núi thịt nhưng là thanh phong giờ khắc này cũng là điên cùng thực điểm chỉ thấy hắn vọt tới cái kia núi thịt trước mặt p h á p tướng to lớn nắm đấm tựu i hoanh kích tới hoanh tiếng ầm ầm núi liền không dứt hắc long rít gào một tiếng nhất thời mở ra miệng lớn b a y về cái kia thái t u ế cắn một cái hạ nhất thời tựu i lôi kéo hạ một tảng lớn thì đến mấy hơi t h ở phía sau thái t u ế đã bị thanh phong đánh sủi lơ hạ xuống hai cái xúc tu cũng, cũng không đủ sức rủ xuống vào thời khắc này chỉ thấy một cái lục quang lõe lên liên cứ như vậy một người hai thú hung tàn cực điểm chốc lát phía sau thái thuế cuối cùng không có tiếng vang càng là bị bọn họ sống sờ sờ nhiệt i é t mà chết lúc này thiên tầm hài lòng bay trở về trong lọ đá tiếp theo liền thấy ngủ say như chết lên h á t long mở ra miệng lớn muốn đem thái t u ế toàn bộ hút vào trong miệng thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút tử mẫu nhận ra khỏi vỏ nháy mắt không mấy đạo hào quan xe qua thái t u ế đã bị cắt chém thành hai nửa hắn lọ đá ra tay nháy mắt cựu đem cái kia một nửa thân thể thu vào đi vào đùa d ỡ n vật này tuy rằng xấu vô cùng có thể tuyệt đối là tuyệt đỉnh thứ tốt thanh phong cũng muốn dùng nó luyện chế một viên viên thuốc đến h á t long một mặt khó chịu đem còn lại một viên v i ê thuốc đến hết thời liền thấy nó cái bụng phần lớn giữa không trung một viên lớn chừng quả đấm hạt t â u màu và nóng rơi rơi xuống chính là cái nhìn thấy này màu vàng nội đan càng có chút cảm giác đã từng quen biết hắc long đ ố n g nhiên phi thân mà đến nhìn kim đan kinh ngạc thốt lên nói ồ thật quen thuộc cảm giác thanh phong cao mày lúc này mới nhớ tới hạt châu này dĩ nhiên cùng trước đây long châu giống như lúc bảy viên long châu còn ta bản thân hắc long đ ố n g nhiên trong miệng nói ra này đoạn không đầu không đôi lời tiếp theo cái kia hắc long trong mắt tinh mang lấp lóe há mồm ra hút một cái tự đem cái kia long châu hút vào trong miệng、giống. hát long thân thể nhất thời thì càng thêm ngưng thật lên thân thể cũng bạo tăng tới rồi năm mươi trượng có thừa hai mắt của nó càng thêm có thần còn giống như trần long giờ khác này nó miệng nôn tiếng người nói thì ra là như vậy ta tốt giống nhớ ra cái gì đó ngươi nhất định muốn giúp ta tìm về còn thừa lại năm viên long châu đến thời điểm chính là thật ta về lúc tới thanh phong gật đầu có chút há h ố c m ộ m lòng nghĩ ngươi không phải là một cái đồ đằng đồ vật sao làm sao còn sẽ có tư tưởng à hắc long nhìn hắn trong ánh mắt dĩ nhiên kinh hển vẻ suy tư đón lấy nó lại nói ra ta muốn ngủ say nếu như không có đặc thù sự tỉnh chỉ sợ ta không cách nào tỉnh đến giúp đỡ ngươi chờ chút tiểu hắc ngươi để ta giúp ngươi tìm long châu ngươi đúng là nói cho ta đi nơi nào tìm à còn ngươi nữa nói muốn ngủ say rốt cuộc là ý gì h á t long lắc đầu ta cũng không biết ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ tới một vài thứ đồng thời vừa rồi ăn quá nhiều người này thân thể cũng không phải vật phẩm năng lượng thái quá cường đại đồng thời ta còn hấp thụ mặt khác một viên long châu vì lẽ đó ta muốn niết bàn trọng sinh thanh phong ngạc nhiên không là nói chỉ có phượng hoàng mới có thể niết bàn sống lại hắn này đồ đ ằ n g cũng sẽ này nói thực sự là nghe nói chưa nghe mới nghe lần đầu a đồng thời hắn càng thêm kinh ngạc là rồng chẳng lẽ có bảy viên long châu sao thật không hổ là thần vật ta chỉ là cái tên này chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào này đồ đẳng lực lượng tựu trọng sinh mà ra nay cũng quá kéo đi thanh phong lắc lắc đầu lúc này dư tử tâm cưỡi tiểu bạch đi tới hắn bên người nàng một đôi mắt đẹp nhìn hắc long trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi nhìn thấy dư tử tâm thanh phong lập tức đối với hắc long gọi nói tiểu hắc người đang kiên trì một lúc đem chúng ta trước đưa đi ra ngoài hắc long gật gật đầu to lớn đầu lâu hạ thấp thanh phong mang theo dư tử tâm nhảy lên một cái nhảy lên tiểu bạch hương phấn cũng muốn lên đi không nghĩ cái kêu hắc long trừng mắt lên tiểu bạch nhất thời tiểu yên lặng đi xuống thanh phong nhìn thấy vung tay lên tự đem tiểu bạch thu hút đến trong lọ đã đi hắc long hồi đầu liếp mắt nhìn nơi đây đón lấy không chút do dự phóng Diếng cổ bên trong ê n Vân、hạ、cùng Thương Tuyền mang Hạc h t e đám ư ờ i c ù nháy g bấy yêu đ á n chính vui mừng. Vào thời khắc chật có thời nghe mừng, này, người vui vào người những con kiến hôi kiến à mắt ộ t lưỡi b hết,、dương、Thần thời Dương Quân là i đ ể mọi nên chúng ta ra tay rồi. Trong nháy ta tay mắt ra rồi. m người liền thấy quảng trường tận đầu có vô số yêu quái phả vào mặt hát sát hổ vương cùng dương thần quân riêng phần mình ngồi trên người yêu thú trầm trầm tới Trước tiên đạo có Lúc này trên quảng trường chật một kiếm tâm mấy người có Lúc im kiếm này quảng lặng xuống, đạo hạ vệ. v mấy giờ khác này mọi người đã cả người đ ấ m máu nhìn vô số yêu quái bao vây mà đến trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều bay lên một luồng cảm giác vô lực bất quá chốc lát dương thần quân cùng hát sát hổ vương đã tới phụ cận bọn họ ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người lộ ra một bộ da n g kế thực hiện được rằng rớt vân hạc cùng thương tuyền đứng tại phía trước lớn tiếng q u á t nói chúng đệ tử tiên đạo có về chúng ta hôm nay có thể phải t r ô n vùi ở đây thế nhưng chúng ta vì là thiên hạ thương sinh chính đạo ánh sáng không thể không như vậy các ngươi sợ s ẽ sao tư đồ thu kiệt cái thứ nhất đứng dậy nói ta không sợ chúng ta cũng không sợ đám người dồn dập quất nói Tốt. cái kia hôm nay chúng ta t i u l i ề u kinh lực toàn lực nếu như không cầm về được c ả n k h ô n c h ấ n yêu phủ hôm nay t i u n ã xuống nơi này sẽ không tiếc nghe được thương tuyển trưởng l á o làm sao tiếng hò hét mọi người trong lòng tuy rằng bi thương nhưng là dồn dập nhiệt huyết trên đầu c í c h đẳng không nớt vào thời khắc này trên bầu trời càng có gào thét thanh â m xuyên thiên liệt địa mà tới như vậy rầm rộ làm sao có thể ít ta vạn đạo nhất sư thúc ta tới vậy mọi người ngẩng đầu nhìn sang liền thấy chân trời một đạo kim quang chạy nhanh đến đảo mắt liền tới nơi này vay một tiếng một đạo kim quan g rơi xuống đất giờ khác này liền thấy vạn đạo nhất quỳ một chân trên đất tay cầm một cây phương tiên họa kích trên người hoàng kim chiến giáp đã bị chữa trị hoàn hảo mấy ngày không gặp tu vi của hắn rõ ràng tăng cao không ít một thân khí chất phi phạm ổn thỏa một cái chiến thần trở về rắn g rớp vân hạc cùng thương tuyền đám người cao hứng không đất đám người càng là cảm giác cả người tràn đầy lực lượng không tại làm sao sợ ừ rốt cuộc lại đến một người xem ra hôm nay là đến rồi nên thu lưới thời điểm nói tới chỗ này liền thấy cái kia hát sát hổ vương vung tay lên vô số yêu binh yêu tướng dồn dập sung phong mạ đi vạn đạo nhất hét lớn một tiếng phương tiên họa kích vung、lên. cựu nhảy vào yêu b ầ y bên trong còn lại đám người dồn dập cầm vũ khí lên hô to cũng theo g i ế t tới trong lúc nhất thời kêu thảm thiết tiếng kêu rên nổi lên bốn phía mọi người cắt có thương vong hát sát hổ vương nhìn giữa trường chém giết kịch liệt nhất mấy người nhất thời bay người lên b a y về trong đó vạn đạo nhất v g i ế t tới dương thần quân cười lạnh một tiếng cũng chạy vội mà đi có hai cái yêu vương gia nhập chiến đấu càng thêm kịch liệt phúc diệp như tâm bị dương thần quân một trường đánh bay Và anh. thương t u y ề n thông minh xích càng bị dương thần quân huyền tiếp nhận một đao chém gãy tiếp theo bị hắn một đẫm máu người bị thương nặng vân hạc bị mười mấy yêu tướng g â y nốt một trận kịch đấu bên trong cũng là cả người bị thương không nhẹ máu tươi hổ vằn bay không nớt một kiếm tâm cùng tư đồ thu kiệt một đám đệ t ử giờ khắc này hầu như toàn bộ đều bị thương trên người coi như là bọn họ lợi hại đến đâu làm sao yêu tướng yêu binh quá nhiều chính là hai quyền khó địch bốn tay hảo hán không chịu nổi người nhiều t ố t hổ không chịu nổi đàn sói húng chi bọn họ đối diện là yêu quá à, trong lúc nhất thời đám người cũng là khổ sở kiên trì đẫm máu mà chết cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi và đạo nhất tuy rằng thương thế khôi phục lại tập luyện huyền thiên vô cực đại pháp làm sao thời gian thái qu hát sát hổ vương ăn tiền g ngầm nhất thời giận dữ chỉ nghe hắn một tiếng giống to càng là vận lên hát sát thần công thức cuối cùng h ắ t cực không này nhất thời toàn bộ thiên đô bỗng nhiên âm tối lại từng luồng từng luồng hắc khí trên bầu trời thiên đô xoay quanh mà lên những hắc khí kia dung hợp mà lên hóa thành một cái to lớn hổ đầu răng dấp này lẫn nhau vừa xuất hiện tự có một luồng phô thiên cái địa uy thế áp bước mà tới chỉ thấy nó quay về phía dưới rít gào một tiếng thiên địa đều theo chấn động mà lên chấn động tâm hồn không nớt lúc này hắn đ ỗ n g nhiên mở ra miệng rộng liền muốn đem phía dưới tất cả mọi người nuốt vào trong miệng nhìn thấy tình cảnh này mọi người tại đây cảm thụ được trên bầu trời cái tia huy hoàng oai nhất thời trong lòng lạnh cả người sau cùng một tia chấp nhất vẫn là tan vỡ ra tết i lê sơ trong mắt tất cả đều là không m u ố n nàng không muốn chết nàng liếc mắt nhìn đồng dạng đấm máu phân chiến và bảo chính là lấy ra một vợn hình như hạ cái gì quyết tâm t ự như chỉ thấy nàng cắn răng tức giận nói chính là cái chết ta cũng không thể để ngươi này đầu yêu quái tốt qua vào giờ phút này đám người dồn dập lấy ra một ít thủ đoạn cuối cùng nghĩ muốn đến cái cá chết lưới rách ngọc đá cùng vỡ đang lúc mọi người dồn dập lúc tuyệt vọng trong giếng cổ đông nhiên rít lên một tiếng truyền h ì n ra thanh âm kia như từ thái cổ xuyên qua mà đến giống như vậy vang vọng toàn bộ phía chân trời tiếp theo liền thấy một cái to lớn đầu rồng một bay phóng lên trời quay về cái kia yêu thú bóng đen một cái đôi u quất tới nhất thời tựu đem bóng đen kia rút tản ra đi tiếp theo liền thấy nó tại vẫy một cái đôi u hát sát hổ vương bị nó g ú t chúng nhất thời miệng phun máu tươi phi đã không co t ă n hơi cũng không biết bị đánh đi nơi nào lúc này liền thấy thanh phong pháp tướng ngưng tụ mà ra một thanh đưa về phía tế đàn nơi. đem cái kia phía trên chiếc đỉnh lớn quay nướng c ả n k h ô n c h ấ n yêu phủ một thanh mỏ ở trong tay dương thần quân nhìn thấy tình cảnh này nhất thời quát lớn nói yêu nghiệt phương nào âm một tiếng hắt long một cái đuôi quất tới dương thần quân lập tức tế lên yêu khí ngăn cản nhưng chỉ cảm thấy cái kia r ồ n g đuôi như một tòa núi lớn đẻ xuống giống như vậy nhất thời cũng bị quất bay đi ra ngoài thanh phong đưa tay nhiếp qua c ả n k h ô n c h ấ n yêu phủ một thanh ném cho dư t ử tâm đón lấy t i ể u nghe hắn quay về phía dưới gọi nói hiện tại không đi càng trở khi nào vào giờ phút này cái kia phía dưới đã bị sợ choáng váng mọi người mới phản ứng lại cẩn thận một nhìn cái kia hắc long trên đầu một người mang theo mặt c ô giống như đã từng quen biết đúng là dư tử tâm mọi người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nghe được cái kia mặt cô nam mọi người lúc này mới nhớ tới đây không phải là cái kia gọi là minh vương tán tu à trong lúc nhất thời mọi người quyết chết chi tâm nhất thời tiêu tan tiết lê sơ kích động không thể tự chủ vội vàng thu hồi vật trong tay giờ khác này nàng hận không được thân cái kia minh vương hai khẩu đến hắc long xoay quanh mà xuống có chút không quá tình nguyện để đám người nhảy lên thân thể của nó chờ tất cả mọi người tới phía sau liền thấy nó than nhẹ một tiếng phóng lên trời đả mắt tự không thấy bóng dáng a một tiếng tức giận tiếng gầm gư cấp tốc chuyển đến một cái bóng đen tốc độ cực nhanh nổ lớn rơi tại thiên đô bên trong chỉ thấy cái kia hắc sát hổ vương một đôi hổ mắt đỏ bừng cực kỳ lộ ra một bộ tư thế muốn liều mạng đáng tiếc giờ khắc này trong thành đâu đâu cũng có gạch vụn tặc hư nơi nào còn có đám người kia thân ả n h đây hắc sát hổ vương không cam lòng ngửa mặt lên trời gào to lúc này liền nghe được phía sau hắn một thanh â m nói ra thôi thôi dù sao cũng nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành bất quá chỉ là chạy mấy cái con sâu nhỏ mà thôi ta ngược lại thật ra kỳ quái trong giếng cụ tại sao lại xuất hiện bậ y h chương sát ổ v n g hai e được c lời nói ủ d ư ơ n trăm h Quân, chín mươi sáu chân trời góc biển hắc long trên thân thể đám người dồn dập hiếu kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào minh vương đến cùng là người phương nào giờ khác này thanh phong lương đối với đám người đứng tại đỉnh đầu rừng phong càng là yên lặng không lời nói thật sự là hắn không nghĩ tại nhìn mọi người sợ mình không nhịn được tâm tình của chính mình lộ ra khả nghi dấu vết nhìn thấy minh vương như vậy như vậy mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám quấy nhiễu dồn dập nhìn về phía dư tử tâm đến thương tuyển đầu tiên là hỏi dò tử tâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào lời vừa nói ra mọi người đều biểu hiện nghiêm nghị nhìn về phía nàng dư tử tâm bất đắc dĩ than thở một tiếng nói này hắc long nhưng là minh vương đạo hữu tất cả trước đây ta rơi hạ giếng cổ cũng là bị vị đạo hữu này cứu bất quá vị đạo hữu này lúc này không nghĩ mọi người quấy dối ta cũng không quá dài hắn nghe được dư tử tâm nói như vậy đám người ánh mắt nhưng vẫn là nghi hoặc tầm tầng ấn đạo lý đến giảng dư tử tâm không sẽ nói láo nhưng là mọi người tổng cảm giác được hình như nơi nào có chút không đúng cái cảm giác này còn không nói được nói không rõ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút chầm muộn vạn đạo nhất đứng ở phía sau nhìn đầu dòng phía trên cái kia người không biết vì sao trong lòng tổng có một ít quen thuộc cảm giác tự hình như ở nơi nào bái kiến một loại một kiếm tâm nhìn tấm lưng kia c h o mày không biết vì sao cái kia người mặc dù chỉ là một cái b ọ n g lưng giờ khác này nhưng lại ở trong lòng hắn khá là cao lớn tư đồ thu kiệt ngồi ngay ngắn ở đó nhìn tấm lưng kia trong lòng đám chiêu tết i lê sơ ánh mắt rào hoạt nhìn và bảo dường như ăn trộm gà tiểu hồ ly một loại thần thần bí bí đối với hắn nói này ngươi nói tan nếu như đi qua thần cái kia minh vương một khẩu ngươi sẽ không để tâm trứ vạn bảo có chút không nói gì đột nhiên cảm giác mình trên đầu có chút lục quang phiêu đãng mà lên đương nhiên tiết lê sơ vẫn là chế trụ loại ý nghĩ này chỉ lo vạn bảo tìm người ta liều mạng hát long tốc độ thật nhanh đảo mắt chính là mấy chục giảm khoảng cách thời khắc này hát long nói cho thanh phong nó có chút sắp không kiên trì được nữa nó cảm giác rất khốn rất khốn nó muốn ngủ say thanh phong thần n i ệ m hơi động động viên nó nói kiên trì đang kiên trì một lỗ n mọi người bay qua bãi cỏ lướt qua tuyệt thông hà một đường trên hắc long long uy hạ o đẳng căn bản không có bất kỳ yêu thú dám đến xúc động long uy rốt cuộc tại khoảng cách phong ấn đó kết g i ớ i mấy chục dặm địa phương hắc long nói cho thanh phong bảo trọng hắn t i ể u hô một cái tiêu tan ra hóa thành một luồng khói đen bay vào đến rồi thanh phong sau lưng bên trong khi lại huyên hóa thành long đồ nhảy bất quá rất nhanh cái tiêu long đồ nhảy t r ợ t bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến thành một quả t r ứ n g đồ án đón lấy t i ể u im hơi lạc tiếng trên lưng dòng đám người ngạc nhiên đón lấy dồn dập từ giữa không trung rơi xuống tót tại vừa rồi hắc lúc này mọi người dồn dập vận dụng pháp lực này mới đứng vững thân thể mọi người nhìn về phía thanh phong nghĩ còn muốn hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong không đợi mọi người nói chuyện đã mở miệng nói hát long nguyên khí tiêu hao hết cho nên mới phải đột nhiên biến mất nghe được câu này mọi người trong lòng này mới minh bạch bất quá rất nhanh mọi người đều trong lòng hơi hổ thẹn tâm ý đều nghĩ đến đi ra ngoài phía sau định muốn h ả o hảo báo đáp này mình v ư ơ n g một phen mọi người bình an rơi xuống đất nhìn thấy thanh phong không có nói nhiều trong lúc nhất thời cũng không biết thanh phong đến cùng xảy ra chuyện gì vân hạc cùng thương t u y n cũng không nghĩ nhiều chỉ là g ụ c mọi người mau nhanh đi về phía trước chỉ lo những yêu quái kia tại đổi đến lúc này mọi người cũng chiếu c ô không được cái gì dồn dập ngự sử pháp khí nhanh chóng đi về phía trước thanh phong vung tay lên tiểu bạch t i ể u xuất hiện ở tại chỗ hắn nhảy lên một cái nhảy lên tại mọi người một đám hâm mộ trong ánh mắt chạy trốn mà đi người này cái gì lai lịch lại là rồng lại là chó t h i ế t lê sơ gương mặt nghi vấn vạn bảo than thở một tiếng nói ngươi nha cũng quá mức tò mò đi người này không phải kẻ đầu đường xó chợ ta nhìn ngươi vẫn là xa rời một ít mới tốt ngươi không nhìn thấy dư t ử tâm nhìn hắn ánh mắt sao giữa hai người định có không nói được quan hệ ta mới không tin câu hỏi đấy của nàng t i ế t lê sơ nghe nói như thế nhất thời tinh thần tỉnh táo nhỏ giọng nói và bảo thật không nghĩ tới ngươi bình thường hàm hậu thành thật lại vẫn có nhãn lực như thế nói mau ngươi này đ à n g h o à n g khuôn mặt bên dưới có phải hay không một viên phóng đạm c h i tâm mọi người cấp tốc đi về phía trước cũng không lâu l ắ m phía trước cựu xuất hiện kết giới cánh cửa lệ ngoài h n ý liệu của mọi người là nơi này giờ khắp này dĩ nhiên không có một con yêu thú hoặc là yêu quái ở đây tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra mọi người còn là nhanh xuyên qua rồi kết giới cánh cửa bá một tiếng mọi người liền vượt qua kết giới đến đón lấy bọn họ liền thấy vô số bảy phái đệ tử chính trận địa sẵn sàng đón địch giờ khác này một pháp trận bao phủ xuống đem nơi đây bao bọc vây quanh làm dẫn trước một người chính là pháp nguyên tự sư huynh phổ tròn đại sư khi hắn nhìn thấy vân hạc đám người lúc này mới yên lòng lại thế nhưng đề phòng chỉ bất ngờ vẫn là đối với bọn họ tiến hành hỏi dò cùng nhìn nhìn vân hạc l ệ n h bài sợ bọn họ là yêu vực người hóa hình mà tới trải qua một loạt đo lường mọi người lúc này mới yên lòng lại lúc này vân hạc cùng phổ tròn câu thông một phen phổ tròn đám người mới biết yêu vực bên kia dĩ nhiên cái gì cũng không có trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. khi xác định cái này tin tức phía sau này mới đem trận pháp l ộ t xuống phổ tròn vì là lấy phòng bạn nhất còn đặc biệt đi bên kia nhìn một cái kết quả cuối cùng đương nhiên là yêu vực rút lui mọi người thấy vân hạc mang về càng k h ô n c h r ấ n yêu phủ càng là thích thú khi hỏi d õ chi tiết nhỏ phía sau mọi người này mới phát hiện không biết lúc nào cái kia minh vương đã bất chi bất giác rời đi thanh phong ly khai dư tử tâm đương nhiên biết đồng thời nàng còn chứng kiến thanh phong là mang theo một cô gái ly khai cô gái kia nàng còn nhận thức chính là năm đó tại trúc long nguyên đã gặp nữ tử không biết vì sao khi nàng nhìn thấy thanh phong mang theo cô gái kia ly khai một khắc trong lòng bỗng nhiên đau xót Tiêu ì như n h từ đây phía sau mất đi cái gì một loại đúng đấy lần này nhất biệt chân trời góc biển ngày khác lúc gặp lại hai người có lẽ liền muốn binh đao tương hướng tuy rằng trong lòng hắn vẫn là giữ vững cái k i a lần thiện lương cùng thuần phát làm sao con đường của hắn là sai lầm ma đạo không đ ổ i t r ờ i trung đây là hàng cổ không đ ổ i sự thực thời khắc này thanh phong đang cùng lục như yên cưỡi tại tiểu bạch trên người một đường bay nhanh mà đi nay một lần tây nam hành trình cũng coi như là có một kết thúc thanh phong cũng chuẩn bị trở về lục như yên nói cho thanh phong nàng cũng nghĩ trước tiên về một chuyến ma thiên môn làm vài việc cũng đem nơi này phát sinh hết thể nói cho phụ thân thanh phong đáp ứng rồi nàng cũng để tiểu bạch cùng nàng đi một đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau lục như yên tâm tình rất vui vẻ tuy rằng nàng tại cái k i a khe nước bên trong thấy được dư tử tâm tuy rằng trong lòng nàng cũng có qua một chút sợ hãi bất quá giờ khắp này nàng là cao hứng khẽ vuốt một cái tiểu bạch nàng nằm út sấp tại thai của nó bên nhẹ giọng nói ra tiểu bạch đã tiểu bạch ngươi có thể phải nghe lời nha ra tây năm nơi hai người liền tách ra thanh phong ly khai nhiều ngày cũng không biết minh vương điện hiện tại như thế nào mà bọn họ không biết là khi bọn họ ly khai phía sau bảy phái xác thực rất thuận lợi đem yêu vực nhập khẩu một lần nữa phong ấn lại thế nhưng tại lớn khe nước cái khác chung q u n h giờ khác này dồn dập có kết giới quan g môn xuất hiện càng là một hơi liền hiện một ư ơ i tám nơi chương hai trăm chín mươi bảy minh tu ám đạo ám độ trần thương yêu vực bên trong hát sát hổ vương cùng dương thần quân nhìn này m ộ ư ơ i tám nơi địa phương dồn dập cười to không nớt t h ầ n quân lần này chúng ta kế sách tiến triển phi thường thuận lợi những đứa ngốc kia còn thật sự cho rằng chúng ta chỉ là muốn tiêu hủy phong ấn phủ không biết chúng ta chỉ là minh tu sạn đạo ám độ trần thương mà thôi tốt tại những tên kia đúng đốc đem người toàn bộ tập kết đến rồi một chỗ thủ hộ bằng không chúng ta này m ư ơ i tám nơi phong ấn kết giới nghĩ muốn bị mở ra không biết muốn trả giá, giá bao nhiêu hiện tại chúng ta một lần nữa đem chúng nó trước tiên che giấu tốt chờ đợi tân hoàng hàng thế chính là chúng ta yêu vực tiến công nhân gian giới thời gian nghe được hát sát hổ vương cười ha h a tiếng dương thần quân nhưng là vẻ mặt lệnh leo nói những hoàng tử kia giờ khắc này tranh quyền đoạt lợi cũng không biết tiên hoàng vì sao không có lưu lại thủ đoạn như vậy tiếp tục như vậy yêu vực nhất định sẽ lại loạn tuy nhiên năm đó tiên hoàng sớm có dự liệu mới để cho chúng ta lưu thủ nơi đây dựa theo hắn n ư u lược không nên sẽ xuất hiện việc như thế dưới cái nhìn của ta có lẽ tiên hoàng như vậy tất nhiên khắc có nó ý giờ khắc này ta cũng hoài nghi tiên hoàng đến cùng có hay không có đi về coi tiên mà đi、đây. n g h e s o n g dương thần quân lợi ấy hát sát hổ vương nhất thời mắt hổ trở trọn có chút khó tin nhìn hắn nói thần quân tuyệt đối không thể nói lung tung a đối với những chuyện này thanh phong đương nhiên hoàn toàn không biết giờ khác này hắn đi cả ngày lẫn đêm đang chạy về minh vương điện đi thanh phong này một chuyến nhiều ngày trở lại minh vương điện sau không nghĩ này minh vương điện gần ngày lại triệu tập rất nhiều người đến kích thước đã có khoảng bốn ngàn người đây hoàn toàn ngoài thanh phong bất ngờ làm hắn bước vào trong điện trương long triệu h ổ như khôn mã càn rồn d ậ p đi lên cung kính cho hắn đang báo một ít gần ngày chuyện đã xảy ra mấy người này tu vi hiện tại tuy rằng không là cao nhất thế nhưng trung thành nhất định là tốt nhất thông qua bọn họ kể rõ thanh phong đối với minh vương điện hiện tại cũng có một chút giải tuy rằng bọn họ nhân số hiện tại rất nhiều tài nguyên có hạn cung dưỡng này chút người gánh nặng cũng rất lớn thế nhưng khoảng thời gian này mấy người hợp nhu bên dưới dĩ nhiên nghĩ ra một biện pháp hay đó chính là bọn họ nghiên cứu ra một cái mới chế độ đến chính là nhiệm vụ chế độ bọn họ sẽ tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ dựa vào những nhiệm vụ này có thể lĩnh điểm công lao sau cùng có thể dùng này chút điểm công lao đổi lấy bất luận là đồ vật gì bọn họ còn khắp nơi gia tăng thiết chí cửa hàng những người kia cầm trở về đồ vật đều sẽ bị ngay lập tức bán bán đi như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại hạ xu không chỉ cung cấp nuôi này chút người không có vấn đề còn có rất nhiều còn lại đồng thời bọn họ còn có một toàn núi quạng gia tăng khai thác lợi linh thạch cũng là ủn ùn không ngừng mà tới mà khắp nơi trong cửa hàng minh vương điện đệ tử đều sẽ trong bóng tối cổ suý minh vương điện thực lực rất nhiều bất đắc t trí nhưng lợi hại nhân vật ủn ùn không ngừng gia nhập bọn họ này để thực lực của bọn họ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ không từ mà biệt chính là kết đan kỳ tán tu mấy ngày này lại tới nữa rồi nhiều cái b ấ tại quá này c trương n long an bài bên dưới minh vương điện cử hành một lần trung tầng trở lên nhân viên hội nghị một phương diện để mọi người nhận thức một cái thanh phong một phương diện cũng để thanh phong hơi biểu hiện một phen chấn n h é p mọi người một cái dù sao minh vương điện vừa rồi thành lập không lâu mọi người đối với danh tiếng của hắn cũng chỉ là nghe một chút mà thôi mà n à y một lần còn dựa theo thực lực lớn nhỏ một lần nữa cho những kết đan kia tu giả xác định địa vị hắn cũng không nghĩ tới ngăn ngắn ngày tháng nhờ v à hắn kết đan tu giả dĩ nhiên đạt tới mười lăm vị nhiều dựa theo bọn họ minh vương điện thực lực bây giờ ngoại trừ bảy phái ở ngoài hoàn toàn có thể cùng bất luận cái nào bên trong môn phái nhỏ chống lại sau đó thanh phong tại minh vương điện đợi mấy ngày cùng mọi người nghiên cứu k ỹ một cái ngày sau phát triển quy hoạch tựu trước khi rời đi hướng hoan hỷ tông toàn bộ nhiều ngày chưa về thanh phong nhớ nhung người nhà của hắn mẫu thân rất tốt mỗi mội cũng rất tốt chỉ có phụ thân đi ra ngoài nhiều ngày vẫn chưa về trên đường gặp phải một ít biết do hắn người những tên hắn kia đều đối với hắn cùng tính cực kỳ hắn còn đi gặp một chuyến thanh ma không có nghĩ tới là thanh ma đối với hắn cũng nhiệt tình rất nhiều tại mẫu thân nơi nào ở mấy ngày hắn lại một lần về tới minh vương điện thông qua trương long mấy người hắn mua một nhóm linh dược dùng để luyện chế trúc cơ kỳ cần đan dược đón lấy hắn bông lời đi ra nghĩ muốn bê quan tu luyện một phen nhưng vào lúc này lệnh h ắ n bất ngờ chính là thiên tẩm cũng bắt đầu phun tơ két kén người này tia cũng thật là không、ý. nôn ra ba ngày ba đêm đem m ì n h bao ba đ ộ c giác mã cũng bị hắn từ trong lọ đá thả đi ra cả ngày cùng ở hai bên người hắn dĩ nhiên thân mật không nớt chờ trong lọ đá đ a n dược thành hình thanh phong tịu i bắt đầu nghiêm túc tu luyện xuân tới thu hướng về đạo mắt chính là m ộ ư ơ i năm thời gian mấy năm qua này thế gian khó được phi thường yên tĩnh ma giáo ba môn đều tại giảng buộc đệ tử không nên gây chuyện sinh không phải bảy phái vẫn cứ tơi ư tốt anh tài xuất hiện lớp lớp chỉ là này trong thiên hạ đ ố n g nhiên bước lên một cái vạn bảo lâu cửa hàng này đầy đại lục mở phân giải đồ bên trong ứng rực rỡ mươn màu lớn đến bảo khí nhỏ đến phụ t i ệ n có đủ mọi thứ vất quá cửa hàng này lão bản sau màn cũng rất thần bí Từ、trước ừ t đến nay cũng không có ai chân chính b á i kiến người này tuy rằng không có b á i kiến bản thân thế nhưng trên giang hồ nhưng đâu đâu cũng có truyền thuyết của hắn danh tự này gọi là minh vương mà cửa hàng này phòng ngự lực lượng phi thường hùng hậu từ trước đến nay còn không người nào dám ở đây tùy tiện càng hẳn d ỡ những không tuân quy củ kiêng người cũng sẽ tại thứ hai ngày bị phát hiện với thây đường phố đầu nay vạn bảo lâu chính là minh vương điện trương long triệu hổ mấy người s u ố i dục được bọn họ cũng không nghĩ tới này người tu chân chuyện làm ăn tốt như vậy làm đồng thời còn càng làm càng lớn bây giờ nói bọn họ nhận tiến đấu kim cũng không k h u ế c đại tự liền hoan h ỷ tông bản bộ đều có chút ghen t ị với bọn họ đến đây là một cái từ t r ư ớ c không có người đi qua đường không ai từng nghĩ tới sẽ bị bọn họ này một đám tiểu nhân vật làm thành bây giờ minh vương điện xưa đâu bằng nay muốn tiền có tiền muốn người có người những năm gần đây bọn họ vẫn không có đỉnh chỉ qua chiêu thu nhân viên chỉ là hiện tại xét duyệt phi thường nghiêm ngặt đệ tử bình thường tự miễn tại linh thạch cùng thế lực ảnh hưởng bên dưới minh vương điện trong lúc nhất thời như mặt trời ban trưa đã thành một cái quái vật khổng l ồ nay một ngày thanh phong mở mắt ra chậm rãi phun ra khí tức trải qua mười năm này linh dược gia trì hán đại nhật lạc hà công đã đến trúc cơ đại viên mãn bình cảnh n g h ĩ muốn tiến thêm một bước nữa kết đàn khó lại khó mà hắn thôn thiên ma công đồng dạng tu viên mãn gặp phải bình cảnh nơi hiện tại hắn hai loại công pháp cũng vẫn để hắn xoắn suýt không nớt bởi vì hắn cũng không biết mình nên kết thành dạng gì kim đàn đến mà hắn còn phát hiện chính mình ma đạo nền móng theo tu vi cao thâm dĩ nhiên có chút bài xích lên tình huống như thế còn càng ngày càng nghiêm trọng hắn biết ma đạo không tư d u n g càng đến hậu kỳ thể hiện càng thêm lợi hại vì lẽ đó hắn đang suy tư làm sao đến nên làm gì nếu như tiếp tục như vậy đi xuống có thể hay không tàu hỏa nhập ma chương hai trăm chín mươi tám lục xí thiên thiền hắn tự nhớ được năm đó có người đã nói với hắn này trong thiên hạ có một bản danh vì là thiên địa đại kiếp công công pháp có thể dung hợp ma đạo công lao tu luyện ra vô thượng đại pháp đáng tiếc cái kia người cũng không biết này công tại địa phương nào hắn cũng chỉ có thể âm u than thở một tiếng mà tại hắn tử phủ bên trong lúc này tiên thiên tử khí kết tinh đã có trứng gà lớn nhỏ rực rỡ không nớt g ma chủng những năm gần đây càng ngày càng hát lượng tốt tại vẫn không có động tinh gì kỳ thực đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất trải qua nhiều năm hỏi thăm hắn biết n g h ị muốn lấy ra ma chủng khó như lên trời biện pháp tốt nhất chính là hấp thu nó nghe ma chủng kẻ nắm giữ là có thể có hai cái lựa chọn một cái là hấp thu ma trùng lực lượng một cái là bị ma trùng hấp thu lực lượng một cái thay đổi nó một cái bị nó thay đổi chỉ là trong đó bí quyết thanh phong căn bản không hiểu những năm gần đây cũng không có tìm tòi đến cửa gì nói chỉ có thể ngày sau nhìn nhìn từ từ đồ chi đúng là mấy năm qua này tiến triển chậm chạp nhất đúng là bá thể quyết hắn chỉ là nhìn nhìn đem t ầ n g thứ nhất tu luyện đến viên mãn mà thôi nay không cần ở trong chiến đấu thăng hoa tại thời khắc sống còn viên mãn làm sao mấy năm qua này hắn một mực yên lặng mặc tu luyện nơi nào có thời gian đi tìm người luận bàn giết đâm á hắn chính suy tính bỗng nhiên tâm có cảm giác trong lọ đã dĩ nhiên chuyển tới một hơi yếu lực lượng thần thần hắn lập tức tiến vào lọ đá bên trong liền thấy một cái tiểu tử chính chậm rãi từ màu trắng kia kén bên trong bò ra hắn đưa tay ra nên tiếp cái này tân sinh mệnh đây là một cái cả người n h trắng mềm nhúng đồ vật hắn đi ra phía sau đầu tiên là chi một tiếng đón lấy tiểu lên thứ ba quay về thanh phong miệng nôn tiếng người nói ra ta thật nói à. thanh phong không nói gì lập tức lấy ra một ít linh thạch cho nó hử dụng vật kia ăn xong linh thạch phía sau thân thể dần dần cường trắng lên thân thể màu sắc cũng bắt đầu chuyển biến lên lúc này nó chậm rãi thành hình phía sau thanh phong mới nhìn ra đến nó dĩ nhiên tiến vào hóa thành một cái thiên、thiển. trên người cùng sở hữu lục căn cánh vai chỉ là trước mặt hai cái cánh vai là lớn phía sau bốn cái cánh vai vừa rồi gặp cái bóng mà thôi này dĩ nhiên là chỉ lục xí thiên t h i ề n tốt người kỳ quái cũng không biết nó đều có chút cái gì bản lĩnh ăn uống no đủ lục xí thiên t h i ề n vây quanh thanh phong bay lên bên bay vừa nghe nó nói ra chủ nhân ta muốn đi ra ngoài ta muốn đi ra ngoài thanh phong gật đầu bất quá cùng nó ước pháp t ă m trường không thể làm chuyện xấu không thể tàn sát sinh linh không thể ly khai quá xa lục xí thiên thiền không ngừng gật đầu thanh phong này mới thả nó đi ra ngoài cái kêu lục xí thiên thiền vừa ra nhất thời tựu cao hứng chít chít kêu lên sau đó liền biến thành một đạo lưu quang biến mất tại bên trong đất trời thanh phong cảm ứng một phen cũng còn tốt hai người đã từng t r ồ n g xuống lợi hại nhất huyết mạch khế ước bất luận cái tên này tới nơi nào hắn đều có thể cảm ứng được nó nếu như nó không nghe lời tùy thời có thể để nó hình thần đều diện giờ khác này hắn tại nhìn về phía cái kia thiên t h i ề n lui ra thơ tàm trong mắt tất cả đều là hưởng h ụ t tình ngạo thông thiên đã nói với hắn này thơ tàm đau thương bất nhập nước lửa bất sâm chính là vô thượng pháp bảo thanh phong suy nghĩ một phen trong lòng đã có tính toán giờ khác này liền thấy hai tay hắn gấp vung chỉ quyết không ngừng rất nhanh cái kia kén tầm đã bị hắn bắt đầu đem tơ tầm một căn một căn tách ra ngoài nay một chỗ tơ tầm nhìn thấy được rất nhiều kỳ thực ít đến mức đáng thương hắn suy nghĩ một lúc điểm ấy vật liệu duy nhất có thể làm t ự u là một cái găng tay nếu như đem những này tơ tầm trực tiếp ném vào trong lọ đá còn không biết sẽ cho làm ra một cái thứ gì đến đây vì lẽ đó hắn tốt nhất vẫn là trước tiên làm ra một cái hình dạng đến đối với hắn mà nói mặc dù không cách nào luyện chế vũ khí nhưng là biên chế hai cái tay bộ vẫn là thái quá đơn giản bất quá trong chốc lát những tơ tầm kia đã bị hắn biến thành hai cái tay bộ đến tuy rằng nhìn thấy được rất xấu nhưng tốt tại vẫn là găng tay liền hắn không có nghĩ nhiều nhỏ vào một giọt tinh huyết đến rồi trong lọ đá lọ đá bị dòng máu của hắn mở ra t i ể u tại hắn muốn đem cái tia găng tay ném vào thời điểm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện nghe nếu như đem tinh huyết nhỏ vào đến vũ khí bên trong sẽ có không tưởng được c h ỗ t ố t vì lẽ đó hắn nghĩ lại m ộ t n nghĩ liền đem dòng máu của chính mình cũng dọn đi tới bất quá vì là lý do an toàn hắn chỉ nhỏ vào đến một cái tay chòng lên mặt lúc này hắn không tạ i nghĩ nhiều tựu đem găng tay ném vào làm xong này hết thảy hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác sau l ư n g t ỏ a n h i ệ t tiếp theo nơi nào dường như bị than lửa thiêu đốt một loại có đau nhức chuyển đến tựu tại hắn muốn không chịu được thời、điểm. sau lưng loại cảm giác đó lại biến mất tùy theo hình như bột một tiếng hắn trên lưng mặt viền kia t r ứ n g đồ án vỡ vụn ra tùy theo nơi nào xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm màu đen mini tiểu long cái kia tiểu long mở mắt ra t r ứ n g kia xác bộ dáng đồ án t i u hóa thành chói mắt hào quang bị nó thân thể hút thu đi rồi đào mắt hắc long t i ể u dài lớn đến nửa thức có thừa hắc long trọng sinh chủ nhân ta cần vô tận năng lượng thanh phong nghe nói như thế cũng là không nói gì đám g i a hỏa này vừa tỉnh lại chính là đói bụng đói bụng đói bụng có phải là cũng là lợn a cái kia lục xí thiên thìn ngược lại là có thể chính mình đi ra tìm ăn đồ vật đáng tiếc hắc long không cách nào ly kh không có cách nào chỉ có thể hắn tự thân xuất mã ra bế q u a n nơi hắn tìm tới trương long hỏi thăm một ít mấy năm này sự t ì n h trương long đại khái nói rõ với hắn một phen thanh phong không ngừng gật đầu trương long còn nói cho hắn ba năm trước lục như yên đã tới nghe được hắn còn đang bế quan liền không có q cái dày bất quá nàng nói một khi ngài xuất quan t i ệ u trước tiên phải đi tìm nàng một cái thanh phong gật đầu lần này vừa vặn muốn đi ra ngoài một chuyến đi trước nhìn nhìn mẫu thân phía sau phải đi tìm nàng tùy theo hắn an bài một phen để trương long mấy người tốt đẹp chống coi nơi này liền xuất phát trở lại hoan hỷ tông Mẫu thân, mẫu thân h ắ vì là động c viên mẫu thân thanh phong ở thêm mấy ngày vì là để mẫu thân an tâm hắn nói cho nàng biết chính mình sẽ đi ra tìm một phen nghe nói như thế mẫu thân tâm mới yên tĩnh không ít thanh phong vẫn là rời đi bởi vì chuyện hắn cần làm quá nhiều quá nhiều chuyện làm thứ nhất chính là trước tiên đem tiểu hát cho ăn no vì lẽ đó hai người vừa ra hoan hỉ tông tựu i chui vào thập vạn đại sơn thanh phong cùng hắc long chuyên chọn cái k i a loại h u n g mạnh nhất man thu ra tay một phương diện thanh phong có thể tăng lên bá thể quyết công lực một phương diện hắc long đối với quá yếu đồ vật căn bản không lọt nổi mắt xanh càng thứ mạnh mẽ nó ăn mới có thể có chắc bụng cảm giác cứ như vậy một người một d ò n g tại minh mông thập vạn đại sơn bên trong dạo chơi lên đạo mắt chính là nửa năm thời gian Này một ngày Thanh Phong vừa rồi giải quyết rồi một thân cao mấy chục trượng quyết mấy một một giải chục vừa cao rồi rồi vật này thật sự là quá mỏng nếu như không là cẩn thận nhìn nhìn căn bản là không nhìn ra được sao chỉ là này hai cái tay bộ duy nhất có chút bất đồng chính là một cái tay bộ gốc rễ có một vòng màu đỏ sợi tơ một loại màu đỏ dấu vết không cần đoán thanh phong cũng biết con này nhất định là bị chính mình nhỏ vào tinh huyết trước kia chương hai trăm chín mươi chín nuôi hổ thanh hoạn thanh phong cảm thụ một phen đúng là không có, có cảm ó c giác hai cái tay bộ có khác biệt gì chỗ trong lòng nghĩ đến cái k i a d ọ t tinh huyết lãng phí nhìn hai cái tay bộ hắn càng xem càng yêu thích đơn giản vẫn đeo lục xí thiên tiền găng tay a nghe đồn nó binh đao không vào nước lửa bất xâm còn không dính vào nhẫn cũng không biết có phải hay không là thật sự đáng tiếc không cách nào thí nghiệm một phen a hắc long lúc này miệng lớn hút một cái t i ê u đem cái kia to lớn thi thể hút vào trong bụng thời khắc này nó thân thể rốt cuộc lại dài ra một đoạn cẳng có sáu mươi triệu nhiều ồ n thỏa một cái quái vật khổng lồ a rốt cuộc ăn no hắc long miệng nôn tiếng người nói thanh phong nhìn nó bất đắc dĩ nợ nụ cười nửa năm qua b ồ i tiếp nó đánh nam dây bắc hắc long thân thể lại lớn hơn rồi hắn b á thể quyết cũng tiến triển cấp tốc giờ khác này hắn đã đem pháp tướng thiên địa tầng thứ hai tu luyện chút thành t h ự là thời điểm nên rời khỏi nơi này trong lòng hắn nghĩ đến chính mình tuy rằng đáp ứng mẫu thân đi t để hắn thật sự không có đường nào tìm được đã như vậy hay là trước đi gặp một lần lục như yên đi hắn vừa vừa nghĩ tới đây chân t r ờ i một đạo kim quan g bay nhanh mà đến đạo mắt tựu rơi tại trước người của hắn lục sĩ thiên thiền thanh phong kinh ngạ c thốt lên không nghĩ nguyên lai là tên tiểu tử này chủ nhân ta đã trở về thanh phong nhìn nó giờ khác này nhìn thấy thân thể của nó thể năng có bàn tay lớn nhỏ cả người vàng óng ánh màu sắc phía trước cái kia hai cái cánh vai giờ khác này đã hoàn toàn thành thụ đáng tiếc phía sau cái kia bốn con cánh vai vẫn là ngắn nhỏ không n g t không thế nào sinh trưởng nhìn dáng dấp chỉ có thể từ từ đi thanh phong đối với nó gật đầu hỏi nó có muốn hay không đi vào trong lọ đá thiên t h i ề n nói cho chính hắn vẫn tương đối yêu thích thế giới bên ngoài thanh phong không nói gì bất quá này một lần thiên t h i ề n chuẩn bị theo thanh phong cùng đi ra ngoài tạm thời không nghĩ chính mình hành động đơn độc thanh phong không có nhiều lời nói mang theo nó rồi rời đi trên đường thanh phong hỏi dò thiên t h i ề n nó đến cùng có cái gì bản lĩnh thiên t h i ề n cười hì hì nói cho thanh phong bản lĩnh của nó cũng lớn đi một tháng phía sau thanh phong rốt cục chạy tới ma thiên môn thế nhưng lệnh hắn thất vọng là lục như yên không có tại môn bên trong sớm một tháng trước nàng tựu cùng thanh di còn có trần tâm đi ra cụ thể làm gì không có người biết bất đắc dĩ hạ hắn chỉ có thể lựa chọn l y khai một năm sau vạn bảo lâu chuyện làm ăn càng ngày càng náo nhiệt nhưng là coi như là nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo cũng không cách nào để thanh phong tu vi tiến thêm một bước hắn đã hoàn toàn tiến vào bình cảnh n à y để hắn phi thường khổ não mà cha của chính mình vẫn là không có tin tức n à y để hắn cũng có chút nóng này lên lục như yên cũng không biết đi nơi nào vẫn là không có tin tức một năm nay mặt hắn phái người đi tìm hiểu mấy lần đều là không có trở về nay ngày hắn nỗi lòng không yên tĩnh đã có người truyền lời lại đây nói thiên tàn địa khuyết triệu kiến hắn, để hắn mau chóng đi hoan hỉ tông thanh phong vừa vặn muốn đi vấn a n mâu t h ầ n liền không có chối từ đến rồi hoan hỉ tông hắn trước tiên đi vấn a n mâu t h ầ n mâu t h ầ n vẫn là giống nhau từ trước thế nhưng đối với mâu thần lo lắng vẫn là rất nhiều tuy rằng nàng không có nói rõ nhưng là thanh phong từ nàng cái kêu u đùn trong ánh mắt đã cảm nhận được trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu cũng đáp ứng chính mâu t h ầ n nhất định sẽ toàn lực ứng phó tìm kiếm phụ thân đón lấy hắn liền đi thiên tàn địa khuyết nơi nào thiên ma đại điện bên trong giờ khác này chỉ có thiên tàn địa khuyết cùng thanh phong hai người thanh phong không biết tông chủ ý gì trong lúc nhất thời cũng không nói gì hai người trầm mặc chốc lát thiên tàn địa khuyết này mới nói ra t h a n h phong ngươi tiếp quản minh vương điện tới nay làm không tệ đem minh vương điện làm sinh động đáng được ngợi khen thanh phong không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì trong lúc nhất thời chỉ là gật đầu nhưng không có lên tiếng thiên tàn địa khuyết nhìn thấy hắn không nói gì hắn nhưng là nói ra gần đây ta nghĩ ngươi cũng biết phụ thân ngươi đã biến mất rồi đến mấy năm hắn tầm quan trọng không cần ta nhiều lời vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đủ tự mình đi tìm kiếm hắn thì ra là như vậy thanh phong trong lòng cũng rất gấp nhưng là giờ khắc này một điểm không có hắn tin tức lại để hắn đi nơi nào tìm đây liền hắn liền đem trong lòng mình nghĩ một một nói ra thiên tàn địa khuyết nói cho hắn có người tại tây nam nơi phát hiện qua tung tích của hắn đồng thời hắn còn nói nói cha hắn rất có thể đi quỷ thần giản có lẽ căn cứ cái này manh mối có thể tìm được hắn đến nghe được này b a chữ thanh phong rất nghĩ hoặc hỏi thăm ma thần giản đến cùng vì sao thiên tàn địa khuyết nói cho hắn chỗ đó rất thần bí mang hắn đi tựu sẽ biết được có lẽ nơi đây cùng ma giáo trí bảo vạn mộ châu có chút liên quan thanh phong gật đầu nói cho thiên tàn địa khuyết hắn hiện tại tựu sẽ xuất phát chờ thanh phong đi rồi đại điện hậu đường xuất hiện một người người này tướng mạo xấu xí chính là hát ma lão nhân tông chủ tên tiểu từ này trưởng thành quá nhanh ngươi thật sự dự định để hắn tiếp tục tiếp tục trưởng thành sao h á c lao người này tính cách ta khá là yêu thích hiện tại năng lực của hắn mọi người rõ như ban ngày sao ngươi nhìn nhìn thiên ma điện bây giờ bị hắn làm cho tiểu rất náo nhiệt nếu như hắn tốt đẹp tại tông môn phát triển ngày sau tất nhiên là chúng ta một sự giúp đỡ lớn a h á c ma lão nhân nhưng là lắc lắc đầu nói tông chủ ta nhìn người này không phải vật trong ao ngươi như vậy nuôi hổ thành hoạn cẩn thận ngày sau bị hắn mưu tình a thiên tàn đ ị a khuyết liếc mắt nhìn h ắ c m a t h o nhân trong lòng biết được hắn cùng n ô thần quan hệ lao già này là sợ thanh phong thật sự trưởng thành gây bất lợi cho hắn đi bất bởi vì này hắc ma lão nhân dựa vào chính mình nguyên lão thân phận cùng địa ma thiên ma bù đắp nhau kết thành thống nhất trật tuyến mấy năm gần đây dĩ nhiên nhiều lần không đem hắn người tông chủ này để ở trong mắt hắn t ự là muốn bồi dưỡng một ít thế lực mới cùng này chút người chống lại hoan hỉ tông bên trong thế lực rắc rối phức tạp hắn người tông chủ này vị trí đều là có loại tràn ngập nguy cơ cảm giác vì lẽ đó hắn mới có thể bảo đảm nô thần một phương diện nghĩ muốn hắn đến chống lại hắc ma lão nhân một phương diện cũng là ham muốn bí mật của hắn không nghĩ tên kia càng là trượt giống như cá c h ạ c để hắn cũng cân nhắc không ra nghĩ tới những thứ này thiên tàn địa khuyết cười Bản tông các h ủ tự n không cần nhúng Nghe cần hắc sắc tay tốt.、Nghe、nói như thế, hắc ma lão nhân già ề u lời láo rời nói, nổi giận đi. i đùng đùng g Cá ca, này càng ngày càng quá phận hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt h ừ chờ chúng ta đột phá loại này cảnh giới này chút bất trung người ta sớm muộn muốn thu thập một phen bọn họ ca n g a y ma thiên môn đang tìm cái cuối cùng lão ma đầu bọn họ vọng tưởng lấy thật ma lực trực tiếp mở ra ma giáo bà khố bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng chương á i kia tạo ó a c là nổi ba trăm gật gật chính đạo quang vĩnh viễn ở trên đường thiên tản địa khuyết lập tức triệu kiến hữu hộ pháp nguyên lai mấy năm qua h ư u hộ pháp đi ra ngoài vẫn luôn đang điều tra liên quan với ma giáo bảo khố sự tình hắn mang về tin tức nói thiên địa bảo khố vị trí cụ thể hầu như đã xác định hiện tại n g h ĩ muốn mở ra bảo vật này kho chỉ có hai cái biện pháp một là cứng nhắc mở ra bất quá tỷ lệ rất thấp hai chính là dựa vạn mộ c h â u lực lượng bất quá này một lần hắn nghe một vị ma giáo lao tổ thả ra do đến nếu như muốn mở ra bảo khố không chỉ cần muốn vạn mộ c h â u còn cần vạn ma tông tông chủ lệnh bài phối hợp mới được thông n g h e xong này chút thiên tàn địa khuyết cười gần không đất sắc mặt càng phi thường khó nhìn một cái vạn mộ trâu tựu để mọi người bó tay toàn t ậ p hiện tại ngược lại tốt rốt cuộc lại làm ra cái tông chủ lệnh đến cái kết hận thiên cựu tông chủ cũng không biết chết ở đâu nguyên chủ cho lệnh nhưng hắn theo họ đi tìm người này thi thể là vẫn mang người, bọn người này bài đi tìm để q ả thực có thể、so、với lên trời còn khó. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong, thể khó. không khí đông lại, châm rơi có thể nghe. có còn lúc có Cùng đó, so đạo với đại điện lại, rơi lên lúc bên đông bầu u ề n Tông b trong, lai i núi n sơn trên chấn h tú m đ ạ điện bên tham r o n g ô n nguyên nghe trong nhất lông cũng nhăn Nguyên đầu mấy mày tử thời được đệ sư cái lúc bầm báo lại. là l i t h a thiên quan c h ấ n thủ quỷ thông đạo gần đây có bưng ơ lỏng tổng có á c quỷ hiện thế mà ra bọn họ hy vọng đạo huyền tông phái người tới tri viện một phen hôn nguyên tử thực tại không nghĩ ra dựa vào tham thiên quan thực lực tại sao lại c h ấ n không thủ được cái kia q u ỷ cánh cửa còn cần khắp nơi cầu viện nghe tham thiên quan đã đối với cái khác mấy phái toàn bộ phát sinh cầu viện t i ế p nhìn dáng dấp vô luận như thế nào đều muốn phái người tới nhìn lên một chút tham thiên quan dựa l ư n g kỳ long sơn ngọn núi này cao lớn nguy nga dường như một con rồng lớn bàn hàng ở đây từ mà có tên mà tham thiên quan tọa lạc tại đầu r ồ n g nơi tính được là là một chỗ phong thủy bảo địa nơi này linh khí r ồ i r à o phong cảnh tươi đẹp một tòa đại điện tại đỉnh núi nơi vụt lên từ mặt đất vàng son lộng lấy hùng vị phi thường tại tham thiên quan nơi hướng xuống dưới nhìn sang trong thiên địa hết thể sự vật đều nhỏ bé c ự k ỳ nhìn thay đổi khâu lường c u ầ n c u ộ n mà tới nơi này đặc biệt nhất chính là tại triều tả thời gian có thể nhìn thấy vạn đạo hào quan g dài khắp chân trời dường như thánh quan một loại giờ phút này từ trước đến nay lấy yên tĩnh làm tên tham thiên quan nhưng là tiếng người huyên áo nối liền không dứt tại tham thiên quan trên quảng trường có một khẩu rộng khoảng khoảng mười trượng to lớn giếng sâu này giếng sâu không gặp đáy cũng bị một tòa to lớn hoàng kim thánh tổ điều tượng chấn áp bên trên chỉ là tại ba tháng trước này giếng bên trong lắc lư náo động tiếng chuyển đến đón lấy thánh tượng chấn động bắt quái trận phong ấn trận một góc đ ố n g nhiên vỡ tan ra tự có một ác quỷ hóa hình mà ra tốt tại có đệ tử phát hiện sớm đem nó ngay tại chỗ đánh chết nếu không thì một khi cái kia ác quỷ xuống núi tiến vào nhân giang giới còn không biết muốn gặp phải loạn gì đến đây mà tình huống như thế gần ngày càng, ngày càng nhiều g càng à y n phong ấn đó trong trận hình như có cái gì cự vật muốn đi ra giống như vậy mỗi thiên đô tại dùng sức quanh kích phong ấn trận thay vào đó tiên thiên bắt quái trận chính là thượng cổ đồ vật vô cùng ảo diệu bình thường giữ gìn cũng còn tốt hiện tại tổn hại phía sau phía sau phi thường khó có thể chữa trị. vì lẽ đó bọn họ này mới chung quanh cầu viện nhìn nhìn làm sao tới làm bảy phái này mới dồn dập phái ra đệ tử tinh anh tới đây hỗ trợ các phái còn có trưởng lao theo lại đây nhìn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì nói thật mấy năm qua này tổng có kỳ lạ cùng quái sự liên tiếp liên tiếp phát sinh các phái đều đang lo lắng có lẽ muốn có đại kiếp giáng lâm vì lẽ đó bọn họ đều sẽ đề s ư ớ n g để đệ tử vào đời tu luyện hoặc là bế quan tu luyện lấy ứng phó sắp sửa lai lịch k i ế t nạn chiêu tà thời gian chân trời một đạo hào quang bay nhanh mà đến đó là một to lớn trăm chân giết tới chính là thái nhất tông đệ tử làm giết rơi tại tham thiên quan quảng trường lúc trước sớm có tham thiên quan trưởng lao đi ra đ ợ lấy nay một lần thái nhất tông dẫn đội vẫn là thương tuyển cùng một diệp hai người bọn họ lần này mang đến hơn mười người đệ tử một phương diện bọn họ đến giúp đỡ một phương diện cũng là lại đây rèn luyện một phen những người này trong những người này mặt có lao khuôn mặt còn có mới khuôn mặt trung ly cùng lôi hoành thanh vân đều tại ở đây tư đồ thu kiệt một kiếm tâm cũng đều tới dư tử tâm đứng tại g ế t đỉnh đầu nơi càng là lộ ra một bộ chỗ cao lạnh leo vô cùng x a n h nhân vật cận khuôn mặt tự từ, từ một lần trước yêu vực bên trong trở về phía sau nàng vẫn rất trầm mặc mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra bất quá có tỉ mỉ người phát hiện trên tay của nàng nhiều một viên xinh đẹp vô cùng giới trì thế nhưng không có người có phần kia dũng khí dám hỏi thăm với nàng tại yêu vực bên trong đến cùng đã trải qua cái gì còn lại một ít người đều là gần đây thái nhất tông tiểu sư đệ cùng tiểu sư m ộ i nhóm này chút người đều là cùng một kiếm tâm đám người cùng trưởng thành mới một đời đệ tử tinh anh bọn họ tại tông môn bên trong mỗi cái đều là thiên tri k i ê u tử mắt cao hơn đầu nhân vật bất quá này một lần thương tuyển cùng một diệp chân nhân dự định để cho bọn họ trải qua một phen thực tế đánh lợ để cho bọn họ biết biết bọn họ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy bất quá đều là nhà ấm bên trong đ ó a hoa mà thôi bọn họ cần rèn luyện một phen mới có thể biến thành chân chính người tài có thể sử dụng thái nhất tông đệ tử vừa rồi đi xuống trăm chân giết chân trời lại có một vật chạy nhanh đến chốc lát phía sau liền thấy một loan đ i ể u bay nhanh mà đến cái kêu loan đ i ể u trên người nhất thời cũng xuống mười mấy người này chút người từ vân hạc chân nhân dẫn đội thất tinh dẫn đầu diệp như tâm cùng vạn bảo đều ở chỗ bên trong còn dư lại cũng là một nhóm mới khuôn mặt nhìn dáng dấp mọi người đều chuẩn bị lợi dụng lần này cơ hội tốt đẹp rèn luyện nhất phiên tâm người vạn đạo nhất đứng tại cái kia loan điệu phía trước nhìn cách đó không xa dường như không ăn nhân gian khói hỏa t i ê n tử một loại dư t ử tâm sắc mặt biến đổi không ngừng phức tạp cực điểm lúc này lại có một to lớn tiên hạc phi thiên mà đến linh thú sơn đệ tử đến rồi chân trời một tiếng m õ tiếng từng trận chuyển đến một cái to lớn mõ cao bay liệng ở bên trong đất trời xa xa liền nghe được cái kia từng tiếng á di đà phật phát nguyên t ử c ũ n g tới một thanh cự kiếm ngang trời xuất thế mang theo lừng lánh hào quang bay nhanh mà đến lưỡng nghi kiếm tông đệ tử khí thế hùng hồ một bộ ngoài ta còn ai cảm giác rơi tại trên quảng trường chân trời một đ ạ hoa sen nở r đảo mắt tựu i xuất hiện ở trên quảng trường cái k i a hoa sen cởi mở bên trên đứng mười mấy người thủy nguyện tiên tử cùng tiết lê sơ đều tại nơi đó rất nhiều một mặt ư u mê thiếu nữ nhìn vùng trời này các nàng vẫn là lần thứ nhất đi ra cảm thụ thế giới bên ngoài nay từng cái từng cái thiếu nữ t h ứ c tha nhiều mặt mũi xinh đẹp cực kỳ trong lúc nhất thời t r e o chọc được phái thêm đệ tử đều là gương mặt nóng trông không ớ t nhược thủy long cũng vẫn phải tới các phái người tốt giống đều ngửi được cái gì giống như vậy cảm giác này thiên cơ mờ biến này chút không có trải qua thế sự bọn tiểu tử cũng muốn tới một hồi máu tươi gột rửa mới có thể nợ càng thêm xán lạ bảy ph chương ũ n n g coi như là một lần một thường phi khó được c hội, rất h i ề u n ư ờ i ba ì n trăm h ư ờ n g linh à nghe phái khắc phong thái. Này một l ngũ n ư c l kỳ sơn thanh phong đương nhiên không biết giờ khắc này phát sinh tại tham thiên quân sự tỉnh hãng gợi độc giác thú chính bay nhanh tại rộng rãi trên con đạo hắn muốn đi tìm phụ thân đồng thời này một lần hắn quyết định muốn cùng phụ thân tốt đẹp nói chuyện nay một ngày chiều tà thời gian bầu trời chợt hàng mưa to t r u n g quanh trong đó thanh phong liền thấy phía trước cách đó không xa có v ừ vỡ miếu tình thế cấp bách bên dưới hắn thu rồi độc rất thú chính mình chạy tới cái kia trong miếu đổ nát hắn cũng tới không kịp nhìn miếu tên tự một cái đi vào vừa rồi vào miếu lệnh hắn không có nghĩ tới là này trong miếu có người cũng rất sớm tại trong miếu đốt lên một đống l ử a diễm cái kia người trong miếu nhìn thấy hắn cũng là cả kinh dồn dập đứng lên thanh phong nhìn sang nhưng là hai nam một nữ mọi người trầm mặc chốc lát vẫn là đối diện ba người kia trong đó một cái nam tử nói ra không biết đạo hữu người phương nào chúng ta đều là vạn sơn phái đệ tử thanh phong nhìn bọn họ một chút hơi gật đầu hắn có thể thấy được ba người này đều bất quá là c h ú c cơ sơ kỳ răng dấp hai người đàn ông một cái khoảng bốn mươi một cái ba mươi suốt đầu cô gái kia sinh khả ái cũng không biết nhiều lớn tuổi tác thanh phong thản tu nghe được thanh phong danh hiệu ba người hơi thở phào nhẹ nhom đến chỉ lo hắn là cái gì m à giáo các loại đệ tử thanh phong đi tới bên cạnh đ b n g lửa ngồi xuống nhìn mấy người liền hỏi nói này vạn sơn phái lại là cái kia nghe được câu này ba người mặt lộ vẻ vẻ lúng túng Nam tử kia tử k giờ h ắ có này mới cùng Thanh Phong giải thích đến, vạn sơn phái chính là sở quốc cảnh nội một môn phái nhỏ, ba người bọn họ đều là môn bên trong trường Lão, lần này đi ra vân、du、phàng trần, muốn rèn luyện một phen. Thanh Phong gật đầu, liền là là là mới một một giải phái phái đi thích quốc c gật tự họ không ba lao, ra đều đầu, sở du tại nói thêm t nói cái gì, rất ê n này môn phái nhỏ đại loại phái lục r nhiều thế thường trừ thuộc trở thành lệ thuộc nhưng họ bình phái hoặc phái bọn bên ngoài, bị bày bài bày đều về là ở lệ môn ộ t trong.、Có、rất nhiều Có m phái không c a m l ò n g độc lập phát triển đáng tiếc bọn họ tài nguyên có hạn có thể bồi dưỡng được đến nhân viên có hạn một khi nếu như xuất hiện cái gì kinh diễm nhân vật sau cùng đa số cũng sẽ tự động quy phụ bảy phái tới nay thu được càng nhiều hơn tài nguyên loại này tuần hoàn lặp đi lặp lại dưới tình huống môn phái nhỏ trước sau đều là môn phái nhỏ nghĩ muốn lớn mạnh bản thân quả thực chính là nói chuyện viện vông mà thôi thanh phong an tâm sửa ấm nơi này cũng yên t ĩ n h lại ba người kia t r ở m ặ t chốc lát phía sau nhìn thấy thanh phong cũng không giống người xấu lúc này mới bắt đầu tiếp tục hàn huyên Hàn huyên chốc lát nam ấy linh so sánh lớn nam tử đ ố n g nhiên quay về thanh phong hỏi dò xin hỏi đạo hữu ngươi là có hay không cũng là vì cái kia trong đồn đãi phượng xào mà tới phượng xào thanh phong không rõ vì sao Nam ra. tiếp ử k a n h theo quanh năm bao phủ ở trong núi mây mù biến mất không thấy có người nhìn thấy đỉnh núi kia nơi có một lớn xào huyệt lớn như ẩn như hiện nhưng là đến rồi phụ cận lại không có thứ gì bất quá ngọn núi này hiện tại mỗi ngày đều có hồng quang tản mát mà ra vô cùng thần bí rất nhiều người nghe được cái này truyền ôn đều tới đây nghĩ muốn nhìn qua đến tột cùng nhìn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra có lẽ có thể tìm được một ít cơ duyên cũng không nhớ rõ thanh phong nghe đến mấy câu này trong lòng sáng tỏ chính mình tìm kiếm phụ thân sự tỉnh không phải là gấp việc cái kia ngũ kỳ sơn khoảng cách nơi đây không xa hắn đúng là cũng muốn đi nhìn nhìn tìm hiểu ngọn n n h nói một chút lời mọi người cũng từ từ quen thuộc thanh phong lúc này cũng biết mấy người tên tướng mạo thành thục chính là cái kia gọi là phong thành số tuổi nhỏ nam tử gọi là nguyên ca cái kia khuôn mặt khả ái nữ tử gọi là nhạc linh nhi phong thành người này rất thích nói chuyện cùng thanh phong quen thuộc phía sau trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu cho thanh phong nói đến một ít giang hồ chuyện lý thú cái gì có người tại côn nô g phát hiện kỳ lân tử cái gì bảy phái đệ tử thầy trò n g h ệ t yêu lại vẫn có truyền môn gần đây huy hoang vô lượng vạn bảo lâu dĩ nhiên là ma giáo bối cảnh nghe đồn nói phía sau n ó chính là gần đây quật khởi ma giáo kiêu hùng một cái tên là minh vương nam tử thanh phong nghe đến đó cựu có chút không nói gì bất quá truyền môn đến vẫn là rất chính xác cái này minh vương ha không phải là hắn à mọi người lại hàn huyên một ít chuyện lý thú đúng là cảm giác thời gian nhanh hơn không ít thế nhưng lệnh mọi người không có nghĩ tới là n à y mưa to một cái chính là ba thiên thời quang ba ngày phía sau mấy người đã hết sức quen thuộc phong thành biết thanh phong cũng muốn đi ngũ kỳ sơn nhìn xem trò vui liền hẹn hắn đồng thời đi về phía trước đối với bên này thanh phong không quen có người đồng thời cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau chính là đồng ý vừa rồi hạ xong mưa to không khí trong lành không nớt nghe nóng để người tâm thần thoải mái thanh phong không khỏi sâu hít sâu m ộ t khẩu đón lấy phun ra một ngụm c h ọ c khí cả người nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều nhạc linh nhi nhìn thấy cảm giác người đàn ông này còn thật có ý tứ lúc này ba người dồn dập lấy da pháp khí nhảy lên một cái thanh phong không thích phi hành liền vung tay lên thả ra độc giác thù đến cái tên này vừa ra tới tựu mấy người nhìn thấy nhất thời ánh mắt biến đổi không nghĩ tới thanh phong còn có như vậy thần vật thanh phong nhảy lên độc giác thú thân n i ệ m hơi động độc giác thú nhất thời bốn vó lao nhanh tốc độ cực nhanh bay nhanh mà đi ba người kia liếc mắt nhìn nhau r ồ n r ậ p cười khổ không thôi nửa ngày phía sau mọi người đứng tại ngũ kỳ sơn dưới chân có thể nhìn thấy không ngừng có tu giả người đến người đi đều tới cái kia trên núi đi đến đứng tại dưới núi cũng có thể nhìn thấy trên núi bị một tầng hồng quang bao phủ một cái ổ chim bộ dáng đồ tốt giống như không tại không gian này như ẩn như hiện nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cũng là cảm thấy kinh ngạc lúc này mọi người đi lên núi càng đi lên đi bên này người càng nhiều có thể nhìn đến đây tiếng người v u y n áo các lộ nhân sĩ đều có thỉnh thoảng trong đó còn có tiếng đánh nhau truyền đến nhìn dáng dấp nơi này cũng không phải phi thường thái bình ước chừng nửa đ ê m thời gian mấy người mới sợ lên trong núi nay ngũ kỳ sơn từ bầu trời nhìn xuống như một cái bàn tay giống như vậy chỗ đỉnh núi có nhô ra n ằ m t o à ngọn n núi nhỏ mà này trên đỉnh ngọn núi nói đến cũng kỳ quái không biết là người làm vẫn là đại tự nhiên đ i ề u luyện sắc xảo dĩ nhiên dị thường bằng thẳng dường như bình địa một loại kéo dài mở ra giờ khác này trên đất bằng đã đứng đầy người mọi người cũng đang n ử a đầu nhìn bầu trời thanh phong cũng nhìn nhìn một lúc cũng không có nhìn ra cái gì cái cờ đến nơi này người nhiều tự có cái tia đầu lung lay người bày lên quầy hàng bắt đầu bán bán một số thứ thanh phong bị ba người kéo lấy cũng theo quan sát lúc này tại một nơi hẻo lánh thanh phong nhìn thấy một cái quầy hàng phía trên bán mấy khối sáng trông suốt tảng đá vật này chính là hợp tinh tuy rằng thanh phong không cần vật này nhưng là hắc long thấy thèm không được nói cho thanh phong vật này nó đ ể muốn vật này có thể bổ sung h ồ n lực bình thường đều là yêu thú nhất thích tuy rằng tu sĩ cũng có thể hấp thu thế nhưng cần tu luyện công pháp đặc thù người mới có thể tinh luyện những thứ đồ này nếu như loạn dùng nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì tại chỗ mà chết đương nhiên những thứ đồ này bình thường đều là ma giáo con em nhất thích bọn họ rất nhiều người đều tốt nhất loại công pháp này bất đắc dĩ thanh phong hỏi tham giá tiền phía sau hết thể mua lại vui cái kia người cao hứng không nớt mà hắn vừa rồi lúc sắp đi chợt thấy tại cái kia quầy hàng nơi d a n h giới có một căn dài bằng lòng bàn t a y ngắn đã hầu như m u ố n khô héo dây leo gốc d ễ thiếu kỳ bên dưới hắn tự hỏi lời miệng Chương 302, huyền thiên hồ lô Đẳng. cái kia chủ quán nghe được lời nói của hắn nhất thời ánh mắt lộ ra vẻ g i o hoạt đổi vội và nói vị đạo hữu này không dối gạt người nói đây là huyền thiên hồ lô đ ẳ n g thiên hạ cao cấp nhất bảo bối tốt thanh phong nghe nói không khỏi khịt mũi con thường nói nếu như như vậy ngươi biết lấy ra bán nói dối cũng muốn có chừng có mực đi nghe được thanh phong nói như vậy cái k i ê n nhân mã trên hì hì nợ nụ cười da mặt khá dày nói ra vị đạo hữu này nhìn ngươi nói ta sao dám l ừ a gạt cùng ngươi đây thật không dám d i ấ u dếm ba năm trước thần đáng xuất thế trận kêu mặt so với cái này bên trong náo nhiệt nhiều làm sao với ngươi hình dung đây vậy thì thật là người đông nghịt vô cùng vô tận à năm đó ngươi không biết dựa vào ta này ngàn dặm rượu thủ truy thiên cậu tết tuổi trong lúc nhất thời không biết hấp dẫn bao nhiêu tỉnh ngụa ánh mắt tưởng tượng năm đó có m ộ thành nữ tu còn là ta tuân n tu ta t là ỉ tự sát tuy chết sau nữa nha,、tuy、rằng sau cũng không h có nhưng này, danh tổn thương lớn Thanh là tiểu ta bởi bị vì để dự của phong nghe hắn ăn nói linh tinh lập tức kêu ngừng hắn này mới vô đùi nói ra ai thật không t i ệ n nói là đề nghĩ tới năm đó ta phong quang liền không nhịn được cảm thán vài câu bị chê c ư ờ i c ư ờ i chê rồi a nói chính sự nói chính sự t h a n h phong càng nghe cảm giác cái tên này hình như càng vô căn cứ xoay người t i ể u nghĩ ly khai nhưng là cái tên này kéo lại t h a n h phong đón lấy giàn đạo vị đạo hữu này không nên gấp không nên hốt h o à n sao người đúng là nghe ta nói hết này lai lịch của vật lại đi cũng không mượn à nếu không phải là người ở đây nhiều thanh phong thật nghĩ một bàn tay đem hắn vô bay ra ngoài bất quá nhìn người này có như vậy chuyên nghiệp không biết xấu hổ tinh thần thanh phong chỉ có thể nhắm mắt lắng nghe lúc này hắn lại hêm thai nói tới n g u y ê n lai、like、ba năm trước thần đằng xuất thế t r e o chọc vô số tu sĩ đều đi nơi nào tranh đoạt nhưng là sau cùng lệnh không ai từng nghĩ tới thần đằng bên trên duy nhất một viên h ổ lô màu tím dĩ nhiên chính mình ngày mà đi biến mất không còn tăm hơi mọi người nhưng là đợi cái c ủ a quạng bất quá tốt tại cái k i a thần đằng vẫn còn tất cả mọi người chính là điên tức lên lúc đó tình huống tia a ngươi là không nhìn thấy quả thực chính là quá dòa người bây giờ nhớ lại vẫn là lòng vẫn còn sợ h ạ i a bất quá mà hắn là ai a ngàn dặm rượu thủ a lúc đó hắn tự nhìn đúng thời cơ cướp này một đoạn mang có sợi dễ đằng hành đến có người chuyên môn này bảo hồ lô chính là một cái dị bảo công dụng vô cùng mạnh mẽ đáng tiếc mấy năm qua này cũng không có khi nghe đến thứ này tin tức nghe đến người này một trận lời chót lưỡi đầu môi thanh phong cầm lên một lần nữa nhìn một chút chỉ thấy vật ấy sợi dễ héo rút bề ngoài khô vàng bất quá cẩn thận đánh giá bên dưới nó còn có một chút điểm sinh cơ đem nó thả tại thanh niên trong ao cũng không biết có thể cứu xưng nó thế nhưng nhìn người nọ miệng chất chu hắn có thể không nghĩ hoa lớn tiền sâu. liền lắc lắc đầu nghĩ muốn ly khai đạo hữu xin dừng bước chỉ cần mười cái linh thạch mười cái linh thạch ngươi không mua được chịu thiệt không mua được mắc l ử a coi như vật kỷ niệm cũng là lựa chọn không tồi thanh phong nhìn hắn một mặt không nói gì bất quá hoa mười cái linh thạch mua lại vật ấy ngược lại cũng không quý tại thiếu cũng không thiếu này mười khối linh thạch à nghĩ tới đây hắn cầm lấy cái kia căn dây leo ném cho tên kia liền xoay người rời đi không nghĩ hắn vừa rồi ly khai vài bước cái kia ngàn dàm rượu thủ truy thiên cầu vui vẻ ra mặt nhìn trong tay linh thạch lại từ trong lòng móc ra một đoạn dây leo để dưới đất chỉ là này, thần đằng dễ cây thần đằng dễ cây a ba năm trước thần đằng xuất thế thần đằng dễ cây a có muốn mua tới nhìn một n h ì n a thanh phong nghe được phía sau lời nói bước chân loay lên kém một chút đem hắn tránh cái ngã lộn nào trong lòng hắn nghĩ đến cái tên này ổn thỏa gian thương a vừa nghĩ đến đây hắn lạnh lên một tiếng tựu đem cái kia thần đằng dễ cây ném tới trong lọ đá mặt thanh l i ê n trong ao nghĩ đến mình quả thật bị lừa cũng vô tâm tại nhìn mà cái kia t bản đã khô héo sợi dễ bởi vì linh dịch thoải mái dĩ nhiên từ từ dồi rào lên đón lấy liền thấy nó chìm vào, ao nước bên trong, sợi cắm vào bể nước dưới đáy sau lần đó t i ể u im hơi là tiếng thanh phong lười phải đi xem nó đương nhiên không biết bể nước bên trong sự t ì n h lúc này hắn đúng dịp thấy phong thành cùng nhạc linh nhi mấy người mấy người cũng là có thu hoạch riêng thanh phong có chút không cam lòng nhấc lên thần đằng sự t ì n h không nghĩ tới chuyện này ba người dĩ nhiên đều biết năm đó bọn họ còn may mắn đi nơi nào cái tia cái gì ngàn giảm rượu thủ nói sự t ì n h ngược lại thật thần đằng kết xuống hồ lô mọi người tranh đoạt bên dưới hồ lô tự chạy tuy nhiên năm đó cái tia thần đằng tại kết xong hồ lô phía sau tịu lập tức khô héo đi đã không có sinh cơ mọi người ai cũng không có để y vật này nghe nói có một người tu sĩ đặc ý đem hồ lô kia đằng toàn bộ đào đi càng nhớ được hắn bị rất nhiều tu sĩ chế nhạo không ớt nói hắn chính là cái t h ằ n g đốc thanh phong nghe xong một mặt không nói gì lòng nghĩ chính mình so với tên kia còn muốn khờ a vừa nghĩ đến đây hắn cũng không có không ngại ngùng nói chính mình còn mua một đoạn đến thật là không nói ra được khẩu a không biết có phải hay không là bị lừa nguyên nhân thanh phong tìm một địa phương đạ tọa nghỉ ngơi cũng không có mua sám dục vọng rồi cứ như vậy vẫn qua ba ngày thời gian này một ngày nửa đêm thời gian cái kia ổ chim nơi một lần nữa vang lên p ư ợ n g hót âm thanh đồng thời một lần này tiếng p ư ợ n g hót càng thêm lạnh lót chuyển khắp khắp nơi mọi người cùng nhau nhìn về phía bầu trời giữa không trung cái kia lớn vô cùng phượng xào lại một lần tái hiện ra này một lần càng thêm rõ ràng không nớt theo một đạo hồng quang vung vãi mà xuống đem toàn bộ ngũ kỳ sơn chiếu sáng sáng n g ờ i cực kỳ vào thời khắc này phượng xào bên trong đ ỗ n g nhiên bay xuống vô số dường như đốm lửa một loại h ỏ a diễm quay về phía dưới lượn vòng lại đây ngọn lửa này nóng rực không nớt không có gì không đốt mọi người dồn dập vận dụng pháp khí chống lại nhưng không nghĩ cái kia h ỏ a diễm càng có thể đem pháp khí trực tiếp hỏa t á n trong lúc nhất thời nơi đây tiếng kêu rên liên hồi tử thương vô số lúc này vừa vặn có mấy đoá đ Quay về b ọ nhưng ọ truy thành đây. đổi lại đây. Phong thành cùng nhạc linh nhi kinh hãi, lại, nhạc Phong dập sử dụng pháp khí chống h cùng dồn dụng n sử không nghĩ cái kêu hỏa diễm vô cùng lợi hại một cái diễm vào ô cùng cái nhạc chỉ thủng linh nhi nữa lợi lát l hại tiểu pháp khí, chỉ lát nữa là phải rơi trên người nàng. một đốt phải khi như vậy, nàng tất nhiên hóa thành h rơi người trên một tất nàng, nàng vậy, c bụi không thể. Nhưng vào lúc này một bàn tay lăng không mà đến dĩ nhiên một thanh đem cái kêu hỏa diễm nắm ở trong tay đón lấy lại nhìn thấy hắn nhanh chóng mấy lần đem chung quanh mây đám hỏa diễm hết thẻ t r ộ p vào trong bàn tay mọi người thấy tình cảnh này kinh ngạc cực kỳ thanh phong cũng là đắc ý phi thường n à y thiên tàm ti găng tay quả thực không có để hắn thất vọng đau thương bất nhập nước lửa bất sâm như vậy ngọn lửa nóng rực ở trong tay hắn dường như không có gì một loại theo hắn dùng sức nắm chặt mấy đám h ỏ a diễm chi hoa nhất thời yên diệt đi xuống nhạc linh nhi đi tới quay về thanh phong cảm tạ một phen cho tới giờ khắc này trong mắt nàng vẫn là vẻ hoảng sợ may vào lúc này chờ những đốn lửa kia rơi xuống đất phía sau chỉ là thiêu đốt ngăn ngắn chốc lát cũng toàn bộ dập tắt đi trên núi một đám tu giả mỗi cái nghĩ mà sợ thời gian ngắn mùi sau hết thể dị dạng biến mất nơi đây lại khôi phục nguyên dạng thanh phong lắc đầu trong lòng nghĩ đến nay Này chương ú t vật đốm lửa lại là vật gì, n h v ậ vậy trở c không ba trăm lẻ n nơi ba hoa hỏa ai nay phượng s à o như vậy làm ở mỹ nhìn tình huống cái kia phượng s à o liền muốn h i h n thế chỉ là trắng trắng đáng tiếc ta một cái pháp khí nhạc linh nhi than thở một tiếng liền tới đến thanh phong bên người nhìn hắn chốc lát phía sau nhưng làm ở miệng nói thanh phong đạo hưu thật sự rất cảm tạ ngươi mới vừa ân cứu mạng chúng ta môn phái chính cần một cái giống như ngươi vậy tu vi người đến tòa c h ấ n không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta phái thanh phong nhìn nàng chốc lát không nghĩ tới nàng sẽ có ý tưởng như vậy hắn vừa nghĩ trả lời nữ tử này lập tức lại dành t r ư ớ c nói ra thanh phong đạo hữu đãi nộ g phương diện ngươi hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta vạn sơn phái mặc dù nhỏ nhưng là nhất định sẽ lấy ra một bút để ngươi cảm giác hứng thú tài nguyên nếu như ngươi nghĩ muốn đạo lữ chúng ta cũng không phải là không thể vì là ngươi c h ọ n một chính là ta ta nói tới chỗ này nàng hình như hạ cái gì quyết tâm t ự như cán răng nói ra chính là ta ta cũng không phải là không thể suy tính Nói xong lời này, nhạc ó i lời xong này, n linh nhi sắc mặt khả i a k năng g khỏi đỏ b đối với câu trả lời này không có ngoài ý liệu chỉ là khé thở dài một tiếng lộ ra có chút lúng túng tiếu rung mà thôi làm nàng đem việc này nói cho phong thành hai người phía sau hai người kia cũng là lắc đầu than thở kỳ thực bọn họ như vậy lôi kéo thanh phong đúng là bị hắn vừa rồi cái kia biểu hiện cái kinh ngạc đến ngây người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thanh phong sẽ lợi hại như vậy đồng thời người này nhân phẩm cũng khá là không sai h a y là bọn họ vạn sơn phái xác thực gặp nguy cơ nếu như có thể lôi kéo thanh phong gia nhập có lẽ t i ự u sẽ chuyển n g u y thành ăn cũng không nhớ rõ thanh phong không có đáp ứng bọn họ gia nhập nhưng là phong thành nhưng vẫn còn có chút không quá c a n tâm suy nghĩ chốc lát hắn cắn răng một cái lại đi tìm được thanh phong phong thành một lần nữa tìm tới thanh phong nói cho hắn nếu như hắn đồng ý gia nhập vạn sân phái hắn có thể lấy ra bảo vật chân phái đến để thanh phong đồng thời tham tưởng thanh phong nghe được cái này trong lúc nhất thời có chút cho váng hỏi thăm bọn họ bảo vật chân phái là cái thứ gì phong thành bốn lần nhìn nhìn một phen lặng lẽ nói với hắn ta phái chi bảo chính là khai phái tổ sư để lại thông thiên đại pháp tên là thiên địa đại kết công công pháp này công tham tạo hóa thần diệu phi thường nói tới chỗ này hắn càng là biểu lộ vừa ra một mặt đối với khai phái tổ sư vẻ sùng bái nhưng là thanh phong khi nghe đến công pháp này thời điểm nhưng là nhất thời cứng ngay tại chỗ hắn nguyên bản cho rằng này không chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới còn thật có như vậy một quyển sách trùng hợp còn để chính mình gặp được chẳng lẽ đây thực sự là trùng hợp à hắn không dám tin lại lần nữa hỏi thăm phong thành đạo hữu tên của quyển sách nào ngươi sẽ không nhớ sai đi đương nhiên sẽ không đạo hữu gì ra này lời nói chẳng lẽ ngươi nghe qua này không phong thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thanh phong không nói gì chỉ là trao mày lên bất quá chờ hắn tỉnh táo lại phía sau nhưng trong lòng thì nghĩ đến có thể hay không chỉ là tên tưởng tượng mà thôi bằng không cũng sẽ không trùng hợp như thế đi hắn nhìn phong thành này mới nói ra không có gì phong minh Ta chỉ là cảm giác công pháp này tên bà khí cũng không biết này công tu luyện chính là loại nào p h á p quyết nghe qua thanh phong sau phong thành sắc mặt nhưng là khẽ biến có chút thẹn thùng nói ra thanh phong đạo hữu không dối gạt ngươi nói kỳ thực công pháp này ta cũng là nghe văn sư phụ nói mà bộ thần công này p h á p quyết nhưng là tại ta phái trong cấm địa bảo lưu làm sao chúng ta này một đ ờ i đệ tử tu vi nông cạn càng là liền trong cấm địa cấm chế cũng không cách nào đ ộ t phá càng không duyên nhìn thấy công pháp này thanh phong có chút không nói gì cảm tình hắn cũng không biết này sách là đang làm gì cái kia ngươi sư phụ tự không có lưu lại đôi câu vài lời phong thành lắc đầu nói cho thanh phong bọn họ vạn sân phái tự tư lập phái tới nay ngoại trừ khai phái tổ sư cùng đợi hai tổ sư tiến vào cấm địa bọn họ này chút hậu bối còn không có người nào có năng lực đi vào nói đến hay là bọn hắn những đệ tử này vô năng a nghe hắn nói như vậy thanh phong trong lòng minh bạch một ít gì có lẽ bọn họ tựu như năm đó tư đổ ra một dạng cấm chế quá mức lợi hại mới có thể như thế chứ thực sự là làm không minh bạch những đại năng tiêu người ý nghĩ đều là rất kỳ lạ a đạo hữu nếu như ngươi gia nhập chúng ta muôn phái tự nhiên có thể đi trong cấm địa có lẽ lấy tu vi của ngươi tiến vào bên trong tỷ lệ vẫn rất lớn thanh phong suy ngh không có trả lời ngay chỉ là hỏi dò phong phú huynh có thể hay không báo cho các ngươi nơi nào đến cùng có chuyện gì xảy ra nhất định phải sự gia nhập của ta mới có thể phong thành do dự một chút vẫn là lời nói thật nói ra không dối gạt ngươi nói chúng ta vạn sơn phái sư tổ năm đó phong ấn một đầu phi thiên cương thi vật này bản thể cứng rắn không thể phá vỡ vô cùng lợi hại bởi vì không có thứ gì có khả năng phá hủy cơ thể nó cho nên mới lựa chọn đem nó phong ấn lại chỉ là trải qua nhiều năm như vậy không biết cái gì nguyên nhân nó trở nên càng mạnh mẽ hơn mỗi thiên đô tại đánh phong ấn để cho an toàn chúng ta lại bỏ thêm một đạo phong ấn vốn tưởng rằng như vậy không có chuyện gì ai có thể từng nghĩ đến tên k i a rốt cục có một ngày vẫn là phá ấn mà ra tốt tại hắn vì là đi ra hao phí bản thể t i n h nguyên lại thêm bị phong ấn nhiều năm cũng rất suy yếu Bằng mượn mọi người chúng ta lực lượng còn có thể miễn cưỡng áp chế hắn coi như là như vậy vẫn còn bị hắn chạy trốn tới trong cấm địa mặt đi vì là tạm thời không để hắn đi ra chúng ta liền đem cấm địa cũng phong ấn lên vì lẽ đó chúng ta này mới ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ một cái lợi hại chút đạo hữu nghe hắn tự thuật thanh phong cũng minh bạch đại khái nhưng là trong lòng hắn vẫn là nghi hoặc nói ra đã như vậy các ngươi vì sao không đi tìm kiếm bảy phái hỗ trợ đây phong thành cười khổ một tiếng nói cho thanh phong bọn họ cũng đi bảy phái cầu viện nhưng là đạt được hồi phục như n g là quỷ giới thông đạo mở lớn bọn họ tất cả đều bận rộn bắt quỷ nơi nào còn có thời gian quản những chuyện này để cho bọn họ trước tiên tự mình làm giải quyết chờ quỷ giới việc xong xuôi tại phái người lại đây cái gì quỷ giới thông đạo mở lớn lại là chuyện gì xảy ra ngươi không biết phong thành hơi kinh ngạc bất quá nháy mắt hắn tự sáng tỏ giống thanh phong những tán tu này thông thường tránh ở một chỗ tin tức b ế tắc cũng là không thể tránh được liền hắn tự bắt đầu cho thanh phong nói nguyên lai tham tiên quan quỷ giới phong ấn mới lỏng bảy phái trước đi trấn áp nơi nào nghĩ đến quỷ giới điều động trí bảo quỷ vương ấn một lần đánh nát phong ấn vô số ác quỷ từ cái kia trong thông đạo bay ra bắt đầu hoác loạn nhân gian bảy phái tiêu hao hết vô số nhân lực vật lực tuy rằng một lần nữa đem cái kia thông đạo lấp kín nhưng là rất nhiều quỷ quái đã bay tới nhân gian giới làm loạn bảy phái đang bắt lấy truy sát những ác quỷ kia đây bất quá căn cứ tiểu đạo tin tức quỷ giới tuy rằng bị lâm thời phong ấn đáng tiếc ban đầu phong ấn tổn hại nghiêm trọng tạm thời còn không cách nào tìm tới phong ấn cần vật liệu cái t i ê quỷ giới còn tại không ngừng công kích phong ấn lại một lần được mở ra độ khả thi rất lớn Chương 304, Bách quỷ Giả Hành. thanh phong nghe đến mấy cái này tin tức không khỏi cảm thán n à y n à y có lẽ thật muốn thay đổi đầu tiên là yêu vực hiện tại lại là quỷ giới như thế lặp lại cái tiếp theo còn không biết sẽ là nơi nào có chuyện nhìn tình huống chính mình định muốn hào hào tu luyện chỉ có thực lực của chính mình tới mới có năng lực bảo vệ mình bảo vệ người nhà nghĩ tới những thứ này nhìn thấy chính mình tự phụ bên trong tình huống hắn cảm giác mình tất y ế u hướng về vạn sơn phái đi tới một chuyến bất luận cái kia thiên địa đại k i ế p công có hay không đối với hắn coi trợ giúp hay là phải đi vào nhìn lên một chút mới tốt vừa nghĩ đến đây thanh phong quay về phong thành gật đầu xem như là đồng ý bất quá hắn nói cho phong thành chính mình lần này đi qua cũng không dám hứa chắc có thể giết chết cái kia bay thi nếu như giết chết thành công hắn cũng sẽ không gia nhập vạn sân phái chỉ là hắn nhất định muốn nhìn nhìn cái kia thiên địa đại k i ế p công là loại công pháp nào phong thành cân nhắc luôn mãi vẫn là đáp ứng đám người thương nghị này phượng xào nếu như nửa tháng bên trong còn không có động tĩnh cũng không để ý tới lập tức xuất phát cùng lúc đó kỳ long sơn trên tham thiên quan, đại điện bên trong, tham thiên quan chủ ngồi cao công đường đường hạ hai hàng ngồi bảy phái trưởng lão thời khắc này đại điện bên trong tình cảnh bi thảm mọi người đều im lặng không lên tiếng thang thiên quan chủ mộ dung thiên suy tư chốc lát vẫn làm ở miệng nói ra quỷ giới tuy rằng tạm thời phong ấn b ấ t quá dựa theo sự công kích của bọn họ tần suất tối đa có thể kiên trì mười năm thời gian nay trong vòng mười năm chúng ta nhất định muốn tìm tới thiên địa ngũ hành thạch chỉ có dùng nó mới có thể đem phong ấn hoàn toàn t u b ổ trên còn có phát hạ mệnh lệnh trên đại lục tất cả môn phái đều phải phối hợp bảy phái bắt lấy truy sát những chạy trốn ra ngoài kia ác quỷ đặc biệt là hát phong quỷ vương lần này quỷ giới tiêu hao lớn như vậy lực lượng đem hắn đưa ra tất nhiên có cái gì không thể cho người biết bí mật đám người nghe hắn phát ngôn dồn dập gật lúc chỉ nghe hắn nói nói bảy phái đệ tử đã chuẩn bị ổn thỏa tham thiên quan bên trong ác quỷ cũng đều cơ bản bị tiêu diệt hầu như không còn bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ dẫn đội tiến về phía trước nhân gian giới đổi u bắt ác quỷ chờ hắn nói xong lại có người đứng ra bắt đầu phát ngôn trong lúc nhất thời đại điện bên trong liền náo n h i ệ t lên mọi người bắt đầu rồn d ậ p đưa ra một ít kiến nghị đến a từng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến một cái thôn trang vắng vẻ bên trong vô số thôn dân từ nửa trong đêm giật mình tỉnh lại lúc này có thể nhìn thấy một đầu thân cao ba trượng to lớn quỷ vương dẫn theo một đám ác quỷ chính đang ăn uống những người này hồn phách huy n ụ c ò n g dã người của một th không tới thời gian một nén nhang cựu toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn trong lúc nhất thời nơi đây đã biến thành tu la địa n g ụ c vô cùng t h ế thảm ô ô trong thôn trang một cái năm sau tuổi bé g a i không ngừng khóc khóc hát phong quỷ vương nhìn tiểu cô nương này dĩ nhiên trong mắt tinh quang l ó e lên chỉ nghe hắn cười ha ha nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới lại vẫn có tuyệt tâm thể loại này vô thượng quỷ t u thể bé gái ngươi tên là gì cô bé kia nhìn quỷ vương bị sợ ô ô khóc lớn nào dám trả lời vấn đề ủy vương nhưng không buồn giận túi đầu nói ra ngày sau ngươi chính là đồ nhi của ta nhân gian giới chuyển cho ta đạo thống kiểu ỷ nhờ vào ngươi chờ hắn nói xong chính là bắt đầu cười ha hả thời khắc này đám quỷ kêu to tiếng chấn động khắp nơi yêu vực bên trong thập tam hoàng tử tay cầm một cây lớn thương đang dẫn dắt vô số yêu quái vây công hoàng thành yêu vực bởi vì hoàng giả phân tranh vẫn là từ miệng chiến diễn hóa thành binh đào gặp lại hát sát hổ vương cùng dương thần quân giờ khắc này nhưng là tại thiên đô thành bên trong hâm nóng ít rượu ăn nương thịt n ô hoàng vị trí liền muốn có kết quả rồi đi cái kia ngày một đến chính là chúng ta thống lĩnh nhân gian giới thời gian a nghe được hát sát hổ vương hùng tâm dương thần quân nhưng là hơi lắc đầu nói không muốn đem kết quả mơ mộng ha h u y n quá yêu hoàng vị trí ở đâu là tốt như vậy ngồi căn cứ ta quan sát còn cần một ít thời gian a hắc sát hổ vương nghe nói như thế trong lúc nhất thời trong lòng có chút khó chịu lập tức d ơ lên vỏ rượu càng là hồng hộ hồ uống một hơi c à n sạch thời gian qua nhanh chóng đảo mắt thanh phong mấy người lại đợi mười ngày thời gian mấy ngày qua nơi đây lại tới vô số tu giả thanh phong nghe được bọn họ thỉnh thoảng bàn luận nơi nào xuất hiện ác quỷ nơi nào lại bị đám quỷ đâm giết hết sạch đâu đâu cũng có liên quan với quỷ quái đề tài hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên đến rồi nghiêm trọng như vậy mức độ cũng không biết quỷ giới này một lần đến cùng bị thả ra bao nhiều quỷ q u á i đến hắng cũng chỉ có thể theo cảm thán một phen thôi bất quá tại hắn nghĩ đến bảy phái đệ tử sẽ không để mặc cho bất kể chính là không biết dư tử tâm cùng một kiếm tâm bọn họ có hay không có tham dự vào cắn giết bên trong một chỗ hội tụ âm nơi một kiếm tâm cùng mấy vị sư huynh đang cùng một con ác quỷ chiến đấu này ác quỷ trên đầu xinh s ừ n g thân cao một trượng khuôn mặt hung á c đều là lộ ra một bộ nuốt sống người ta d á n g dấp đừng nhìn hắn nhìn thấy được vụ về đánh đấu nhưng là không một chút nào hàm hồ hay không thời gian nó còn sẽ phun ra một luồng tuyệt tâm khí này tuyệt tâm khí bá đạo cực kỳ một khi bị đánh tới cựu sẽ thần hồn r é run bắc vô cùng lợi hại một kiếm tâm mấy người nhìn thấy vẫn bắt không được nó trong lòng t i ể u có chút lo lắng cái tên này vừa rồi tàn sát một cái thôn xóm nếu như lại bị nó chạy mất còn không biết muốn tại chết đi bao nhiêu người vô tội vừa nghĩ đến đây một kiếm tâm trong lòng hung ác nhất thời dùng r a vô thượng c h i ê u thức chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng huyền thiên vô cực đại đạo trí cương tiên liến d i ệ t đón lấy liền thấy phi kiếm trong tay của hắn đón lấy ra t r ó i mắt hào quang đón lấy hào quang trong ánh lấp lánh phi kiếm thản nhiên biến mất cái t h ứ ác quỷ không rõ vì sao đông nhiên cảm giác gặp nguy hiểm tới gần nhất thời sử dụng vô thượng q u công không nghĩ lúc này nó quanh người không khí căng thẳng. trên đầu năm cái phương vị rồn rập xuất hiện một thanh lửng lánh phi kiếm b a y về hắn điên quần ngoanh mà tới chờ hào quang t à n đi ác quỷ kêu thả một m tiếng vỡ ra được trên đất chỉ ở quỷ châu một viên chết không thể chết lại phốc phốc một tiếng một kiếm tâm phun ra một ngụm lớn máu tươi mọi người nhìn về phía hắn một kiếm tâm hơi lắc đầu nói không lo lắng tu vi của ta không đủ miễn cưỡng dùng r a chiêu này bị phản vệ mà thôi giờ khác này một người dáng dấp cô bé xinh đẹp tới ngay đến hắn bên người lấy ra một viên đan dược cựu để vào trong n h ư n g hắn chỉ ngươi à chính là quá thích b ệ n mạnh sau đó có thể không thể xung động như vậy trong lời nói có chút trách cứ lại tràn đầy quan tâm vẻ một kiếm tâm nhìn nàng m ặ t cười không có đang nói chuyện chỉ là đối với nàng hơi gật đầu tùy theo nhìn thấy hắn bàn tay hút một cái t i ể u đem cái kia quỷ châu hút tại trong bàn tay n à y quỷ châu ẩn chứa năng lượng thật lớn sư tổ nói vật này dùng để luyện chế đan dược có bất khả tư nghị c h ỗ tốt này một viên dĩ nhiên có trứng gà lớn nhỏ là phổ thông quỷ châu gấp hai ba lần nhiều nhìn dáng dấp lại có thể đổi không ít linh thạch coi như là mấy người chúng ta chia đều cũng có thể phân đến không ít đây nữ hà tự biết linh thạch linh thạch nếu như ngươi sư phụ tại nhất định sẽ chế nhạo ngươi nói xong lời này nữ hải bỗng nhiên che miệng lại lòng nghĩ hỏng rồi bình thường này một kiếm tâm nhất là không thể nghe hắn sư phụ hai chữ chương ba trăm lẻ năm phượng sao nữ hải nói xong lời kia có chút hối hận một mặt thận trọng nhìn một kiếm tâm sắc mặt không nghĩ này một lần một kiếm tâm nhưng là khẽ mỉm cười nói ra nếu như sư phụ ở đây có lẽ ta sẽ càng thêm nỗ lực đi nữ hải nhìn một kiếm tâm một mặt khó mà tin nổi đây là hắn lần thứ nhất không có bởi vì sư phụ hai chữ mà phát h ỏ a nhìn dáng dấp tiểu từ này cũng thật là lớn rồi giờ khắp này nữ hải khoe miệng hơi về lên càng là lòng tràn đầy vui vẻ dư tử tâm nhìn phía dưới không ngừng chém giết tràng diện nhất thời ngự kiếm mà lên trên bầu trời mây đen quần quận mà đến lôi đ ỉ n h chấn động chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng vận dụng lên tử tiêu ngự lôi kiếm pháp nhất thời t i ể u có tử điện thanh sương kiếm dẫn lôi điện mà xuống điên quần g oanh mà lên trong chớp mắt vô số quỷ khóc tiếng kêu thảm thiết chuyển đến trong lúc nhất thời bắn chết không ít quỷ phải đến nhìn thấy đòn đánh này có hiệu quả trung ly đột nhiên lớn tiếng gọi nói sông a toàn bộ chu diệt này chút t á quỷ tiếp theo vô số đệ tử cùng nhau tiến lên quay về những tên kia rồn rập dùng ra thủ đoạn mạnh nhất chu diệt mà trên dư tử tâm thu hồi tử điện thanh xương kiếm. không ngừng chạy chút nào chạy tới cái tiếp theo địa phương đông nhiên trong đó nàng nhưng là nghĩ đến nếu như thanh phong ở đây có phải là t i ể u không cần tự mình ra tay thanh phong ngẩng đầu lên nhìn thấy hôm nay phượng xào càng thêm sáng lời này một lần nó rõ ràng càng thêm ngưng tụ đồng thời có thể nhìn thấy cái kia lửa đỏ hào quang càng ngày càng trói mắt nhưng là tình cảnh này hạ tất cả mọi người học thông minh khoảng cách nơi đây rất xa chỉ lo cái kia phượng xào bên trên tại rơi xuống dị hòa đến thanh phong cũng đem phong thành nguyên ca cùng nhạc linh nhi ba người bảo vệ phía sau lấy phòng gắm nhất nửa đêm thời gian hôm nay bầu trời cực kỳ hạ cám phản phất v ư ợ c sâu giống như vậy thế nhưng tại phượng xào soi sáng bên dưới ngũ kỳ sơn nhưng là sáng ngời cực kỳ một lần này phượng xào không có như cùng đi ngày bình thường xuất hiện lập tức biến mất rồi nó tại nó vẫn luôn tại đồng thời nó còn càng ngày càng rõ ràng mọi người có thể nhìn thấy to lớn kia phượng xào hình như tựu treo lơ lửng lên đỉnh đầu m ở c dạng phượng xào bên trên chính là màu vàng n miễn một bệnh thành tinh tế không nớt cũng không biết đó là cái gì vật liệu mọi người đều phỏng đoán có lẽ đó chính là thiên thần liễu mục giờ khác này chào mọi người giống đều có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng đến từ cái kia phượng xào không khí tới mát có người càng là kinh ngạt thốt lên nói phượng xào phía trên lại vẫn có màu xanh biếc lá cây có người còn chứng kiến phượng xào phía trên dài có linh hoa xinh đẹp dị thường tuy rằng không biết đó là cái gì hoa không cần nghĩ cũng biết cái kia hoa định không phải vật phàm theo cái kia phượng xào càng ngày càng rõ ràng mọi người thấy đồ vật cũng càng ngày càng nhiều đáng tiếc là duy nhất không nhìn thấy chính là phượng hoàng đương nhiên nếu như thật có phượng hoàng ở đây mọi người đã sớm giải tán lập tức có thể không nghĩ bị người ta cho r ằ n g đồ ăn ăn hết Thanh Ta nhìn hôm nay có chút bất phong nhìn hôm ca nay đồng Người nói này đại có nhìn hôm nay dáng rất kia cần phải có hy vọng bất quá này phượng s à o đều là có ngoài dự đoán mọi người chỗ cụ thể làm sao cũng không nhớ rõ à mọi người lại chờ một hồi cái kia phượng s à o bên trong đ ố n g nhiên có một đạo ánh sáng phóng lên trời chiếu sáng cả phía chân trời tùy theo có thể nhìn thấy phượng s à o này một lần rốt cục lại một lần ngưng tụ còn giống như thật sự có người hiếu kỳ nghĩ muốn chạm đến một phen không nghĩ nhưng là sờ s o ạ n cái c u o q u ạ n g tuy rằng nhìn thấy được rất chân thực làm sao vẫn là vật hư ảo a trong lòng mọi người hơi thất vọng không nghĩ lúc này phượng xào bỗng nhiên hai bên mở ra tại trước sau xuất hiện hai đạo con môn nhìn thấy tình cảnh này lập tức liền có người hét to nói cửa mở s ô n g a bất quá đáp lại người này nhưng là mọi người đều thờ ơ không động lòng có mấy người dường như nhìn kẻ ngu si tựa như nhìn về phía vừa rồi kêu to người một mặt xem thường hình như tại nói ngươi gọi vui mừng vì sao không người đầu tiên xông vào thanh phong c h u y ể n đầu thật là đúng lúc nhìn thấy cái kia người khuôn mặt nhất thời chính là một mặt không nói gì vẻ cái kia la to người không là người khác chính là đã từng bán cho chính mình thần đáng sợi dễ ngàn dạm rượu thủ truy thiên cậu à trong lòng hắn không khỏi cảm thán người này cũng thật là đục nước béo cỏ hào thủ a truy thiên cậu đáp lại mọi người nhưng là một cái lơm ít không biết có phải hay không là vì là hòa dịu lúng túng lại vẫn thổi lên tiểu khúc đến nay phượng sao không phải chuyện nhỏ ai biết bên trong có thể hay không có nguy hiểm gì vì lẽ đó thời khắc này mọi người dĩ nhiên đều trở nên trờ mặc đều không nghĩ làm cái thứ nhất ăn con c ủ a người thời gian một điểm một dọn đi qua rốt cục vẫn là có người không nhịn được hét lớn một tiếng nói ta đi trước vậy đây là một cái dâu quai nón đại hán phía sau vác lấy một thanh bờ lớn cái k i a khí thế chưa từng có từ trước tới nay nháy mắt để mọi người than thở không nớt cái k i a người đảo mắt bay tới quan một nơi chỉ thấy hắn đứng tại cửa còn giỏi hơn mong một cái không nghĩ cái kia quan g môn bên trong một luồng to lớn sức hút chuyển đến nháy mắt t i ể u đem hắn kéo vào trong lòng mọi người kinh sợ cũng không biết tên kia thế nào rồi mọi người đợi nửa ngày cũng không thấy cái kia người đi ra trong lòng tuy rằng buồn bực nhưng là của mọi người kiên trì cũng đều chờ gần đủ rồi lập tức liền có cái thứ hai người xông lên trên bóng người trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa có cái thứ hai t i ể u có thứ ba cái lúc này cái kia hào quang đ ỗ n g nhiên t r ợ t lóe lên mọi người sợ hết h ồ n chỉ lo hiện tại không đi vào t i ể u không có, có cơ hội trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng nước của quận âu cấp hướng về cái kia quan môn bên trong tràn vào truy thiên cầu nhìn thấy tình cảnh này lạnh lên một tiếng nói ai đám này người thực sự là không biết điều tiểu g i a đều nói rồi nhanh lên một chút tiến vào các ngươi không nghe còn khinh bị tiểu g i a lần này tốt rồi cướp tiến vào đi thanh phong mấy người nhìn thấy tình cảnh này cũng là không nói gì không nghĩ mọi người ngươi tranh tác cướp chợ bắt đầu xô đẩy lên từ từ còn có người phát ra tiếng kêu thẳng tiếng cũng không biết có phải hay không là bị người cho chen đang lúc mọi người tranh đoạt hướng về bên trong tràn vào thời gian phượng sao tả hữu hai bên cũng đống nhiên sáng lên càng là lại mở ra hai đạo quan môn một lần này nhất thời tựu không lớn thanh phong mấy người nhìn đến đây cũng không chút do dự hướng về cái kia mới mở ra quang môn bay vào mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng cựu tiến vào một không gian khác bên trong nơi này không giống bên ngoài chính là đêm đen thời gian ngược lại là dường như giữa chưa thời gian giống như vậy sáng ngời cực kỳ mọi người dưới chân hết sạch này mới phát hiện dĩ nhiên thân ở giữa không t r u n g mấy người lập tức dùng r a pháp lực này mới vững chắc xuống xa xa không ngừng có người dường như hạ sủi c ả o một loại rơi xuống lúc này thanh phong mới nhìn rõ trên bầu trời cái kia bốn đạo quang môn ở bên ngoài nhìn rất gần đến nơi này không gian bên trong nhưng cách xa nhau rất xa đồng thời bốn đạo quang môn đối ứng cũng là bốn cái hải đảo đứng ở chỗ này hướng về xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy biển khơi tận đầu là một tòa thật to hòn đảo hòn đảo bên trên cũng có một tòa cao tới trăm t r ư ợ n g núi lớn cả t ò a n ú i lớn tất cả đều từ nham thạch tạo thành bên trên khắp nơi chùi lùi lừng lánh lửa đỏ màu sắc tại đi lên nhìn lại một cái to lớn xào huyệt sừng sững bên trên to lớn lớn cực kỳ xa xa nhìn tới c à n g là cùng ngũ kỳ sơn trên biểu hiện phượng xào không khác nhau chút nào không cần phỏng đoán mọi người cũng biết đây chính là phượng xào đi nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng lập tức biến lửa nóng trong lúc nhất thời r i ê n g phần mình cưỡi lên pháp khí liền muốn hướng về hải đảo kia trên và tới không nghĩ vào thời khắc này nước biển bỗng nhiên c u ầ n c u ộ n t u ô n ra vô số bằng nước